Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Tóm tắt Tô đình Xuyên thư, Nàng xuyên vào một quyển Niên đại Văn, thanh Mỹ cường thảm nam chủ mẹ kế Nhưng mà nam chủ Mỹ cường là trời sinh Thảm là nàng cái này mẹ kế làm hại Trong tiểu thuyết nguyên thân thiết kế gả cho nam chủ phụ thân Hôn sau Lại bởi vì hắn thái độ lạnh nhạt, Một khang cảm tình không chiếm được đáp lại mà tâm sinh bất mãn Nam chủ phụ thân bởi vì ngoại ý muốn qua đời sau, nguyên thân đem bất mãn phát tiết đến tuổi nhỏ nam chủ trên người, dẫn tới nam chủ từ từ cố chấp, sau khi lớn lên điên cuồng trả thù, cuối cùng thành công đem nàng đưa vào lao ngục. Cũng may nàng ăn mặc sớm, lúc này nam chủ phụ thân còn sống được hảo hảo, nam chủ cũng vẫn là cái nhuyễn manh lắm. Tô Đình, chỉ cần có thể cầu đến đại kết cục, phong tâm khóa ái cũng không phải không được. Ra nhiệm vụ sau khi trở về, Hạ Đông Xuyên phát hiện chính mình tân hôn thê tử giống thay đổi cá nhân. tính cách rộng rãi tươi cười biến nhiều xem hắn ánh mắt cũng lãnh đạo càng quan trọng là hắn nghe được nàng đối tuổi nhỏ nhi tử nói ngươi yên tâm tuy rằng ta cùng ngươi ba phu thê quan hệ là tạm thời nhưng chúng ta chi gian mẫu tử quan hệ là vĩnh viễn nhi tử vậy các ngươi ly hôn ta muốn đi theo ngươi hạ đông xuyên tắt, ngọc văn xuyên thư niên đại văn từ khóa tìm kiếm vai chính tô đình hạ đông xuyên vai phụ hạ diễm chậm rãi cái khác một câu tóm tắt Lãnh Trượng Phu ít tiểu mẹ kế ít manh nãi con. Lập ý, làm đến nơi đến chốn sinh hoạt. Nhận xét tác phẩm, Tô Đình một giấc ngủ dậy, xuyên thành một quyển niên đại văn ở Trượng Phu qua đời sau ác liệt đối đãi con riêng, dẫn tới nam chủ sinh hoạt bi thảm mẹ kế. Cũng may nàng xuyên tới khi vừa mới kết hôn, nam chủ phụ thân còn sống, nam chủ hạ diễm cũng chỉ là cái nhuyễn manh nắm. Vì cầu đến đại kết cục, Tô Đình quyết định đối hạ diễm thiệt tình lấy đãi, cũng phong tâm sở ái, đem nam chủ phụ thân hạ diễm trở thành bạn cùng phòng ở chung. nhưng ở ở chung trong quá trình tô đình không chỉ có cùng hài tử có ràng buộc cùng hạ đông xuyên chi gian cảm tình cũng từ từ thăng ôn Buồn văn phong cách nhẹ nhàng hành văn lưu sướng chuyện xưa ấm áp tiết tấu thanh thoát từ nữ chủ tô đình thị giác triển lam thập niên 70 trong đại viện sinh hoạt giảng thuật một gia đình ở thời đại biến thiên trung phát sinh biến hóa chương một xuyên qua tô đình nằm ở giường ván gỗ thượng nhìn đỉnh đầu nông tầng hôi trần nhà đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp hai ngày trước Nàng cùng ngày thường giống nhau tăng ca đến buổi tối 10 điểm, bởi vì xe điện ngầm đều ngừng, chỉ có thể lựa chọn đánh xe trở về. Nàng từ trước đến nay cảnh giác, hơn nữa tân vào ở phòng ở ly công ty không xa, xe chỉnh 15 phút tả hữu. Bởi vậy, ngày thường mặc kệ tan tầm thời gian lại chơi, nàng thể sắc và tinh thần lại mỏi mệt, cũng sẽ không lại taxi thượng ngủ. Nhưng ngày đó nàng phá lệ buồn ngủ, lên xe liền bắt đầu trên dưới mí mắt đánh nhau, không chống đỡ liền ở trên xe ngủ rồi. Lâm vào hát cám trước. Nàng trong đầu liền dư lại ba chữ, song đời. Sự thật chứng minh nàng sát song đời. đương nàng lại mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều thay đổi, nàng từ thế kỷ 21 một người độc thân xa xúc, xuyên thành thập niên 71 người tân hôn quân tẩu, Nga, còn mang thêm cái mới vừa mãn 6 tuổi con riêng, lập tức hoàn thành kết hôn. sinh con. Hai cấp nhảy. Tình lược rất luyến ái bước đi, chủ yếu là bởi vì nguyên thân cùng nàng cái kia tiện nghi trượng phu không luyến ái quá, một hai phải lời nói đây là cái đông quách tiên sinh cùng lang chuyện xưa ân hạ đông xuyên là đông quách tiên sinh nguyên thân là lang sự tình khởi nguyên với 3 tháng trước nguyên thân mẫu thân thu được một phong xa lạ gửi thư viết thư người là hạ đông xuyên mẫu thân trình hiểu mạng nàng cùng nguyên thân mẫu thân là nhiều năm bạn thân chỉ là hôn sau hai người cảnh nộ không lớn giống nhau trình hiểu mạng hôn sau đi theo trưởng phu hạ vinh dấn thân vào bộ đội trở thành một người chiến địa hộ sĩ mà nguyên thân mẫu thân hôn sau đi theo trượng phu lưu tại quê quán cẩn trọng làm ruộng, nuôi sống chính mình. Nhiều năm sau, trình hiểu mạng trượng phu trở thành bộ đội quan lớn, nàng bản nhân cũng trở thành quân khu bệnh viện y hề tá trưởng. Mà nguyên thân phụ thân cũng bởi vì tính cách lung lay nhiệt tình, bị đề cử vì đại đội thư ký, nguyên thân mâu thân còn lại là thư ký hiền nội trợ. Kiến quốc sau hương chấn sửa chế biến hóa đại, mà tô ra nơi hồng tình công xã ở vào lưỡng địa trung gian, bị vạch tới vạch lui, cùng với giao thông, thư tử qua lại không tiện chờ duyên cớ. Thân ở lưỡng địa người không có thể một lần nữa thành lập liên hệ. Thẳng đến hơn 3 tháng trước, Trình Hiểu Mạn gặp gỡ đi thủ đô đi công tác thời trước bằng hữu, mới từ đối phương trong miệng nghe nói Nguyên Thân Mẫu thân tin tức, sau đó liền có gửi thư sự kiện. Thu tới tay khăn giao gửi thư, Nguyên Thân Mẫu thân thật cao hứng, lập tức làm Nguyên Thân viết phong thư gửi qua đi, thường xuyên qua lại, hai người liền nói định rồi Trình Hiểu Mạn về quê thăm người thân sự. Trình Hiểu Mạn cha mẹ mất sớm, quan hệ gần thân thích bằng hữu một cái không có. hạ vinh nhưng thật ra có đệ đệ muội muội nhưng đều là mẹ kế hài tử không một cái cùng hắn quan hệ tốt bởi vậy trình hiểu mạn lần này về quê trên thực tế vẫn là vì thăm nguyên thân mẫu thân lúc ấy hạ đông xuyên chính trực nghỉ phép hạ vinh không yên tâm thê tử một người về quê liền sai khiến hắn đi theo cũng chính là lần này gặp mặt nguyên thân đối hạ đông xuyên vừa gặp đã thương phi quân không gả chỉ là nguyên thân hồ đồ nàng mẹ đầu góc nhưng không hư rớt không nói hai nhà tranh lệnh liền nói nguyên thân cùng hạ đông xuyên tự thân điều kiện kia cũng là thực không xứng đôi nguyên thân nói là sơ trung tốt nghiệp trên thực tế liền thượng cái mùng 1, sơ nhị đuổi kịp nghỉ học trở về nhà thật vất vả chờ đến nhập học lại lên lớp lại lại gặp phải giáo viên tài nguyên khẩn trương chờ nguyên nhân bọn họ này phê học sinh trực tiếp bị một giấy bằng tốt nghiệp cấp tống cổ trong thành bị an bài lên núi xuống làng nông thôn ai về nhà lấy mà hạ đông xuyên lại là thật đánh thật trường quân đội tốt nghiệp mặc kệ là bằng cấp vẫn là văn hóa trình độ đều so nguyên thân mạnh hơn nhiều mặt khác Nguyên thân về nhà sau tuy rằng đương cái ghi điểm viên, nhưng này không phải bởi vì nàng năng lực có bao nhiêu cường, mà là dính nàng bà quang. Vốn dĩ nàng ba tưởng đem nàng lộng tới đại đội, đi theo phụ liên chủ nhiệm hoặc là đại đội kế toán làm việc, nghề hà Nguyên thân thật sự đỡ không thượng tưởng, cũng chỉ có thể khô khô ghi điểm viên loại này bất động đầu góc sống. Lại xem Hạ Đông Xuyên, trường quân đội tốt nghiệp sau vào bộ đội đặc trùng, năm nay mới 27, đã là doanh cấp cán bộ, có thể nói tiền đồ vô lượng. đương nhiên. hạ đông xuyên điều kiện cũng coi như không thượng hoàn mỹ vô khuyết hắn kết quá một lần hôn có một cái 6 tuổi đại hải tử đệ hai trang nhưng người ta điều kiện hảo a lấy hắn ra thế cùng tự thân điều kiện tái hôn muốn tìm cái trong thành hộ khẩu có chính thức công tác tuổi trẻ cô nương một chút đều không khó nguyên thân mẹ lại đau khuê nữ cũng không mặt mũi đem chính mình trừ bỏ diện mạo hai bàn tay trắng khuê nữ ngạnh đưa cho khuê mật nhi tử vì thế làm khuê nữ nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý tưởng nguyên thân cảm thấy quá ủy khuất kia vẫn là thân mụ đâu, như thế nào liền như vậy trướng mắt chính mình a, Nàng nào không xứng với Hạ Đông Xuyên, vẫn là muốn gả hắn. Chỉ là thân mụ không cho lực, nàng đành phải động khởi vai tâm tư, thừa dịp Hạ Đông Xuyên trải qua khi làm bộ rơi vào hồ nước. Hạ Đông Xuyên cứu nguyên thân. Kỳ thật hắn lúc ấy không phải rất muốn cứu người, nàng mưu kế quá dễ hiểu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, phàm là có đầu góc cùng quần áo người, đều làm không ra mùa đông khắc nghiệt an mặc khinh bà cáo sơ mi ra cửa sự nhưng đi qua đi ngắn ngủn mười mấy giây hắn phát hiện nguyên thân là thật sẽ không bơi lội hồ nước vị trí không tính hiểu lánh ở đại đội trung gian vấn đề là lúc ấy đại đội xã viên cơ bản đều bắt đầu làm việc đi lui tới người rất ít mà những người này chung chưa chắc đều sẽ bơi lội nếu hắn đi rồi nguyên thân khả năng sẽ bị chết đuối. nghĩ đến mâu thân cùng bạn tốt gặp lại vui sướng hạ đông xuyên cuối cùng vẫn là đi vòng vèo trở về đem nguyên thân từ hồ nước vớt đi lên chuyện phát sinh phía sau rõ ràng hạ đông xuyên bị ăn vạ một bên là khuê mật nhi tử một bên là đòi chết đòi sống thân sinh nữ nhi còn có bên ngoài càng truyền càng liệt lời đồn đãi nguyên thân mẫu thân vô pháp lựa chọn hạ mẫu nhưng thật ra không như vậy dối rắm bởi vì thích hạ đông xuyên nguyên thân sẽ cố tình lấy lòng nàng nỗ lực biểu hiện mà nàng xem nguyên thân cũng mang theo xem nhà mình hậu bối lựa kính cảm thấy nàng mọi thứ đều hảo cho nên đương bên ngoài đều truyền nàng nhi tử đem nguyên thân xem hết nàng nhanh chóng đem nguyên thân trở thành con dâu đối đãi cũng khuyên bảo nhi tử cưới nguyên thân Xả tới thoát đi, hạ đông xuyên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, gật đầu đáp ứng cưới nguyên thân. Nếu chuyện xưa ở chỗ này kết thúc, đối nguyên thân tới nói đại khái cũng coi như viên mãn, nhưng không có nếu. Khả năng bởi vì là bị tính kế kết hôn, hạ đông xuyên đối nguyên thân cũng không vừa lòng, cũng có thể là hắn bản tính lạnh nhạt, hôn sau hai người ở chung đến cũng không tốt, nguyên thân cảm tình vẫn luôn không chiếm được đáp lại, dần dần tâm sinh bất mãn. Kết hôn năm thứ ba, hạ đông xuyên bởi vì ngoài ý muốn qua đời, lễ tang qua đi. Hạ Mẫu vốn định làm nguyên thân tái giá, nàng con trẻ, không cần thiết vì Nhi Tử thủ. Nhưng nguyên thân không chịu tái giá, nói phải cho Hạ Đông xuyên thủ cả đời, cũng muốn đem tuổi nhỏ Hạ Diễm nuôi nấng lớn lên. Hạ Mẫu xem nàng thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng xuống dưới. đương nhiên nàng trong lòng cũng là cảm động, cho nên nàng không có phản đối nguyên thân nuôi nấng Hạ Diễm. Nàng cho rằng nguyên thân muốn nuôi nấng tôn tử là yêu ai yêu cả đường đi, trên thực tế nguyên thân là vì trả thù. ở thích hứng Hạ Phụ An bài công tác sau. nàng liền tìm lấy cớ từ hạ ra dọn đi ra ngoài đem 3 năm hôn nhân trùng tích lũy bất mãn đều phát tiết ở tuổi nhỏ hạ diễm trên người vừa mới bắt đầu nàng còn không dám làm được quá rõ ràng nhưng chờ hạ đông xuyên cha mẹ lần lượt qua đời nàng liền không có bất luận cái gì cố kỵ từ tinh thần ngược đái chuyển vì thân thể ngược đái ở như vậy ngày qua ngày ngược đái chung hạ diễm tính cách từ từ vạn mẹo cho nên đương hắn cánh chim đầy đạn sau nhanh chóng bắt đầu điên cuồng trả thù nguyên thân cuối cùng thành công đem nàng đưa vào ngục giam trở lên Chính là thương hải chìm nổi này buồn văn trung, thân là Long. Nạo thiên nam chủ mẹ kế Tô Đình tìm đường chết cả đời. Nhưng làm Tô Đình cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp đều không phải là nguyên thân kết cục, rốt cuộc nàng ăn mặc sớm. Nguyên thân cùng Hạ Đông Xuyên vừa mới kết hôn, vì được đến trượng phu tâm, nàng còn ở nỗ lực lấy lòng Hạ Diễm. Bởi vậy, lúc này Long Nạo thiên nam chủ vẫn là cái nhuyễn manh nắm. Tô Đình tin tưởng, chỉ cần nàng không cùng nguyên thân giống nhau điên cuồng mê luyến Hạ Đông Xuyên phong tâm khóa yêu thích hảo đối đại hạ diễm như thế nào đều không đến mức lưu lạc đến nguyên thân kết cục làm nàng sống không còn gì luyến tiếp chính là đương nhiều năm như vậy xa xúc thật vất vả ngao đầu mua phòng trang hoàng hảo mới vừa dọn đi vào còn không có trụ thượng hai tháng nàng liền vừa cảm giác về tới trước giải phóng không nàng còn không bằng trở lại trước giải phóng ít nhất nàng trước giải phóng còn thân ở năm dê thời đại ăn mặc ngủ nghỉ đều thực phương tiện hắn có công tác có năng lực nói không chừng có thể trước tiên mua phòng nằm yên không giống hiện tại Thấy thế nào đều con đường phía trước không ánh sáng? Ai? Tô Đình chính thở dài, cửa vang lên tiếng đập cửa, nàng hơi hơi nghiêng đầu, buồn bã hiểu xịu hỏi, làm sao vậy? Ăn cơm. Tô Đình nghiêng đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, 12 mươi 21 phân, đích xác tới rồi cơm trưa thời gian. Kỳ thật nàng không phải rất muốn đi ăn cơm, chỉ là đương nàng sờ sờ bụng đang chuẩn bị mở miệng, trong phòng lại đột ngột mà vang lên đủ cục thanh âm. Tô Đình thở dài một hơi, xoay người bỏ dậy đáp, tới. mặc vào dép lê lê đi tới cửa kéo ra cửa phòng tô đình một túi đầu liền thấy được cửa đứng tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử chính là hạ diễm hai tháng phân mới vừa mãn 6 tuổi nhưng cái đầu so nàng trong ấn tượng 6 tuổi hài tử cao không ít tay dài chân dài sau khi lớn lên vóc dáng khẳng định không thấp hắn nhìn cũng không gầy khuôn mặt tròn tròn làn da thực bạch vừa thấy đã bị dưỡng rất khá này đương nhiên không phải hạ đông xuyên công lao ở nguyên thân cùng hạ đông xuyên kết hôn trước tiểu đoàn tử vẫn luôn đi theo gia gian mãi mãi sinh hoạt ở thủ đô Hạ mẫu đau lòng hắn còn tuổi nhỏ không có mẹ, ngày thường liền phá lệ đau hắn chút, ăn ngon uống tốt đều trước tăng cường hắn, mới đem hắn dưỡng thành bộ dáng này. Bất quá Hạ Diễm tính cách cũng không tiêu căng, Tô đỉnh xuyên tới hai ngày, lại không còn tiếp thu hiện thực, mỗi ngày làm gì đều cảm thấy không kính, ăn uống no đủ chỉ nghĩ nằm ở trên giường, làm một giấc ngủ trở về mộng đẹp. Nói ra thật xấu hổ, hai ngày này bọn họ một ngày tăng cơm, đều là Hạ Diễm đi nhà ăn đánh trở về. Không thể như vậy xa đọa đi xuống. Tô Đình đánh lên tinh thần, đi theo Hạ Diễm ngồi vào trước bàn cơm. Hạ Đông xuyên nơi bộ đội đóng quân địa phương kêu bình xuyên đảo. Nếu là đảo nhỏ, hải sản khẳng định sẽ không thiếu, cung ứng cung cấp đến rộng thùng thình. Đại đa số loại cá đều không cần phiếu, cho nên người nhà viện nhà ăn cung ứng nhiều nhất món ăn mặn là hải sản loại. Hôm trước giữa trưa ăn hầu lạc chiên trứng gà, ngày hôm qua là thịt kho tàu tôm he, hôm nay là hấp nhiều bảo cá. Thái sắc không tồi, đầu bếp tay nghề thực hảo, chính là cơm khó có thể nuốt xuống. đệ ba trang. xuyên qua trước tô đình xem qua không ít niên đại văn bên trong đều nói tinh mễ tế mặt là thứ tốt bột ngô cao lương mặt là lương thực phụ miễn cưỡng lấp đầy bụng bởi vậy biết được bình xuyên đảo ở vào mân mà lương thực cung ứng lấy gạo là chủ sau tô đình trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ may mắn nàng là thiết huyết cơm đảng nhưng thực mau này phân may mắn biến thành tuyệt vọng nhà ăn cung ứng gạo nó nó ăn lạt giọng nói hảo tưởng xuyên trở về chương hai hạ diễm lam năm khẳng định là xuyên không quay về Ở trong phòng nằm 2 ngày Tô Đình đã nhận rõ hiện thực này. Nàng cũng không có khả năng vì xuyên trở về làm ra quá mức kích thích sự tình, tỉ như Tuyết Thực, thắt cổ chờ tự sát hành vi, một là sợ đau, nhị là nàng còn không có sống đủ. Ai biết tự sát sau nàng là sẽ xuyên trở về vẫn là trực tiếp chết thẳng cẳng. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, cho dù là sống ở thập niên 70, chẳng sợ thân thể này nguyên kết cục không tốt lắm. Thập niên 70 điều kiện tuy rằng gian khổ, nhưng nàng xuyên người gả đến không tồi, Hạ Đông xuyên là doanh trưởng. Mỗi tháng tiền lương tiền trợ cấp thêm lên có một trăm nhiều, ở cái này niên đại, hắn thuộc về cao thu vào đám người. Từ nguyên tắc tới xem, Hạ Đông Xuyên tuy rằng không thích nguyên thân, nhưng tồn tại khi cũng không có ở sinh hoạt thượng bạc Đãi nàng, sinh hoạt phí cấp thật sự sung túc. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên tùy quân địa phương là phương Nam Hải Đảo, khác không dám nói, hải sản là không thiếu. Cơm tuy rằng tháo điểm, nhưng cũng không phải không thể ăn, dù sao nguyên thân ăn như vậy nhiều năm đều không có việc gì, chậm giải thích đứng đi. Muốn ngao nhật tử cũng liền mấy năm nay. Năm nay là một năm, lại quá ba năm, đại đại hội thể thao kết thúc, ngay sau đó khôi phục thi đại học, cải cách mở ra, lương du gạo và mì sẽ dần dần mở ra cung ứng, thẳng đến các loại phiếu chứng lục tục hủy bỏ. Tiến vào thập niên 80, nàng hẳn là là có thể sống được thực dễ chịu. Trong tiểu thuyết nguyên thân cũng qua hảo chút năm dễ chịu nhật tử. Hạ đông xuyên qua đời sau, nàng cùng hạ diễm bị hạ ra hai láo tiếp trở về thủ đô. Hạ phụ cho nàng ở quốc doanh xưởng tìm cái ngồi văn phòng công tác. Tuy rằng nguyên thân năng lực giống nhau, nhưng này niên đại công tác đều là bắt sát, cho nên Hạ phụ qua đời sau, nguyên thân công tác vẫn ổn định vững chắc. Nàng vận khí cũng không tồi, kia gia đơn vị chẳng những chịu đựng quá thời hạn đóng cửa chiều, còn phát triển đến càng ngày càng tốt, công nhân viên chức phúc lợi thượng cũng càng ngày càng hoàn thiện. Nếu không phải Hạ Diễm sau khi lớn lên điên cuồng trả thù nguyên thân, nàng hẳn là có thể có cái an ổn lúc tuổi già. Nguyên thân không có thể hạnh phúc vượt qua lúc tuổi già. nhưng tô đình cảm thấy nàng có thể tuy rằng nàng hiện tại thân phận là nam chủ ác độc mẹ kế nhưng thời gian tuyến tương đối sớm nguyên thân cùng hạ đông xuyên kết hôn còn không đến một tháng lúc này nguyên thân còn không có đối hạ đông xuyên tuyệt vọng còn ở vì được đến hắn tình yêu mà nỗ lực lấy lòng hạ diễm bọn họ chi dàn quan hệ xa không có đến tan vỡ thời điểm chỉ cần hạ đông xuyên qua đời sau nàng có thể hảo hảo đối đại hạ diễm ngày sau chẳng sợ không thể bế lên nam chủ đổi vàng cầu đến đại kết cục hẳn là không khó nghĩ đến đây Tô Đình ngẩng đầu chiều bàn ăn đối diện ngồi hạ Diễm đến gần hỏi: "Ngươi ở trường học quá đến thế nào?" Nghe được nàng thanh âm, Hạ Diễm kinh ngạc nhìn qua. Mới vừa nghe nói phụ thân muốn tái hôn khi, Hạ Diễm là thực chờ mong tân mụn mụn, nhưng đương hắn thật sự nhìn thấy Tô Đình, trong lòng chờ mong lại nháy mắt bị tới diệt. Tuy rằng Hạ Mẫu rất đau Hạ Diễm cái này duy nhất tôn tử, nhưng mẫu thân mất sớm, phụ thân hàng năm bên ngoài trải qua, rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng hắn tính cách, làm hắn so bạn cùng lứa tuổi sớm hơn thuộc cùng mẫn cảm. Bởi vậy Hắn rất dễ dàng mà nhìn ra tân mụ mụ nhiệt tình lấy lòng hạ lạnh nhạt. Nàng không thích hắn. Ít nhất không giống thoạt nhìn như vậy thích hắn. Hạ diễm tưởng, người không thích ta, ta đây cũng không thích người đã khỏe, còn không phải là mụ mụ sao. Hắn không cần. Quả nhiên, ba ba rời đi ra không mấy ngày, nàng đối thái độ của hắn liền thay đổi, chẳng những không nấu cơm, ân, kỳ thật nàng không nấu cơm Hạ diễm thật cao hứng, bởi vì nàng làm cơm thật sự rất khó ăn. Nhưng nàng quá lười, mỗi ngày nằm ở trên giường. Một ngày tam cơm đều phải hắn từ nhà ăn đánh trở về. Ngày hôm qua hắn nghe được hai cái aji ở nghị luận nàng, nói nàng loại này hành vi kêu kẻ hai mặt, mà kẻ hai mặt cụ thể biểu hiện vì, ba ba ở thời điểm đối hắn hỏi han đơn cần, ba ba ra cửa sau liền mặc kệ hắn. Nói thật, tuy rằng kẻ hai mặt không tốt, nhưng hắn cũng không chán ghét hiện tại mặc kệ hắn tân mụn mụ. Bởi vì nàng xem hắn ánh mắt, không hề là xem công cụ ánh mắt. Hai ngày này, bọn họ chi gian giao lưu cũng không nhiều, lan qua lộn lại đều là này vài câu. Ăn cơm, tới, chén ta tới tẩy cùng với cảm ơn. Nàng giống như thực thích nói cảm ơn, mỗi lần ăn cơm trước đều sẽ cố ý cảm tạ hắn. Hạ Diễm trong sinh hoạt rất ít đụng tới người như vậy, các đại nhân luôn là đem hắn đương hài tử, rất ít sẽ nghiêm túc mà nói với hắn cảm ơn, ngẫu nhiên nói, cũng mang theo vài phần vui đùa cùng treo đùa Thựa như trước tiên nàng. Nhưng hiện tại nàng nói cảm ơn khi ngữ khí luôn là thực trịnh trọng, đương nhiên Hạ Diễm cũng không biết cái gì là trịnh trọng, nhưng mỗi lần nghe được nàng nói như vậy. Hắn đều cảm thấy chính mình làm xong một chuyện lớn. Hắn thật là lợi hại. Cái này làm cho hắn trong lòng sinh ra thỏa mãn cảm. Hắn tưởng, liền tính nàng vẫn luôn như vậy lười đi xuống cũng không quan hệ. Hắn có thể vẫn luôn giúp nàng nấu cơm. Nói trở về, mấy ngày nay bọn họ chi gian rất ít có giao lưu. Vấn đề không ở hạ diễm trên người, mà ở với tô đình. Tuy rằng nàng xuyên qua trước đã không có thân nhân, quan hệ tốt bằng hữu cũng số không ra mấy cái. Nhưng nàng vẫn vô pháp giống như trước xem qua đông đảo tiểu thuyết nữ chủ như vậy. Một giây đồng hồ nội tiếp thu xuyên thư chuyện này, cũng nhanh chóng thay đổi thân phận. Nàng hy vọng chính mình là đang nằm mơ, tỉnh ngộ là có thể xuyên trở về. Cho nên nàng thực đổi, nằm ở trên giường lười đến động. Vừa vặn nhà này nam chủ nhân không ở, hạ diễm lại là cái hài tử, vô pháp nhạy bén phát hiện nàng thay đổi, cho nên nàng đương nhiên mà bãi lạn nản lòng đi xuống. Dưới loại tình huống này, nàng căn bản không có cùng người giao lưu dục vọng. Cũng bởi vậy, đương tô đỉnh đánh lên tinh thần đối mặt hiện thực. Quan Tâm hỏi Hạ Diễm ở trong trường học tình huống khi, hắn thực kinh ngạc. 6 tuổi hai tử cũng không thể tốt lắm che giấu chính mình cảm xúc, Tô Đình nhìn ra hắn kinh ngạc, không khỏi hoài nghi chính mình vừa rồi vấn đề có phải hay không óc. Đệ bốn trang. Không có khả năng a, nguyên thân có thể so nàng Quan Tâm Hạ Diễm nhiều. Muốn nói óc, nàng trước hai ngày cái loại này trạng thái mới càng óc đi. Đang nghĩ người tới, Tô Đình nghe được Hạ Diễm trả lời nói, "Còn hảo." Tô Đình quên mất những cái đó miên man suy nghĩ, tiếp tục hỏi Nghe hiểu được khóa. Hỏi như vậy không phải tô đình xem thường hạ diễm, mà là ở thủ đô đi học tuổi tạp đến tương đối lợi hại, hắn 2 tháng phân mới vừa mãn 6 tuổi, tới Bình Xuyên đảo trước còn ở đọc cơm giống ban. Ươm giống ban chính là đời sau nhà trẻ, tuy rằng cũng giáo biết chữ cùng tính toán, nhưng đều nói được thực dễ hiểu. Mà Bình Xuyên đảo là không có Ươm giống ban, đồng thời nơi này đi học tuổi tạp đến không nghiêm, nói chính là 6 tuổi học tiểu học, trên thực tế 4 năm tuổi đem hài tử đưa đi, chỉ cần hài tử có cơ bản tự gánh vác năng lực. trường học cũng sẽ thu. Vốn dĩ Hạ Diễm tuổi này, 9 tháng phân nhập học đọc năm nhất cũng không chậm, dù sao Nguyên Thân tạm thời không công tác, có thể chiếu cố hắn. Nhưng Hạ Đông Xuyên không biết là sợ nhi tử tâm chơi dã, vẫn là không yên tâm Nguyên Thân, hộ khẩu vừa ra xuống dưới, liền đem Hạ Diễm đưa đi học tiểu học. Hiện tại đều tháng tư phân, năm nhất học kỳ sau chương trình học thượng mau một nửa, mà Hạ Diễm hơn nửa tháng trước còn ở thượng ương giống ban, theo không kịp là khẳng định. Hạ Diễm sắc mặt đỏ lên lại không chịu thừa nhận chính mình hoàn toàn nghe không hiểu nói nghe hiểu được một chút tô đình nga thanh không tiếp tục hỏi nàng cảm thấy hạ diễm loại tình huống này 9 tháng phân hạ đông xuyên phòng trừng sẽ làm hắn tiếp tục thượng năm nhất này nửa học kỳ tương đương với là làm hắn thích hướng tiểu học tiết ấu cho nên hạ diễm nghe hiểu nội dung nhiều hoặc thiếu kỳ thật không có quá lớn quan hệ dù sao không phải nàng cái này mẹ kế tạm thời nên nhọc lòng sự liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục ăn cơm ngược lại là hạ diễm thấy nàng Nga Thanh liền không mở miệng, trong lòng ruột gan cồn cào, muốn nói cái gì ngươi nhưng thật ra nói thẳng a. Cơm nước xong, Tô Đình tự giác cầm hộp cơm đi vào phòng bếp. Này căn hộ là nguyên thân cùng Hạ Đông Xuyên kết hôn, xử lý tùy quân phần sau đội phân xuống dưới. Bởi vì Hạ Đông Xuyên chỉ là doanh trưởng, cho nên phòng ở không tính đại, diện tích tổng cộng liền 60 tới bình, hai phòng một sảnh một bếp một vệ kết cấu. Hai cái phòng đều không lớn, phòng khách nhưng thật ra rất rộng mở, cũng có khả năng là gia cụ có ít Chỉ có một chương hình tròn bàn ăn, cập một chương bốn tầng đấu quải, sấn ra tới. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng ở rất phương tiện, vòi nước phô tới rồi trong nhà, phòng tắm còn có gốm sứ ngồi xuống chậu. Đây cũng là Tô Đình cảm thấy nhật tử còn có thể quá nguyên nhân. Tẩy xong hộp cơm, Tô Đình lại đi phòng tắm giặt sạch tay, vô dụng xà phòng, trong nhà liền một khối mở ra xà phòng thơm, hạ diễm tắm rửa thời điểm sẽ dùng. Nàng hoài nghi hạ đông xuyên dùng cũng là này khối, cho nên hai ngày này nàng tắm đều là dùng nước trong tẩy. Nóng trông có thể xuyên trở về khi, có thể tạm chấp nhận địa phương nàng đều đem liền. Hiện tại nàng đánh mất ý niệm, làm tốt lâu dài sinh hoạt ở cái này niên đại chuẩn bị, có một số việc liền lửa xém lông mày. Bởi vậy từ phòng tắm sau khi rời khỏi đây, tô đình thẳng đến phòng ngủ chính, mở ra tủ quần áo, từ bên trong nhảy ra cái sắt lá hộ. Tuy rằng hạ đông xuyên không hài lòng nguyên thân cái này thế tử, nhưng nói như thế nào đều là mẫu thân bạn tốt nữ nhi, kết hôn nên cấp đều chuẩn bị, bao gồm đương thời lưu hành tam đại kiện. bất quá hạ đông xuyên không xác định nguyên thân có dùng được hay không tam đại kiện cho nên trừ bỏ đồng hồ máy may cùng xe đạp cấp chính là phiếu cùng đối ứng yêu cầu tiền nàng muốn liền tùy quân thượng đảo sau thêm nữa chí, không nghĩ muốn đem phiếu bán cho người khác cũng đúng nguyên thân đương nhiên không có khả năng đem phiếu bán trao tay cho người khác đây chính là hạ đông xuyên cho nàng chuẩn bị lễ hỏi liền tính không dùng được nàng cũng muốn mua trở về phóng chỉ là trên đảo cung tiêu xã thương phẩm lý luận thượng tuy rằng bao gồm tam đại kiện nhưng hàng năm ở vào thiếu hóa Yêu cầu điều hóa trạng thái, mà Hạ Đông Xuyên trước hai tháng thỉnh hai lần giả, sau khi trở về bận tối mày tối mặt, không có thời gian bồi nàng đi thành phố mua máy may cùng xe đạp. Nguyên thân cũng không nghĩ một người đi thành phố, nàng lớn lên sao đại trừ bỏ đi theo Hạ Đông Xuyên tới Bình Xuyên đảo, liền không một người ra qua xa nhà. Vì thế chuyện này đã bị gác lại xuống dưới. Bởi vậy, Tô Đình Xuyên tới chuẩn bị ở sau đầu tiền tiết kiệm vẫn là thực khả quan. Trong đó đầu to tự nhiên là Hạ Đông Xuyên cấp lễ hỏi. Thời buổi này nông thôn cưới vợ lễ hỏi đều là 8 khối 8, 18 khối 8, vượt qua 50 đều tính kết sù lễ hỏi. Thủ đô kết hôn lễ hỏi sẽ cao điểm, bất quá cũng cơ bản ở 200 trong vòng. Nhưng Hạ Mẫu thích Tô Đình, trừ bỏ Hạ Đông xuyên chính mình ra tiền, nàng còn giúp thêm điểm, thấu 688 cấp Tô Đình. Lại chính là máy may xe đạp chết hiện tiền, này hai dạng giá cả đều ở 100 năm tạ hưu, Hạ Đông xuyên tổng cộng cho 400, cũng hai trường tương ứng phiếu chứng. Tô gia đau khuyên nữ? Cũng bởi vì hai nhà tranh lệch quá lớn, cho nên lễ hỏi một phân tiền không lưu, còn cấp nguyên thân tắc 50 khối, cũng hạ đông xuyên cấp lễ hỏi cùng nhau coi như của hồi môn. Trừ bỏ kết hôn tiền, đến trên đảo sau hạ đông xuyên trả lại cho nguyên thân một phần gia dụng, 50 khối. Tô ra ở đại đội tính giàu có, nhưng cùng hạ gia vô pháp so, nguyên thân sơ trùng trọ ở trường, một tuần sinh hoạt phí không đến tam đồng tiền. Sau lại đương ghi điểm viên, lấy cũng là công điểm, một năm bẻ tới liền hai ba mươi khối. kết hôn sau đột nhiên có thể chi phối như vậy nhiều tiền nguyên thân lại không quá dám hoa thêm vào tất cả đều là nhu yếu phẩm tỉ như tuổi gạo mắm muối nổi chén gáo buồn, đến bây giờ non nửa tháng qua đi gia dụng còn thừa một nửa tuy rằng gia dụng không thể tính nàng tiền tiết kiệm nhưng mặt khác tam phân tiền cũng không ít thêm lên có 1.100 nhiều đâu tính tính này niên đại giá hàng nhìn nhìn lại sắt lá hộp một quyển cuốn đại đoàn kết tô đỉnh tâm dần dần yên ổn xuống dưới trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt nàng hiện tại chính là như vậy chương ba tiểu thí hải chư bỏ tiền sắt lá hộp còn có không ít sách vở cùng phiếu trứng sách vở bao gồm lương bùn than đá bùn công nghiệp vốn dĩ cập thực phẩm phụ phẩm bùn đều là hộ khẩu làm xuống dưới sau gia đình quân nhân an trí làm phát xuống dưới phiếu liền nhiều phiếu gạo du phiếu bố phiếu phiếu thịt xả phòng que diêm phiếu trở bao quát sinh hoạt các mặt trong đó phiếu gạo đầu to là hạ đông xuyên cấp nguyên thân mặt khác còn có công nghiệp khoán đây là ấn tiền lương phát 10 đồng tiền một chứng khoán hắn tiền lương cao tích cóp không ít Mặt khác phiếu chứng phần lớn là cầm sách vợ lánh trở về, thuộc về mỗi tháng định lượng cung ứng. Đệ 5 trang. Tô Đình từ bên trong nhảy ra xà phòng phiếu, lúc này mỗi cái gia đình mỗi tháng có thể mua sắm 6 khối xà phòng, nguyên thân phía trước không mua quá, nàng tính toán đi cung tiêu xã đem này phiếu toàn dùng. Chứ bỏ rửa tay dùng, mặt khác sử dụng xà phòng nàng tuyệt đối sẽ không theo người xài chung. Không chỉ có không xài chung, nàng chính mình gội đầu tắm rửa xà phòng cũng muốn tách ra, còn có giặt quần áo phải dùng xà phòng. Quang ở trong lòng tính, mỗi tháng 6 khối xà phòng nàng là có thể dùng một nửa. Ừ. Cũng may còn có công nghiệp quán, này ngoạn ý có thể mua đồ vật nhiều, nhỏ đến xà phòng bóng đèn, lớn đến xe đạp máy may. Lấy hạ đông xuyên tiền lương, xà phòng nàng có thể tùy tiện dùng, nếu là cung tiêu sẽ có, nàng còn có thể mua xà phòng thơm trở về, thứ này có thể so xà phòng mạnh hơn nhiều. Bồn trắng men cũng muốn nhiều mua mấy cái, hiện tại trong phòng tắm tổng cộng liền một cái thùng sắt, hai cái bồn trắng men, một cái rửa mặt một cái rửa chân. không cần tưởng, khẳng định là toàn ra hơn dùng. Nàng đến cho chính mình mua hai cái, theo chân bọn họ tách ra dùng. Không nghĩ không cảm thấy, vừa nhớ tới, Tô Đình cảm thấy chính mình muốn mua đồ vật nhưng quá nhiều, dứt khoát cũng không tế phân phiếu, cảm giác có thể sử dụng thượng toàn mang lên, đặc biệt là công nghiệp khoán, đến nhiều mang điểm. Lấy thượng phiếu, lại số ra năm trương đại đoàn kết, Tô Đình chuẩn bị ra cửa. Chỉ là nàng mới vừa đi ra phòng ngủ chính, cách vách cũng có động tĩnh, cửa phòng bị từ bên trong kéo ra. Nghiên vác cặp sách hạ diễm từ bên trong đi ra. Tô Đình giơ tay nhìn hạ thời gian, ngươi đi trường học. Hạ diễm ân thanh, ghé mắt nhìn về phía Tô Đình. Hai ngày này nàng đều là ăn xong liền về phòng nằm. Hôm nay như thế nào hiện tại còn ở bên ngoài. Tiểu hài tử đôi mắt giấu không được chuyện. Tô Đình nhìn ra hạ diễm ý tưởng, ho khan một tiếng nói. Ta muốn đi cung tiêu xã mua đồ vật, nếu không cùng nhau. Cung tiêu xã cùng quân khu tiểu học đều ở nhà thuộc viện bên ngoài. Bọn họ tiện đường. Nga. Tuy rằng hạ diễm ngữ khí lãnh đạm, nhưng tô đình đương hắn đáp ứng rồi, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Người nhà viện phòng ở Đại Khái Thượng chia làm hai loại, hai hộ song song cộng một cái sân, cùng độc môn độc hộ mang sân, bất quá tế phân lên còn có diện tích sai biệt, người trước diện tích 50 bình đến 80 bình không đợi, người sau nhỏ nhất phòng ở đều là 80 nhiều bình. Hạ gia trụ 66 đống là người trước, hai căn hộ diện tích giống nhau, đều là 60 nhiều, bất quá cách cục tương phản. Hạ gia phòng ở bên phải. thuộc về lâm hải hộ hình từ phòng khách cửa sổ ra bên ngoài xem có thể nhìn đến kim sắc bờ cát cùng với màu lam biển rộng ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến hải âu bay qua nhưng tầm nhìn tốt nhất vẫn là bên ngoài sân bởi vì tường vây rất thấp đại khái liền đến tô đình đầu gối thời tiết tốt thời điểm dọn trương ghế nằm ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh hẳn là thực không tồi chỉ tiếc hạ ra không có ghế nằm nếu không trước hai ngày nàng khẳng định không ở trong phòng nằm hạ ra bên trái là khương gia nam chủ nhân kêu khương vĩ tàu chiến bộ đội Gần nhất ra biển không ở nhà Nữ chủ nhân kêu Vương Lệ Hà Tùy quân 3 năm, tạm thời không công tác Bởi vì nguyên thân cùng nàng không thân Cho nên Tô đỉnh cũng không rõ ràng lắm nàng là Vì chiếu cố hải tử không đi công tác Vẫn là trên đảo công tác quá ít Vẫn luôn không chờ đến an bài Khương Vĩ cùng Vương Lệ Hà sinh hai đứa nhỏ lão Đại kêu Khương Dung Năm nay 8 tuổi, thượng năm 2 lão Nhị Khương Vệ Đồng, Năm nay 5 tuổi, không có đi học Lúc này Khương ra đại môn xưởng Nhưng bên trong phòng ngủ chính phòng ngủ phụ đều đóng lại môn, tô đình cũng làm không rõ ràng lắm bên trong là có người vẫn là không ai. Nàng cũng không như vậy nhiều tò mò tâm, hướng trong liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, cùng hạ diễm cùng nhau đi ra sân, rẽ phải hướng người nhà viện bên ngoài đi. Đi rồi đại khái 5 phút, hai người tới rồi người nhà viện cổng lớn. Cửa có một khối đất trống, không phô xi măng, nhưng mặt đất bị ép tới thực san bằng, có chuyện tuyên bố thời điểm, quân tẩu nhóm liền sẽ bị gọi vào nơi này mở họp. đất trống bên trái dựng cái mục thông báo chủ yếu là dùng để dán thông chi văn kiện mục thông báo mặt sau là một loạt nhà ngói gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên văn phòng đều tại đây đất trống bên phải còn lại là hưu nhà nơi bảy hai chương bàn đá bên cạnh bàn các phóng bốn chương ghế đá chung quanh còn có hai điều trường ghế nhưng cung mọi người ngồi xuống nói chuyện thiếm. bàn ghế bên cạnh loại mấy cây cành lá tốt tươi thụ vừa lúc che âm còn có người hướng thô tráng trên thân cây treo hai cái bàn đu dây giá cung bọn nhỏ chơi đùa Này hai cái bản đu dây đặt tại người nhà trong viện nhưng chịu bọn nhỏ hoan nền, nguyên thân mỗi lần trải qua khi đều có thể nhìn đến nơi đó có hải tử xếp hàng, hơn nữa vì chơi đánh đu thời gian, những cái đó hải tử không thiếu cãi nhau, thậm chí đánh lên tới. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tô Đình trải qua khi hướng bên kia nhìn mắt, hai cái đã đến cao cao bản đu dây giá phụ cận vây quanh 7-8 cái hải tử, đều là chờ ngồi bản đu dây. Thu hồi ánh mắt khi, Tô Đình chú ý tới Hạ Diễm cũng đang xem những cái đó hải tử Hồi tưởng nguyên thân lưu lại ký ức, hắn tới trên đảo gần nửa tháng, giống như còn không đi đã quá bàn đu dây, liền hỏi, muốn đi chơi đánh đu. Không nghĩ. Hạ Diễm thể thốt phủ nhận, dừng một chút lại nói, ta trước kia thường xuyên chơi đánh đu, không có gì hảo ngoạn. Tô Đình tưởng không hảo chơi ngươi còn thường xuyên chơi đánh đu. Không tin hắn lời này, nhưng nàng cũng không bạch trần, chỉ nói, vậy ngươi chính là muốn đi theo chân bọn họ chơi. Hạ Diễm tức khắc giống tạc mong miêu, ta mới không có tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ta đều đi học, là đại hải tử, mới không bằng bọn họ tiểu bằng hữu cùng nhau chơi." Tô Đình trong lòng cảm thấy buồn cười. Tuy rằng những cái đó chơi đánh đu hải tử nhìn đều không lớn, 4, 5, 6 tuổi bộ dáng, nhưng nàng nhớ rõ Hạ Diễm cũng vừa mới mãn 6 tuổi đi. Ai cho hắn tự tin làm hắn cảm thấy chính mình là đại hải tử, mà những cái đó hải tử đều là tiểu bằng hữu. Nhìn đến Tô Đình trên mặt tươi cười, Hạ Diễm rất bất mãn, "Ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Tô Đình cười nói, Đúng đúng đúng, người nói đều đối. Hạ Diễm biểu tình cũng không có bởi vậy biến hảo, hắn có thể nhìn ra tới nàng có lệ, tựa như phía trước rất nhiều lần giống nhau, ngoài miệng tuy rằng nói tốt hảo hảo, trên thực tế căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Không nghĩ để ý đến hắn liền tính, hắn cũng không nghĩ lý nàng. Hạ Diễm nhấp khẩn ngôi, buồn đầu đi phía trước đi, nhanh chóng cùng Tô Đình kéo ra khoảng cách. làm một người xa xúc, Tô Đình là thực hiểu được xem mặt đoán ý, húng chi Hạ Diễm cảm xúc như vậy rõ ràng, nàng tưởng không chú ý đều khó. Ai thanh hỏi, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Sinh khí. Cũng bước nhanh đuổi theo đi. Đệ sáu trang. Hạ Diễm không để ý tới nàng, tiếp tục đi. Đến, không cần hỏi. Ngươi khẳng định sinh khí. Tô Đình khẳng định nói, suy đoán lên, vì cái gì sinh khí? Bởi vì ta nói ngươi muốn đi chơi đánh đu, vẫn là ta nói ngươi tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Vẫn là ta vừa rồi cười. Đều không phải. Vậy ngươi là vì... Buồn đầu đi phía trước tiểu gia hỏa dừng lại bước chân, xoay người ngẩng đầu nhìn nàng, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi hào xảo. Tô Đình, nàng đây là bị cái tiểu thí hài ghét bỏ. Thấy nàng á khẩu không trả lời được, hạ diễm nhịn không được nết lên khỏe môi, nhưng ngẫm lại chính mình còn ở sinh khí, liền đem nết lên khỏe môi đè ép đi xuống, nói, cung tiêu xã tới rồi, ngươi đừng lại đi theo ta. Tô Đình hướng tả vừa thấy, thật đúng là. Lại một túi đầu, tiểu thí hài đã xoay người, bước nhanh chạy xa. Hải quân ngoài đại viện mặt có một cái phố, hai bên đều là cái tốt bề mặt, nhà ăn thịt phô cung tiêu xã, lương chạm đồ ăn chạm nhà khách đều ở chỗ này. Ở này đó đơn vị chung, cung tiêu xã diện tích tính đại, có hai cái bề mặt, trung gian đả thông, các bãi ba cái quẩy liền thành long hình chữ. Quay có sáu cái, người bán hàng lại chỉ có bốn người, dư lại hai cái quẩy bán quần áo vải dệt dày cùng một ít đại kiện, sinh ý thiếu, từ bên cạnh quay người nhân tiện nhìn. Người bán hàng thiếu, cái này điểm tới cung tiêu xã người càng thiếu. tô đình đi vào khi liền bán dầu muối tương giấm kim chỉ quầy có người ở chọn đồ vật dư lại ba cái người bán hàng không phải ở trộn lẫn buồn ngủ chính là ở vừa làm kim chỉ biên nói chuyện thiếm ngẩng đầu thấy người cũng không phản ứng ý tứ tô đình kiếp trước xem qua không ít niên đại văn biết này niên đại người bán hàng là hảo công tác bắt sát không phản ứng khách hàng thực bình thường liền không để trong lòng đi vào đi một cái quầy một cái quầy mà nhìn trước hết nhìn đến chính là buồn trắng men bại ở bán vật dụng hàng ngày sau quầy kệ để hàng tầng dưới chót thượng Người bán hàng là cái ăn mặc tẩy đến trắng bệnh màu xám xanh cũ quân phục trung niên nữ nhân, cũng là công tác thời gian trắng trận táo bạo trộn lẫn buồn ngủ cái kia. Tô Đình đi qua đi tè, đồng chí. Bên cạnh quầy thêu thùa may và nghe thấy được, nghiêng đầu tè, Bành tỷ, có người mua đồ vật. Hợp với hai tiếng, đem Bành tỷ cấp đánh thức, nàng đầu từ chống bàn tay thượng trượt xuống dưới, sau đó phản xạ tính ngửa ra sau, híp mắt chiều Tô Đình nhìn qua, đánh ngáp hỏi, mua cái gì? Buồn trắng men. Phiếu mang theo sao? Công nghiệp khoán có thể mua buồn tráng men sao? Tô Đình không quá xác định hỏi, nàng kế thừa nguyên thân đại bộ phận ký ức, nhưng có chút địa phương còn rất mơ hồ, tỉ như cái gì phiếu có thể mua cái gì đồ vật. Phiếu thượng viết đến rõ ràng nàng liền biết, không biết minh bạch nàng không được rõ lắm. Có thể. Banh tỷ từ quầy sau đứng lên, đi đến kệ để hàng trước cầm lấy hai cái buồn, quay đầu hỏi, muốn cái nào? Nàng lấy chính là hai cái khoảng, chủ thể đều là màu đỏ, một cái đồ án là hồng song hỉ, một cái là thủ đô quảng trường. Viết phương đông hồng ba chữ. Ở Tô Đình xem ra, này hai cái khoản đều có điểm thổ, quá vui mừng, nhưng nàng trong mắt thổ lại là hiện tại lưu hành, hơn nữa tiểu dáng liền này hai cái, không lựa chọn khác, đành phải nói, đều lấy. banh tỷ kinh ngạc hỏi, ngươi mua nhiều như vậy buồn làm gì? Dùng A. Tô Đình cảm thấy nàng này vấn đề không thể hiểu được. Nhà ngươi không buồn. banh tỷ nói xong liền nghĩ tới, không đúng A, ngươi tùy quân thượng đảo đầu một ngày, hạ doanh trưởng không mua thùng buồn về nhà sao? Tô Đình trong trí nhớ không chuyện này, trên thực tế nàng kế thừa đến về Hạ Đông Xuyên ký ức cũng không nhiều, hơn nữa hắn mỗi lần xuất hiện, bộ mặt đều là mơ hồ, giống bị đánh mô sải. Cũng không biết là hắn nhận không ra người, vẫn là nguyên thân không nghĩ nàng cái này người từ ngoài đến biết Hạ Đông Xuyên trông như thế nào. Nếu là người sau, nàng chỉ nghĩ nói nàng còn không nghĩ nhìn thấy Hạ Đông Xuyên đâu. Một người nam nhân, không có di động hảo chơi, không có trà sữa hảo uống, có cái gì cùng lắm thì a, Không thể tưởng. tưởng tượng liền đau lòng. Tô Đình bài trừ tươi cười nói, đó là bọn họ hai cha con dùng, này hai cái buồn ta dùng, theo chân bọn họ tách ra. Mặt khác người bán hàng sôi nổi gãy mắt, có nghĩ sao nói vậy nói, vậy ngươi còn rất chú ý. Tô Đình tưởng cái này kêu cái gì chú ý à, nhiều lắm tính giảng vệ sinh, nhưng nghe đối phương ý tứ này, trong nhà nàng phỏng trừng là chẳng phân biệt, liền không đem lời này nói ra, miễn cho đắc tội với người. Mua xong bùn, Tô Đình lại mua sáu khối xà phòng. xà phòng thơm cũng mua hai khối vẫn là dùng công nghiệp khoán hạt dưa đậu phộng, bánh quy điểm tâm có nàng đều mua điểm mặt khác nàng còn mua hai cân chuối hai cân cam quýt giữa trưa cơm ăn bị thương nàng đến từ địa phương khác bù trở về xem nàng đau to bữa lớn như vậy mà mua đồ vật người bán hàng nhịn không được hỏi người mua như vậy ăn nhiều cho hết sao tô đình số ra tiền nói như vậy điểm đồ vật mấy ngày liền ăn xong rồi trên đảo trái cây không cần phiếu giá cũng không quý chối một cân tam mau Cam quýt 1 cân lượng mau, bốn cân trái cây thêm lên mới một khối tiền. Nàng như vậy tưởng, người bán hàng lại không như vậy cảm thấy, một khối tiền là không nhiều lắm, nhưng nàng còn mua như vậy ăn nhiều đâu, đều không tính xà phòng buồn tráng men tiền. Hôm nay quang ăn nàng liền mua hai ba khối. Tuy rằng hạ đông xuyên là doanh trưởng, lương tháng thêm tiền trợ cấp có thể có một trăm nhiều, nhưng lại có tiền cũng kinh không được nàng như vậy hoa. Tô đình mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng kiếp trước nhưng thật ra tiết kiệm, cực cực khổ khổ tích cóp tề đầu phó mua phòng. Nhưng kia thì thế nào, còn không phải ở không hai tháng liền xuyên. Sớm biết như thế, nàng nên đem tiền tiết kiệm toàn bộ tiêu xài rớt, ít nhất xuyên cũng không đau lòng. Nhưng hối hận hiển nhiên là vô dụng, nàng hiện tại có thể làm cũng chính là nên hoa hoa, nên dùng dùng, ai biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào sẽ trước tới. Bởi vậy, Tô Đình không quản những người khác muốn nói lại thôi ánh mắt, mua xong đồ vật liền đi rồi. Nhưng cung tiêu xã về nàng nghị luận vừa mới bắt đầu. chương bốn chuối. buổi tối ăn vẫn là hạ diễm từ nhà ăn đánh trở về đồ ăn cũng là hắn sau khi trở về tô đình mới nhớ tới đã quên nói với hắn về sau không cần múc cơm trở về sự này sẽ nhớ tới liền nói thẳng hạ diễm lấy chiếc đũa tay run rẩy hỏi ngươi phải làm cơm sao nàng nấu cơm hảo khó ăn đệ bảy trang tô đình biết rõ câu hỏi như thế nào thưởng ta làm cơm không hạ diễm không chút do dự lắc đầu tô đình may nàng là xuyên nếu không nghe xong này hồi đáp đến tâm tắt chết bất quá nàng có thể lý giải hạ diễm nàng cảm thấy chính mình chu nghệ liền đủ kém kết quả nguyên thân liền nàng còn không bằng ít nhất nàng xào đồ ăn có thể ăn nguyên thân làm lại chỉ có thể dùng hát cám liệu lý tới hình dung nấu cơm khó ăn liền tính nguyên thân đối chính mình chu nghệ còn không có thanh tỉnh nhận chi hôn sau vì biểu hiện một ngày tam đột biến đa dạng cấp hạ diễm phụ tử làm ăn hạ đông xuyên cảm động không tô đình không biết nàng chỉ biết hắn ra nhiệm vụ trước một vòng Sáng trưa chiều cơm đều là ở doanh ăn, kẻ xui xẻo chỉ có hạ diễm. Nghĩ đến đây, Tô Đình nhìn về phía hạ diễm trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, an ủi nói, yên tâm, ta không tính toán nấu cơm, ta chỉ là cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, mỗi ngày lên lớp xong còn muốn mang cơm trở về quá vất vả, cho nên về sau ta tính toán đi nhà ăn ăn. Nếu Trùng nghệ liền nhà ăn đầu bếp một nửa đều không bằng, Tô Đình liền cảm thấy nàng vẫn là đừng làm khó dễ chính mình. Dù sao nàng cũng không giống nguyên thân như vậy trông cậy vào thông qua chinh phục Hạ Đông xuyên dạ dày tới chinh phục hắn tâm. Như thế nào thoải mái như thế nào đến đây đi. Hạ Diễm nghe xong thở dài một hơi, đã biết. Cơm nước xong rửa sạch sẽ hộp cơm, Tô Đình lấy ra hai căn chuối, phân căn cấp Hạ Diễm. Hạ Diễm không tiếp, hỏi, đây là cái gì? Tô Đình kinh ngạc hỏi, chuối A, ngươi không ăn qua. Chuối là phương nam trái cây, Hạ Diễm ở thủ đô không ăn qua thực bình thường, nhưng hắn đều tới trên đảo mau nửa tháng Tô Đình cho rằng hạ đông xuyên hoặc là nguyên thân mua quá. Nhưng xem hắn nhấp khẩn môi, vẻ mặt quật cường bộ dáng, Tô Đình biết chính mình đã đoán sai, đem chuối hướng trong tay hắn một tác, không ăn qua cũng không quan hệ, ta không ăn qua đồ vật cũng rất nhiều, nhân sinh rất dài, chúng ta có thể từ từ ăn, nhạc, ngươi xem, như vậy đem vỏ chuối xé mở, ngươi là có thể được đến một cây. Ân, thơm nào ngạt chuối. Hạ Diễm, Tô Đình cũng biết chính mình nói câu vô nghĩa, ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi thử xem a, ăn rất ngon. tiếp theo khẩu chuối thì quả, dung đùi đắc ý nói, thật ngọn, ngươi như thế nào còn bất động? Chẳng lẽ sẽ không lột vỏ chuối? Sẽ không ngươi nói cho ta a, ta giúp ngươi? Ta sẽ lột. Hạ Diễm nói hướng bên cạnh né tránh, dùng sức xé mở vỏ chuối, dơ lên Tô đỉnh trước mặt, ngươi xem. Tô Đình cười tủm tịm, hoa. Ngươi thật là lợi hại Nga. Hạ Diễm đỏ lên mặt, túi đầu lẩm bẩm, còn không phải là lột cái vỏ chuối sao, này có cái gì lợi hại? liền tưởng khen ngươi a. Ngươi chưa từng nghe qua sao, nhiều khen khen hài tử, có lợi cho bọn họ tăng trưởng lòng tự tin. Tô Đình lại cắn khẩu chối, ý bảo nói, ngươi mau ăn à, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị lột cho ta ăn? Mới không phải. Hạ Diễm thật mạnh cắn khẩu chối, ta lột cho chính mình ăn. Vừa dứt lời, hắn liền không tự giác mở to hai mắt, nhanh hơn nhấm nuốt tốc độ. Tô Đình xem ở trong mắt, cười hỏi, có phải hay không ăn rất ngon? Hạ Diễm mồm to ăn tương so, trả lời thanh âm thực hàm hồ, nô. No. Ăn xong một cây tương so, Hạ Diễm cảm thấy không đủ, mắt trông mong mà nhìn về phía Tô Đình. Bởi vì ăn quá no, một cây chuối còn không có ăn xong Tô Đình không khỏi hỏi, ngươi không căng sao? Hạ Diễm sờ sờ bụng, theo hắn động tác, có thể thấy được hắn bụng tròn vo, vừa thấy chính là ăn no căng. Chỉ là tiểu hài tử ăn lên không quan tâm, Hạ Diễm tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi càng thành thục, nhưng phương diện này vẫn là hài tử tâm tính, lắc đầu nói, không căng. Tin ngươi cái quỷ. Tô Đình mắt trợn trắng nói, không thể ăn. người trước chơi một hồi tiêu hóa lại nói hạ diễm hôm nay buổi tối hạ diễm ăn tam căn chuối trong đó hai căn là tô đình cấp một cây là sấn nàng tắm rửa thời điểm chính mình lấy kết quả chuối còn không có ăn xong tô đình liền từ trong phòng tắm ra tới chảo vừa vặn bởi vì chuyện này hạ diễm ở tô đình trong lòng ổn trọng đáng tin cậy hình tượng nháy mắt sụp đổ vì tránh cho buổi tối ngủ thời điểm hắn ăn vụng tiêu chảy tô đình đem mua trở về ăn vặt trái cây nhét vào đấu quầy cũng cấp đấu trên tủ khóa Chìa khóa tắc bị phóng tới phòng ngủ chính. Bất quá Tô Đình cũng nói, ngày mai buổi sáng làm hắn mang căn chuối đi trường học. Hạ Diễm nghe xong nói thầm nói, ngươi đều đem chuối khóa đi lên, ngày mai ta như thế nào lấy. Ngày mai ta cho ngươi lấy A. Gạt ngươi, ta đi học thời điểm ngươi cũng chưa rời giường. Tô Đình sờ sờ cái mũi, nàng hai ngày này là thức dậy vãn, càng chuẩn xác điểm, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu rửa mặt tắm rửa, hai ngày này nàng liền không rời đi quá kia trưng giường. Nhưng này cũng không thể quái năng a ai nhật tử quá đến hảo hảo, một sớm xuyên qua đến thập niên bảy mươi không được hoài nghi nhân sinh. Như vậy nghĩ, Tô Đình đúng lý hợp tình lên, đó là trước kia, ngày mai buổi sáng ta khẳng định. Không, ngày mai buổi sáng ngươi rời giường nhớ rõ kêu ta, ta cùng ngươi cùng đi ăn cơm sáng. Hạ Diễm lúc này mới vừa lòng, ta đây trở về ngủ. Nói xong vô vô mông vào phòng ngủ phụ. Nhìn phòng ngủ phụ nhắm chặt cửa phòng, Tô Đình nhịn không được nói thầm, tiểu thí hải. hôm nay buổi tối tô đình làm giấc ngộng nàng mơ thấy chính mình xuyên trở về hiện đại nàng cao hứng học rồi nhưng lão bản không có mắt gọi điện thoại làm nàng trở về tăng ca vốn dĩ xuyên qua trước nàng liền tính toán từ trước, hiện tại thật vất vả xuyên trở về nàng đương nhiên không muốn tiếp tục hầu hạ lão bản phi thường ngang tàng mà quăng từ trước tin từ trước sau tô đình quá thượng tha thiết ước mơ nằm yên sinh hoạt mỗi ngày chỉ cần ăn cơm ngủ xem tivi chơi di động miên bản nhiều tiêu dao nhưng có thể là ăn nhiều bánh hóa thực phẩm Lại hoặc là khuyết thiếu vận động, nàng cùng thổi khí cầu giống nhau béo lên Thật là thổi khí cầu, nàng chẳng những càng đổi càng viên Còn phiêu đến càng ngày càng cao, cuối cùng phanh mà một tiếng đụng vào trần nhà Đau quá Tô Đình tỉnh, nàng che lại cái chán Phát hiện chính mình đụng vào không phải trần nhà Mà là đặt ở đầu giường biên bản trang điểm Đệ Tám Trang Ai đem bàn trang điểm bãi này Không nghĩ tới ngủ xe đâm đầu sao Mấy ngày hôm trước Tô Đình thật đúng là không nghĩ tới Cho tới bây giờ Nàng nằm xoài trên trên giường, thở dài một hơi. Nhưng một hơi còn không có đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đình, đợi một hồi không ai ứng, tiếp tục gõ, một. Tô định xoay người từ trên giường ngồi dậy, lê dép lê đi mở cửa, tới. Bên ngoài là mặc chỉnh tề hạ diễm, tiểu gia hỏa thực chú ý hình tượng, quần áo luôn là ăn mặc không chút cầu thả, cổ áo cũng muốn ép tới dây bảo. Có trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên kia vị. Lúc này Tiểu Long Nạo Thiên ngửa đầu nhìn nàng, bình tĩnh trong giọng nói cất giấu một tia chờ mong. Ngày hôm qua ngươi làm ta kêu ngươi, ngươi còn nói muốn cho ta mang một cây chuối đi trường học. Tô Đình cười, biết, ngươi chạy nhanh đánh răng đi thôi. Ta thay quần áo. Hạ Diễm gật gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp. Tô Đình đóng lại cửa phòng, kéo lượng đèn điện, mở ra tủ quần áo tìm kiếm quần áo. Kỳ thật nguyên thân không nhiều ít quần áo, ứng quý liền bốn thân, trong đó hai bộ là Hạ Đồng xuyên ra tiền, Hạ Mâu ở thủ đô mua. Mặt khác hai bộ là nguyên thân thân mụ cho nàng làm. Trước kia quần áo cũ cũng chưa mang đến, đều không phải cái gì hảo nguyên liệu, còn đều đánh một vá, mang đến cũng không hảo xuyên đi ra ngoài. Tô Đình nhảy ra kiện màu trắng ấn màu làm toái hoa váy liền áo trồng lên trên người, khấu hảo trước ngực nút thắt sau kéo ra bức màn, ngồi ở trước bàn trang điểm. Muốn nói xuyên qua có chỗ tốt gì, kia khẳng định là nàng biến tuổi trẻ. Xuyên qua trước nàng mới vừa mãn 28, lý luận năm ngoái Linh không tính đại. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt đã là thừa nữ, dùng mỹ phẩm dưỡng ra công hiệu cũng từ bình thường bổ thủy bà ước, biến thành kháng nhân phòng già cả. Nguyên thân ngũ quan cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng năm nay mới 20 tuổi, làn da nhìn qua trắng non rất nhiều, tràn đầy collagen. Nguyên thân tóc cũng hảo, đen nhánh sáng bóng, xuyên qua trước nàng đều bắt đầu rụng tóc. Tuy rằng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không thành vấn đề, rụng tóc là bình thường hiện tượng, nhưng mỗi lần gội đầu nhìn đến một kéo một đống đầu tóc, nàng đều thực lo lắng cho mình sẽ trọng. Hy vọng đời này đến 28 tuổi khi, nàng không có như vậy lo lắng âm thầm. Tô Đình nghĩ, đem từ đỉnh đầu đem tóc chia làm hai nửa, động tác nhanh nhẹn mà chát ra hai cái thô đôi ngựa, lại dùng dây cột tóc bó trụ. Mới vừa chát hảo bím tóc, Hạ Diễm lại tới gõ cửa. Tô Đình đứng dậy đi qua đi, kéo ra cửa phòng hỏi làm sao vậy. Hạ Diễm ngửa đầu nói, đến người đánh răng. Kỳ thật hắn là sợ Tô Đình lại trở về ngủ, cho nên lại đến kêu một lần. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng Tô Đình một cái người trưởng thành Sao có thể nhìn không ra hắn về điểm này tính toán, phía sau cho hắn một cái nhẹ nhàng mà đồ băng, yên tâm, không thể thiếu ngươi chối. Hạ Diễm không thừa nhận, ta mới không phải vì chối tới kêu ngươi. Thật sự, Tô Đình nướng mày, ta đây không cho ngươi chối. Ngươi, Hạ Diễm nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Đình cười nhu loạn tóc, được rồi được rồi, cho ngươi chối, hiện tại liền cấp. Nói vào nhà tìm ra đấu quầy chìa khóa, đi ra ngoài mở khóa lấy ra ngày hôm qua mua đồ vật. hạ diễm vốn dĩ tưởng sinh khí nàng đem tóc của hắn đều nhu loạn nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu trong lòng ngực đã bị tắc căn chuối cùng với một cái căn quýt miệng nàng thượng còn hỏi muốn hay không cho ngươi lấy điểm bánh hạch đảo cùng bánh quy hạ diễm tưởng vẫn là không cùng nàng sinh khí đi rốt cuộc nàng cấp quá nhiều chương năm hù dọa nhà ăn bữa sáng rất phong phú bánh bao màn thầu mì sợi gạo kê cháo đều có tô đình là điển hình phương nam dạ dày không yêu ăn mì sợi cũng nuốt không đi xuống không mùi vị màn thầu Nàng cho chính mình mua cái đồ ăn bao, trang bị gạo kê cháo ăn. Hạ Diễm còn lại là phương Bắc dạ dày, thích ăn mì phở. Tô Đình cho hắn điểm chén mì, Tam Tiên thêm thức ăn, hắn ăn thật sự thỏa mãn. Ăn cơm sáng, có cái nữ nhân ngồi vào tô đình bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn mắt, mày không tự giác nhăn lại tới. Người tới kêu Vu Hồng Chi, trong nguyên tắc chung không phải cái gì quan trọng nhân vật, trên thực tế, Nam chủ thơ hấu thời kỳ trải qua cơ bản là sơ lược. Nhưng ở nguyên thân nhân sinh, Vu Hồng Chi để lại nồng đậm rực rỡ một bút. vua hồng chi sinh ra với trọng nam khinh nữ gia đình bị đêu nha đầu lớn lên nhưng nàng cũng không có bởi vậy cảm thấy không dám thậm chí kết hôn sinh con sau nàng cũng biến thành cực độ trọng nam khinh nữ người nhưng mà hôn sau nàng liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi vì thế Vu hồng chi thường cảm thấy sinh hoạt không như ý người bình thường sinh hoạt không như ý nhiều lắm là chính mình thống khổ không ảnh hưởng người khác nhưng Vu hồng chi không phải là người như vậy nàng không như ý liền phải người khác so nàng càng không như ý nói cách khác người này tự mang gậy thọc cất thuộc tính cực kỳ ái chọn sự vì thế nguyên thân mới vừa tùy quân thượng đảo đã bị nàng cấp theo dõi thường ở nguyên thân nói mẹ kế khó làm loại này lời nói vừa mới bắt đầu nguyên thân không quá để ý nàng thích chính là hạ đông xuyên đối hạ diễm hảo là yêu ai yêu cả đường đi căn bản không nghĩ tới phải làm cái hảo mẹ kế nhưng vu hồng chi thấy xối dục không dùng được lại quan sát ra nguyên thân cùng hạ đông xuyên cảm tình giống nhau liền sửa lại sách lược nói hạ đông xuyên trong lòng khẳng định có bạch nguyệt quang Mà cái này Bạch Nguyệt Quang cũng không phải người khác, khẳng định là Hạ Diễm mẹ. Lúc ấy Nguyên Thân Chính vì Hạ Đông xuyên lạnh nhạt hoài nghi nhân sinh chung, xúi dục nói chính nói đến nàng tâm cảm thượng, làm nàng thống khổ không thôi, bắt đầu tìm các loại lý do cãi nhau. Càng xảo cảm tình càng kém, càng xảo Nguyên Thân liền càng hận. Cho nên Hạ Đông xuyên qua đời sau, nàng mới có thể đem sở hữu hận ý bất mãn phát tiết ở Hạ Diễm trên người. Trở lên, chính là Nguyên Thân bị bắt vào tù sau, cá nhân viên ngoại chung về nàng tâm lộ lịch trình giải thích. Tô Đình không biết trong đó có vài phần thật giả, nhưng Vu Hồng Chi người này có vấn đề là khẳng định. Trong tiểu thuyết nguyên thân Sở Dĩ đem Hạ Diễm đắc tội như vậy tàn nhẫn, một tay hảo bài đập nát, Vu Hồng Chi công không thể không. Vu Hồng Chi không biết Tô Đình trong thân thể thay đổi tim, ngồi xuống sau ngự khí thân thiết hỏi, người hôm nay như thế nào cùng hắn cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm. Hướng Hạ Diễm trong chén thoáng nhìn, ăn đến còn khá tốt, tuy rằng Tô Đình không yêu ăn, nhưng không thể phủ nhận mì sợi là thứ tốt. dùng Phú cường phấn cán ra tới tế mặt. nấu ra tới thập phần kính đạo, lại xối thượng tam tiên thêm thức ăn, nhìn liền có muốn ăn. đệ chín trang, Vu Hồng Chi liền không như vậy bỏ được. tuy rằng trừ bỏ đại nữ nhi ngoại ba cái khuê nữ đều bị đưa về quê quán, nhưng nàng cha mẹ chồng không có khả năng bạch giúp bọn hắn dưỡng hài tử, hơn nữa toàn gia huynh đệ tỷ muội, liền nàng nam nhân có tiền đồ, mỗi tháng gửi về quê tiền cũng không ít, cho nên Vu Hồng Chi tới nhà ăn mua cơm sáng, ăn nhiều là ngũ cốc màn thầu liền dưa muối, xem bọn họ ăn tốt như vậy. Trong lòng liền có chút hụt hẫng. Nhưng Tô Đình đối nàng nhưng không có nguyên thân hoàn toàn tin tuệ ngữ khí lãnh đạm hỏi lại, chúng ta là người một nhà, cùng nhau tới ăn cơm làm sao vậy? Nghe ra nàng lời nói không khách khí, Vũ Hồng Chi sửng sốt, phất liếc mắt một cái hạ diễm, thấp giọng nói, ta mấy ngày hôm trước như thế nào cùng ngươi nói, ngươi đều đã quên. Tô Đình dứt khoát gật đầu, ân đã quên, ngươi lại lặp lại một lần." Chính trực dùng cơm cao phong kỳ, xung quanh tới tới lui lui đều là người. Vũ Hồng Chi đương nhiên không có khả năng lặp lại những cái đó châm ngòi nói, nếu mày nhìn Tô Đình. Tuy rằng phía trước đối mặt nàng châm ngòi, Tô Đình vẫn luôn biểu hiện đến không nóng không lạnh, nhưng Vu Hồng Chi là người nào liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng bình tĩnh sau lưng dao động. Rốt cuộc, nếu Tô Đình đối nàng lời nói thật sự thờ ơ, đại có thể không phản ứng nàng, tựa như như bây giờ. Nhưng phía trước Tô Đình không có. Vu Hồng Chi tưởng từ Tô Đình trên mặt tìm ra nàng thái độ đại biến nguyên nhân. Nhưng Tô Đình cũng không phối hợp. quay đầu tiếp tục ăn cơm, cũng dặn dò Hạ Diễm, nhanh lên ăn. Hạ Diễm ừ một tiếng, buồn đầu ăn mị sợi. Thẳng đến hai người ăn xong, Vu Hồng Chi cũng chưa có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân, Tô Đình cũng không lại cùng nàng nói chuyện, trực tiếp tiếp đón Hạ Diễm rời đi. Nhà ăn bên ngoài có một loạt bồn nước, là cho đại gia rửa chén. Tô Đình cùng Hạ Diễm các tẩy cắt, một cái con eo một cái nâng lên tay, bồn nước độ cao đối Hạ Diễm tới nói có điểm cao, Tô Đình xem ở trong mắt, lại không có giúp ăn y tứ Trước hai ngày nàng chủ động rửa chén, là bởi vì Hạ Diễm mua cơm mang về nhà, bọn họ kia kêu, kêu phân công hợp tác. Hiện tại nàng chính mình ra tới mua ăn, nàng liền không tính toán giúp Hạ Diễm làm này đó sống. Dù sao hắn nâng lên tay cũng có thể tẩy đến chén. Tuy rằng Tô Đình nguyện ý hảo hảo đối đại Hạ Diễm, lấy đạt tới cầu song đại kết cục nhân sinh mục tiêu, nhưng nàng không tính toán giống thân mụ như vậy mọi mặt chu đáo mà giúp hắn xử lý tốt loại sự tình này. Nàng có thể làm cũng chính là cùng Hạ Diễm hòa thuận chung sống, chờ Hạ Đông Xuyên qua đời. hạ phụ hạ mẫu nguyện ý dưỡng khiến cho bọn họ đem hạ diễm mang về nếu bọn họ giống nguyên tắc chung như vậy liên tiếp qua đời kinh tế điều kiện cho phép nói nàng cũng nguyện ý cung hạ diễm đọc sách thi đại học đương nhiên nếu có thể ngăn cản hạ đông xuyên tử vong kéo dài hạ phụ hạ mẫu sinh mệnh nàng cũng nguyện ý đi nếm thử tô đình cảm thấy nếu việc này có thể thành công về sau nàng cùng hạ diễm chi gian giao thoa phòng trừng sẽ càng thiếu nếu là hạ đông xuyên có thể sống sót nàng khẳng định sẽ không theo hắn quá cả đời Nguyên thân biết rõ Hạ Đông Xuyên không thích nàng, còn một hai phải thiết kế gả cho nàng, hôn sau tình yêu chuyển thành hận ý cũng không chịu buông tay, Hạ quyết tâm cùng hắn cho nhau tra tấn quá xong cả đời. Tô Đình vô pháp lý giải loại này tư tưởng, ở nàng xem ra hợp tác tụ không hợp tác tán, nàng là không có khả năng cùng một cái không yêu nàng nam nhân dây dừa cả đời. Dù sao khi đó đại vận động cũng muốn kết thúc, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học, nàng hoàn toàn có thể trở lên đại học vì từ cùng Hạ Đông Xuyên ly hôn, hào tụ hào tán. hạ diễm không biết tô đình trong lòng ý tưởng hắn còn đang suy nghĩ Vu hồng chi bởi vì đối cảm xúc thực mất cảm cho nên Vu hồng chi vừa ngồi xuống hạ diễm liền chú ý tới nàng nhìn về phía chính mình khi không quá hữu hảo ánh mắt cũng chú ý tới tô đình cùng nàng ngôn ngữ giao phong nhưng để cho hạ diễm để ý chính là các nàng chi gian đối thoại các nàng phía trước giống như rất quen thuộc nhìn nước máy từ long đầu chảy về phía nhôm chế hộp cơm sau lại bởi vì hộp cơm thủy mãn mà chảy về phía bùn nước tô đình nhịn không được mở miệng ngươi còn không có rửa chén a hạ diễm ngẩng đầu tô đình nâng ngâng cầm nói ngươi đều mau dùng một mao tiền thủy hạ diễm phản ứng lại đây vội vàng đem vòi nước ninh thượng lại nghe tô đình hỏi tưởng cái gì như vậy xuất thần hạ diễm nhấp môi do dự một lát hỏi ngươi không thích vừa rồi á di sao đã nhìn ra hạ diễm tưởng hắn nhìn không ra tới mới kỳ quái gật gật đầu ân tô đình từ trong tay hắn tiếp nhận rửa sạch sẽ hồ cơm cầm ở trong tay lắc lắc hỏi Biết đến vừa rồi người kia tưởng cùng ta nói cái gì sao? Cái gì? Ném cơm khô hộp thủy, Tô Đình đắp lên cái nắp, túi đầu nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, nàng tưởng cùng ta nói, ngươi tồn tại sẽ ảnh hưởng ta về sau hài tử ích lợi, làm ta diệt trừ ngươi. Hạ diễm mặt lộ vẻ kinh hãi, như, như thế nào diệt trừ. kia biện pháp như nhiều, tỉ như đem các ngươi đưa tới bên ngoài vứt bỏ, lại hoặc là đói chết các ngươi. Tô Đình nhìn mắt từ nhà ăn cửa đi tới vu hồng chi, hạ giọng nói, cho nên... Về sau nàng cùng ngươi nói chuyện, không cần tin, biết không. Vu hồng chi loại người này nói trắng ra là, chính là không thể gặp người khác so nàng hảo quá, thấy nàng không chịu châm ngòi, về sau nói không chừng sẽ tới hạ diễm trước mặt châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ. Tuy rằng Tô Đình không trông cậy vào hạ diễm công thành danh toại sau có thể đem nàng đương thân mụ hiêu kính, nhưng ít ra không thể cùng nguyên tắc như vậy đưa đối vòng bạc cho nàng đi. Đến từ căn nguyên ngăn chặn chuyện này. Cho nên Tô Đình mới như vậy hù dọa hạ diễm, hiện tại làm hắn sinh ra cảnh rất tâm hảo quá về sau mắc mưu bị lửa. vì thế đương suy xét rõ ràng sau vẫn là quyết định tiếp tục cùng tô đình lôi kéo tình cảm vu hồng chi đi tới liền thấy được hạ diễm dùng phẫn nộ mà hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng phảng phất đang hỏi ngưỡi như thế nào như vậy hư vu hồng chi trở về trải qua đại viện cửa công viên trò chơi khi còn có hai gã quân tẩu mang theo hải tử ở kia chơi bước chân một quải đi qua nguyên thân tùy quân thời gian đoạn tính cách lại không bắt diện linh lung ở quân tàu chung vẫn thuộc về sinh gương mặt nhưng trong đại viện tổng cộng liền ở nhiều thế này người mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy quân tàu nhóm cho nhau đều nhận thức Liền tính trước kia chưa thấy qua tô đình làm làm bài trừ pháp cũng có thể đoán được nàng là ai tức phụ tên cứ gọi là gì đệ mười trang đều là hàng xóm về sau không thể thiếu giao tiếp kia hai gã quân tàu thực nhẹ đất khách tiếp nhận nàng cũng thái độ hiền lành hỏi nàng ăn không ăn cơm sáng mới vừa ăn xong từ nhà ăn lại đây nhà ta không ai Trở về cũng nhằm chán, nhìn đến các ngươi tại đây liền nói lại đây chơi một hồi. Tô Đình lễ thượng vãng lai hỏi, các ngươi ăn sao? Tiêu Kiều Yến tóc ngắn quân tẩu nói, ta cũng là ăn lại đây, 10 điểm còn phải đi nhà ăn làm rút, cũng liền cái này điểm có thể mang hoa ra tới chơi một hồi. Tô Đình thuận thế hỏi, ngài ở nhà ăn công tác? Tiêu Yến ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đúng vậy, năm trước mới vừa ăn bài công tác. Không trách nàng kiêu ngạo, thời buổi này tưởng có cái công tác nhưng không dễ dàng. Đặc biệt là ở nông thôn, ghi điểm viên cương vị đều có thể làm người đánh vỡ đầu, phải biết rằng, ghi điểm viên còn không có tiền lương đâu. Nàng có thể có công tác, cũng ít nhiều nàng vận khí tốt, gả trượng phu có tiền đồ, có thể xin mang nàng tới tùy quân. Tùy quân có thể lạc hợp tác kinh doanh, căn cứ quanh thân đơn vị có thể cho an bài công tác. Đương nhiên, này công tác cũng không phải tùy tiện cấp an bài, phải đợi, chờ tới rồi cương vị không ra, còn muốn xem mọi người năng lực, tính cách, các phương diện đều thích hợp mới có thể bị lựa chọn. Nàng làm nhà ăn giúp việc bếp nút công tác, chính là đánh bại đông đảo quân tẩu được đến. Nhìn ra Kiều Yến kiêu ngạo, tô đỉnh cổ động mà lộ ra hâm mộ biểu tình, hỏi, ngài tùy quân đã bao lâu? Một năm rưỡi. Ngươi tùy quân mới một năm rưỡi, mặt trên liền cấp an bài công tác. Kiều Yến mâng lên cằm, kia nhưng không, bất quá ta có thể nhanh như vậy bị an bài công tác, là bởi vì ta vận khí tốt, vừa lúc năm trước nhà ăn có cương vị chỗ trống, ta chủ nghệ còn hành, đã bị tuyển đi. xuyên thoái hoa áo sơ mi quân tẩu trần thiếu mai nói đúng vậy giống tiểu tỷ như vậy vận khí tốt người nhưng không nhiều ít nghe ra nàng ý tứ trong lời nói tô đình hỏi trần tỷ ngươi tùy quân đã bao lâu mau hai năm tô đình vội vàng hỏi vẫn luôn không công tác cán bài trần thiếu mai cười khổ không cương vị a trải qua kiều yến cùng trần thiếu mai giải thích tô đình đại khái hiểu biết trên đảo công tác tình thế người nhà viện bên ngoài nhìn đơn vị không ít nhưng đại đa số đơn vị quy mô đều rất nhỏ Như lương chạm đồ ăn chạm thịt phô cùng tiêu xã trở, 3 năm cá nhân là có thể tạo thành gánh hát. Trên đảo dệt công hơi chút nhiều điểm địa phương chính là quân khu tiểu học, nhưng kia cũng là một cái củ cải một cái hố. Hiện tại hố đều có người, nguyên thân bằng cấp lại không xuất sắc, tùy quân thời gian lại đoản, căn bản luôn không thượng nàng. Tô Đình càng nghe càng tuyệt vọng. Kỳ thật nàng cũng không phải như vậy nhiệt tình yêu thương công tác, nếu không phải bởi vì xuyên qua, này sẽ nàng nên trình từ trước tin, chờ trở, trở thành thờ dễ làn sờ. Nhưng ai làm nàng xuyên qua đâu? Tuy rằng Hạ Đông xuyên tiền lương cao, nuôi sống toàn gia không thành vấn đề, nhưng công tác là khởi động eo tự tin, duỗi tay đòi tiền ở kiếm tiền người trước mặt tổng muốn lùn một đoạn, huống chi nàng cùng Hạ Đông xuyên loại này tợ lặt tiền phu thê. Bất quá trong tiểu thuyết Hạ Đông xuyên đối nguyên thân giống như không tồi, tuy rằng không chịu ngủ nàng, cũng không chịu hái nàng, nhưng tồn tại thời điểm sinh hoạt phí chưa từng thiếu cấp, thỏa thỏa lão công có tiền còn không yêu về nhà nghiên đại bản. Như vậy tưởng nói, đương sâu gạo giống như cũng còn hành. Chương 6 Dung Thị Tuy rằng nghĩ muốn nằm yên, nhưng Tô Đình lại không có biện pháp hoàn toàn nằm xuống đi, nàng người này, thực thích sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mọi việc thích cho chính mình lưu một cái đường lui. Nhưng trên đảo này đó công tác hiển nhiên là không trông cậy vào, nàng chỉ có thể tìm lối tắt. Tô Đình trong lòng tính toán chính mình sẽ kỹ năng. Nàng sẽ chính là thật không ít, khi còn nhỏ học quá dương cầm, nhảy qua ba lê, nhưng cũng chưa liên tục luyện xuống dưới, duy nhất kiên trì mười mấy năm chính là vẽ tranh. Nàng đại học học cũng là vẽ tranh, nhưng sau lại bởi vì gia đình biến cố, sinh hoạt bức bách, trời xuôi đất khiến vào quảng cáo ngành sản xuất, vẽ tranh đã bị gác lại xuống dưới. Vẽ tranh việc này đi, đình hai ba thiên còn hành, hai ba chu là có thể rõ ràng cảm giác được ngựa tay, mà nàng ngừng hai ba năm. Hơn nữa nàng lúc ấy đã không có mới vừa vào đại học khi tâm cảnh, họa ra tới đồ vật thấy thế nào như thế nào không đúng. Phát hiện chính mình rốt cuộc không thể quay về sau, tô đình cảm xúc hạ xuống một thời gian, nhưng nàng không hoàn toàn từ bỏ. Đánh lên tinh thần sau khai cái tài khoản ở trên mạng họa đồ vật Vừa mới bắt đầu họa tương đối tạc, cơ bản là tự tiêu khiển Chậm rãi có thỉnh nàng cấp ai đồ họa chân dung Nàng thử tiếp một ít thương bản thảo Sau lại lại bắt đầu dùng điều mạng hình thức ký lục sinh hoạt Bất quá bởi vì công tác vội Nàng một tháng đổi mới không được hai lần Cho nên đầu mấy năm nàng truyện tranh vẫn luôn không hề có nhân khí Còn không bằng thương bản thảo kiếm tiền nhiều thẳng đến năm trước một cái đại V đăng lại nàng truyện tranh Đem nó cùng ngay lúc đó nhiệt điểm sự kiện liên hệ thượng, nàng mới một đêm bạo hồng, nên đón lần đầu xuất bản. Nàng xuyên qua trước mua phòng ở chính là dùng nhuận bút phó đầu phó. buồn năm năm nay phòng ở giao phó trang hoàng lượng hảo sau mắt thấy nghề phụ thu vào dần dần ổn định, nàng đều tính toán từ trước đường thở dễ lạng sở. Kết quả từ trước báo cáo còn không có giao đi lên, đôi mắt một bế trận mắt liền xuyên đến thập niên 70. Ngẫm lại liền đau lòng. Nhưng nhật tử còn phải quá, tô đình thở dài, trong lòng tiếp tục tính toán nàng sẽ này đó kỹ năng dương cầm cùng ba lê là không trông cậy vào chứ không nói tại đây niên đại đàn dương cầm nhảy ba lê có tính không tiểu tư nhiều năm không luyện chỉ pháp động tác sớm đã quên quảng cáo thiết kế chủ nghiệp cũng không gì trông cậy vào này niên đại không này đó hoa huệ loẹ loẹt công tác tuyên truyền bộ môn nhiều lắm vẽ tranh post sở tơ viết viết khẩu hiệu Họa post sở tơ nàng nhưng thật ra hành nhưng bộ đội tuyên truyền bộ môn đều là quân nhân nàng không đủ trình độ này công tác phụ liên cũng có làm tuyên truyền nhưng phụ liên là người nhà trong viện khó nhất tiến mấy cái đơn vị chi nhất, đồng dạng luôn không thượng nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm lại nghề cũ họa truyện tranh. Đây là nàng ăn cơm sáng khi tới linh cảm, lúc ấy nhìn đến nhà ăn lui tới hài tử, nàng đột nhiên nghĩ vậy niên đại tranh liên hoàn tình hành. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, tranh liên hoàn cùng truyện tranh không tính cùng loại nghệ thuật hình thức, nhưng hai người cùng căn cùng nguyên, nàng có hội hoa đấy, kiếp trước cũng xuất bản qua truyện tranh, đời này tưởng thượng thủ họa tranh liên hoàn hẳn là tương đối dễ dàng. nhưng ý tưởng này không tính thành thụ, thật muốn làm, nàng đến đi trước thành phố đi dạo, mua nét cụ, thuật tiện mua mấy quyển tranh liên hoàn trở về nghiên cứu nghiên cứu. Đệ 11 trang, muốn làm liền làm, vào lúc ban đêm cơm nước xong, Tô Đình liền cùng Hạ Diễm nói chủ nhật, cũng chính là ngày mai dẫn hắn đi thành phố chơi sự. Ở Tô Đình trong ấn tượng, bọn nhỏ biết có thể đi ra ngoài chơi hẳn là sẽ thật cao hứng, nàng khi còn nhỏ liền tổng nóng trông ba ba có thể mang nàng đi công viên trò chơi chơi. Nhưng Hạ Diễm phản ứng ngoài dự đoán mọi người Hắn chẳng những không cao hứng, còn nhanh chóng đỏ hốc mắt, nỗ lực mở to hai mắt trừng mắt nàng, lớn tiếng nói, ta không đi. Tô Đình không thể hiểu được nói, ngươi không nghĩ đi liền không đi sao, như vậy sinh khí làm gì? Hạ diễm sửng sốt, mặt lộ vẻ do dự, nhưng không một hồi lại thẳng nổi lên eo, trung khí mười phần mà nói, ngươi đều không nghĩ muốn ta, ta dựa vào cái gì không thể sinh khí. Ta liền sinh khí, liền sinh khí, liền sinh khí. Tiểu ra hỏa một tiếng so một tiếng kêu đắc dụng lực. tô đình nhịn không được dùng tay che lại lỗ thai chờ hắn ngừng nghỉ xuống dưới mới hỏi ta khi nào nói không nghĩ muốn ngươi ngươi còn không thừa nhận hạ diễm ủy khuất đến đôi mắt càng đỏ hốc mắt nước mắt ở đảo quanh lại quật cường mà không dám chảy ra nghẹn ngào nói buổi sáng rõ ràng là ngươi nói cái kia người xấu làm ngươi đem ta đưa tới bên ngoài vứt bỏ tô đình ngơ ngẩn một hồi lâu mới loát rõ ràng hắn lo dịp, ngươi cho rằng ta mang ngươi đi thành phố chơi là tưởng nhân cơ hội đem ngươi vứt bỏ hạ diễm lạnh cổ hỏi Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải a. Ta đem ngươi đưa tới thành phố vứt bỏ sẽ ngồi tù hảo sao? Ta lại không nốc, hiện tại nhật tử quá đến hảo hảo, làm gì tìm đường chết đem chính mình lăn lộn tiến ngục giam a. Hạ Diễm không quá lý giải cái gì là ngồi tù cùng ngục giam, đơn đình tô đình nói, đại khái có thể đoán được này hai cái từ không phải cái gì chuyện tốt, tức khác nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút nghĩ hoặc, vì cái gì cái kia người xấu sẽ làm ngươi đem ta vứt bỏ. Tuy rằng Vũ Hồng Chi căn bản chưa nói loại này lời nói, nhưng Tô Đình Vũ hám khởi nàng tới không hề áp lực, mặt không đổi sắc mà nói, nhận không ra người hảo bái. Dù sao liền tính ta thật tin vào nàng lời nói đem ngươi ném, ngồi tù cũng là ta, nàng lại không có gì tổn thất. Hạ Diễm nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nàng tốt xấu. Cho nên a, vì về sau có thể quá thượng hảo nhật tử, ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì trái pháp luật hoạt động, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ vứt bỏ ngươi, ngược đãi ngươi. Tô Đình nói nhịn không được cười rộ lên, ngươi đầu không lớn, tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Biết chính mình hiểu lầm nàng, Hạ Diễm trong lòng lẽ phải mệt, nghe được lời này đỏ lên mặt, muốn, nếu không phải ngươi ở trước mặt ta nói này đó, ta mới sẽ không tưởng nhiều như vậy. Là là là Tô Đình liên thanh nói, bất quá ngươi tưởng như vậy nhiều cũng là chuyện tốt, về sau không dễ dàng bị lừa, nô, no, nếu hiện tại nói khai, vậy ngươi ngày mai nguyện ý cùng ta đi thành phố chơi sao? Hạ Diễm có điểm do dự. Tuy rằng hắn tin tưởng Tô Đình nói Nhưng làm hắn đi theo đi thành phố chơi, hắn không dám. Nhưng hắn lại không bằng lòng thừa nhận chính mình túng, đành phải căng ra đầu hỏi, thành phố có cái gì hảo ngoạn. Tô Đình kiếp trước tuy rằng tới mân mà du lịch quá, nhưng nàng đi chính là thành phố du lịch, chỉ tới dung thị trung chuyển. Hơn nữa tiểu thuyết đều có nhất định hư cấu tính, ít nhất nàng có thể xác định kiếp trước không có Bình Xuyên đảo cùng tên đảo nhỏ, cho nên thập niên 70 dung thị có cái gì hảo ngoạn, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Chỉ có thể đoán mò, hẳn là có ăn. Khả năng cũng có chơi địa phương, bất quá ta muốn đi hiệu sách, không nhất định có thời gian mang ngươi đi chơi, nhiều lắm ăn bữa cơm. Giống như không phải thực hấp dẫn người. Hạ Diễm nghĩ, hỏi, ta đây có thể không đi sao? Tô Đình nhìn ra hắn do dự, lại không có chọc phá, vốn dĩ chính là nàng hù dọa hắn trước đây, hắn hiện tại không dám ra cửa cũng bình thường, thống khoái mà nói, vậy ngươi ngày mai liền ở trong nhà đợi, đừng chạy loạn. Hạ Diễm nhẹ nhàng thở ra, lại nhớ tới hỏi, ngươi một người đi có thể chứ? Đương nhiên có thể, mang lên ngươi mới càng phiền thoái. Tô Đình không khách khí mà nói. Hạ Diễm, Hảo Đi. Bình xuyên đảo địa phương không lớn, bến tàu lại không ít, có quân dụng cũng có dân dụng, người sau còn tế phân đi thành phố phà bến tàu, cùng với ngư dân ra biển bến tàu. Tô Đình muốn đi chính là phà bến tàu, địa phương rời nhà thuộc viện không xa, đi đường qua đi hòa 20 tới phút. Bến tàu địa phương cũng không lớn, liền một cái trường đê, đê khẩu vây quanh hàng rào, hàng rào bên cạnh che lại gian phòng ở là bán phiếu cửa sổ. Hôm nay chủ nhật, bến tàu người rất nhiều, cửa sổ chỗ bài đội, Tô Đình bài qua đi đợi tám phần chung mới mua được phiếu. Phiếu giới nhưng thật ra không quý, một chuyến hai mao, tàu thủy khai 20 tới phút. Tô Đình chú ý tới, cửa sổ trừ bỏ bán một chuyến phiếu, còn có vé tháng bán, một trương tam đồng tiền, có thể không hạn số lần đi nhờ tàu thủy. Nghe nói đây là vì phương tiện ở tại trên đảo, công tác ở thành phố cư dân, nhưng Tô Đình hoài nghi vé tháng không có gì người mua. Phải biết rằng thời buổi này thuê cái phòng đơn cũng mới hai ba khối so vẽ tàu tiện nghi nhiều còn không cần mỗi ngày đi tới đi lui chỉ là trên thị trường cho thuê phương thiếu phòng trống không hảo tìm kiếm đang nghĩ người tới ô ô kêu to tàu thủy từ xa tới gần không bao lâu liền ngừng ở bên bờ miệng cống kéo ra người trên thuyền đi xuống miệng cống bên bài đội người chen chúc hướng lên trên tễ kỳ thật không có gì nhưng tễ tàu thủy nhìn không lớn chỗ ngồi lại không ít người toàn đi lên sau còn có một phần ba không bị. chờ thuyền khai ra đi Không ít người đi lên vắng kẹp, vị trí lại không không ít. Hôm nay thời tiết không tồi, mặt biển thượng không sóng không gió, thuyền hành thật sự vững vàng. Hơn nửa giờ sau, tàu thủy cấp bờ, Tô Đình rời thuyền sau ra bến tàu, tìm dân bản xứ hỏi qua sau, đi nhờ giao thông công cộng đi trước mục đích địa, trong lúc lại là 10 tới phút. Tô Đình 8 giờ lên thuyền, trong lúc tàu thủy đổi giao thông công cộng, hơn nữa chờ đợi thời gian, đến nhà sách Tân Hoa khi đã mau 9 giờ. Nhìn đến nhà sách Tân Hoa quen thuộc chưa bài, Tô Đình trong lòng yên ổn không ít. Nàng liền sợ thế giới này giá đến vũ trụ, trong thế giới hiện thực rất nhiều đồ vật tồn tại bị lau sạch. Con hào con hảo Tô Đình đi vào nhà sách Tân Hoa, bên trong so nàng trong tưởng tượng muốn lớn một chút, thành bài kệ sách tung hoành bày, trên giá thư tịch rực rỡ muôn màu. Khách hàng cũng không nhiều, linh tinh đứng ở kệ sách trước lật xem thư tịch. Bất quá bạch tranh liên hoàn kệ sách tiền nhân không ít, thô sơ giản lược nhìn lại còn đều là mười mấy tuổi hải tử, như thế phương tiện Tô Đình, không cần cùng cái không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi chuyển đệ mười trang tô đình lập tức đi qua đi ở bên trong một loạt kệ sách trước tìm được tranh liên hoàn báo tập san tuy rằng lúc này tranh liên hoàn thịnh hành nhưng tương quan tạp chí cũng không nhiều nổi tiếng nhất phải kể tới tranh liên hoàn báo đây là cả nước tính tạp chí trên kệ sách bay đến nhiều nhất tranh liên hoàn tạp chí chính là nó lại chính là công nông binh hòa báo đây là địa phương tạp chí không sai biệt lắm mỗi cái tỉnh đều có trên kệ sách bay đến hoa hòe loẹ loẹt họa báo giá bán không quý đều là hai mao tiền một quyển không cần phiếu tô đình mua họa báo mục đích là vì gửi bài cho nên mặc kệ nổi danh vẫn là không nổi danh họa báo nàng đều cầm ít nhất hai buồn mua đến nhiều nhất vẫn là tranh liên hoàn báo cộng cầm 6 buồn nàng tính toán trọng điểm nghiên cứu này buồn hoa báo trước hướng nơi này đầu bất quá lại suy xét mặt khác tuyền hào tạp chí tô đình lại nơi nơi xoay chuyển bởi vì không thấy được phát họa giấy bút bày ra tới liền thừa dịp tính tiền khi dò hỏi người bán hàng người bán hàng thái độ không được tốt lắm ngữ khí ngạnh bang bang Người yếu tố miêu giấy bút làm gì? Vẽ tranh. Người sẽ vẽ tranh. Người bán hàng dương mắt xem tô đình, trong mắt tràn đầy không tin. Tô đình vô ngữ, ta có thể hay không vẽ tranh cùng người có quan hệ sao? Người trực tiếp nói cho ta có hay không bán không phải hảo. Người này tiểu cô nương sao lại thế này? Ta bất quá hỏi nhiều hai câu, người như thế nào còn hùng hổ dọa người đi lên. Người bán hàng lạnh mặt nói, người muốn mua giấy bút. Ta hiện tại nói cho người, không có. Người xác định không có. Thời buổi này người bán hàng chính là chén vàng, một đám vinh váo thật sự, nàng mới không sợ Tô Đình, cảm dương lên, trận tròn mắt nói rồi nói, không có. Tô Đình quay đầu hỏi một cái khác người bán hàng, các ngươi lãnh đạo có ở đây không? Ngươi muốn gặp chúng ta lãnh đạo? Đối phương hỏi. Không sai. Ngươi thấy chúng ta lãnh đạo làm gì? Tô Đình rỗi tay một lóng tay trên tường vì nhân dân phục vụ khẩu hiệu nói, ta hỏi hỏi các ngươi lãnh đạo, trên tường khẩu hiệu có phải hay không dùng để trang điểm bề mặt? Như thế nào từ các ngươi nơi này người bán hàng trên người, ta không thấy ra một chút vì ta cái này lao động nhân dân phục vụ tâm tư. Lúc trước người bán hàng trên dưới đánh giá xong Tô Đình, mắt trợn trắng nói, liền ngươi còn lao động nhân dân. Tô Đình hỏi lại, ta tổ tiên tám bối bần nông, bản nhân cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, ta không phải lao động nhân dân là cái gì. Ngươi nọ còn tưởng nói chuyện, lại bị đồng sự kéo một phen, hạ giọng nói, được rồi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng nháo đến chủ nhiệm nơi đó đi? Nháo liền nháo, ngươi cho rằng ta sợ nàng. Dù sao chủ nhiệm đã biết cũng không thể khai trừ nàng, nàng mới không sợ. Chủ nhiệm là không thể khai trừ ngươi, nhưng nhớ xử phạt đâu. Nhớ xử phạt lại nói tiếp cũng không tính nghiêm trọng, người bán hàng không thể so mặt khác công tác, tiền lương cơ bản là định chết, nhập chức một năm là này tiền lương, mười năm sau vẫn là này tiền lương, trừ phi nàng có thể thăng lên đi đường lãnh đạo. Nhưng nàng năm nay đều hơn bốn mươi. Công tác qua loa đại khái, thăng chức cơ bản không có khả năng, bởi vậy nhớ xử phạt đối nàng mà nói ước tương đương không ảnh hưởng. Chỉ là đi, này nhớ xử phạt nói ra đi tóm lại không dễ nghe, mất mặt. Đồng sự thấy nàng do dự, nói, đợi lát nữa ngươi liền ở bên cạnh nghe, người này ta tới tiếp đón. Nói xong xoay người liền hướng tô đình cười nói, đồng chí, vừa rồi là ta đồng sự làm được không đúng, kỳ thật nàng hôm nay cũng là gặp gỡ sự, tâm tình không tốt, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Kỳ thật Tô Đình cũng không nghĩ gây chuyện, chỉ là vừa rồi người nọ thái độ quá hoành, lời nói làm người nén giận mới dỗi vài câu. Lúc này thấy người này nói chuyện xuôi thai, ngữ khí liền hòa hoan xuống dưới, ta cũng không phải muốn tìm nàng thiên thoái, chính là tưởng mua đồ vật, nàng khét ngược, hỏi đông hỏi tây, không biết còn tưởng rằng nàng ở thẩm phạm nhân. Việc này là nàng không đúng, qua đi ta bảo đảm nói nàng. Đối phương gật đầu phụ họa, từ quầy phía dưới lấy ra hai chồng giấy, mấy hộp phát họa bút nói sang chuyện khác hỏi. Trang giấy chúng ta nơi này có hai loại, bút cũng có bất đồng phẩm chất, ngươi nhìn xem muốn như vậy. Thay đổi minh bạch người, Tô Đình cũng không nghĩ khó xử nàng. Hai khoản giấy các mua 25 trường, bút các bất đồng phẩm chất các cầm hai chi, mặt khác trang trí lao, cục tẩy đều mua điểm. Chọn thời điểm không cảm thấy, phó xong tiền dây thừng một bó sách lên tới, Tô Đình mới phát hiện nàng mua thật nhiều đồ vật. Hào trọng, chương bảy thổ mang đông lạnh, Tô Đồng Chí đã trở lại, mới vừa đi đến 66 đống sân bên ngoài. tô đình liền nghe được ngồi ở cách vách trong viện vương lệ hà hỏi ngươi này bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ vật ta tô đình quay đầu xem qua đi liền thấy vương lệ hà cùng 65 đống đoạn hiệu anh trần lâm ngồi ở cùng nhau đều dối dài cổ hướng trên tay nàng nhìn dơ dơ lên tay nói mua điểm thư cùng ăn ta còn có việc liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên nói xong không đợi ba người khó nói liền bước vào sân người bình thường đụng tới hàng xóm quan hệ không quá kém cũng không vội vàng có việc tổng hội dừng lại lao hai câu cán mà sẽ không giống tô đình như vậy lược hạ câu nói liền đi tuy rằng tô đình cũng giải thích một câu nhưng đại gia tả hưu ở ai không biết ai a nàng một không công tác nhị cả ngày ăn canteen không cần nhóm lửa làm việc nhà mấy ngày nay không phải ở trong nhà nằm chính là đi ra ngoài loạn lắc lư nàng vội vàng có việc ai tin a dù sao vương lệ hà không tin xem nàng vào ra môn liền méo giọng nói học nàng nói chuyện ta còn có việc không cùng các ngươi nhiều hàn huyên nếu không biết đến còn tưởng rằng đây là cái người bận rộn đâu. Đoạn Hiểu anh cũng cảm thấy Tô Đình không dành cách đối nhân xử thế, người bình thường tới rồi tân địa phương, tổng muốn đi trước sau hàng xóm trong nhà xuyên xuyên môn, liên lạc liên lạc cảm tình, cách luôn nói rất đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Nhưng Tô Đình thượng đảo non nửa tháng, đến bây giờ cũng không gặp nàng đi nhà ai xuyên môn, nhìn thấy các nàng này đó hàng xóm cũng đều lạnh lẽo, đôi mắt hướng lên trời xem. Không phản ứng người khác liền tính, nàng nói như thế nào đều là hạ diễm chủ nhiệm lớp. nhưng lời này không hảo ra bên ngoài nói liền nhàn nhạt nói có lẽ nàng trở về thực sự có sự có thể có chuyện gì ta xem nàng vội vàng trở về ngủ còn kém không nhiều lắm vương lệ hà bĩu môi các ngươi nhìn đến nàng đề vài thứ kia không hôm nay đi thành phố nàng khẳng định không thiếu tiêu tiền nghe nói nàng ngày hôm qua đi một chuyến cung tiêu xã liền hoa mười mấy khối hôm nay lại mua nhiều như vậy đồ vật thật là chính mình không kiếm tiền không biết đau lòng đệ 13 trang trần lâm suy tư nói Nàng đề giống như thật là thư cùng ăn Kia thì thế nào Các ngươi xem nàng giống cái người đọc sách sao liền nàng mua trở về những cái đó Không chừng là cái gì tạp thư Vương lệ hà ôm cánh tay nói Hơn nữa thư nhiều quý à Nàng lập tức mua như vậy nhiều buồn Khẳng định không ít tiền Còn có, nàng đi thành phố đều không muốn mang hạ diễm Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng cấp hải tử mang ăn Vương lệ hà cảm thấy Những cái đó ăn khẳng định là tô đình chính mình thèm ăn mới mua Hạ Diễm có thể an thượng điểm tâm tra liền không tồi, Ninh Mi nói, thật không biết Hạ doanh trưởng nghĩ như thế nào, chọn tới tuyển đi nhìn chúng như vậy cá nhân. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên kết quá một lần hôn, còn có đứa con trai, nhưng không chịu nổi hắn điều kiện hảo A. Người nhà trong viện những cái đó quan quân, mặc vào quân trang mỗi người tinh thần mười phần, nhưng giống Hạ Đông Xuyên như vậy dáng người đĩnh bạc, xoáy đến có thể làm người trước mắt sáng ngời nhưng không nhiều lắm. Càng không cần phải nói hắn vẫn là trường quân đội tốt nghiệp, thời buổi này tham gia quân ngũ. Thất học nhiều có văn hóa thiếu, thăng lên tới những cái đó quan quân, rất nhiều đều là tiến bộ đội sau nhận được tự, sau lại để làm tiến tu, mới miễn cưỡng đem bằng cấp bổ đi lên. Nhưng tiến bộ đội bổ bằng cấp, cùng tiến bộ đội trước cao bằng cấp là có bản chất khác nhau, ở tấn chức này khối, Hạ Đông Xuyên liền so rất nhiều cùng tuổi quan quân nhảy đến mau Nay trong đó cố nhiên có hắn liên tiếp lập công nhân tố, nhưng bằng cấp không đủ, thăng trước khi khó tránh khỏi bởi vì niên hạn bị tạp, ở phương diện này, Hạ Đông Xuyên gặp được lực cản tiểu rất nhiều Hắn năm nay mới 26, đã là chính doanh cấp bậc, mắt thường có thể thấy được có tiền đồ. Qua đi mấy năm, tưởng cấp hạ đông xuyên giới thiệu đối tượng quân tẩu cũng không ít, người được chọn từ vệ sinh sở hộ sĩ, lay đến thành phố quốc doanh xưởng công nhân viên trước, sau lại còn phát triển tới rồi tổng tư lệnh bộ đóng quân mà, đoàn văn công đoàn hoa. Đoàn hoa là diễn sưng, nhưng kia cô nương đích sắc lớn lên hảo, bàn tịnh điều thuận, dáng người biển chuyển nhẹ nhàng, nhảy lên vũ tới đặc thấy được, nàng giọng nói cũng hảo. Cho nên mỗi lần biểu diễn nàng đều là vai chính. Đóng quân ở Bình Xuyên đảo này đó quân nhân trung, đối nàng có ý tứ không ít, nhưng dám hành động không mấy cái. Một là đoàn văn công ở Chiết tỉnh, cách khá xa, thật yêu đương quanh năm suốt tháng cũng thấy không thượng vài lần. Nhị là người điều kiện tốt như vậy, chính mình điều kiện kém, khó tránh khỏi tự biết xấu hổ. Đoàn hoa mỗi lần tới diễn xuất, cũng không biểu hiện ra đối ai đặc biệt có ý tứ, Bởi vậy lúc trước có người tưởng cho nàng cùng Hạ Đông Xuyên giận dây, kinh ngạc một đám người. Lại sau lại Hạ Đông xuyên luyển cự cùng người gặp mặt, lại một đám người mở rộng tầm mắt. Lúc ấy nghe nói việc này người liền nói thầm thượng, đoàn hoa đều trứng mắt, kia hắn muốn tìm cái cái dạng gì người a. Kết quả hắn liền tìm cái nông thôn cô nương. Nếu là tô đình người hảo, các nàng này đó người ngoài cũng lười đến nói cái gì, nhưng người này thật sự là... không nghĩ ra. Trần Lâm lại cảm thấy không có gì không nghĩ ra, thư nhẹ một tiếng nói, ngươi nhọc lòng người nghĩ như thế nào, không chừng hắn trong lòng mị thật sự. cảm thấy chính mình tức phụ đỉnh xinh đẹp, gây đến căn cây gậy trúc giống nhau, có gì xinh đẹp? ta xem nàng liền vùng đồng chí một cây tóc đều so da kém. vương lệ hà biểu môi, hướng tả tìm kiếm hất đệm, hiểu anh ngươi nói đúng không? phùng đồng chí chính là đoàn văn công đoàn hoa, bộ dáng đương nhiên là xinh đẹp, nhưng nếu không phải vì làm thấp đi tô đỉnh, vương lệ hà cũng sẽ không đem người phùng đến bầu trời đi. tương ứng, tô đỉnh tuy rằng gầy, nhưng xinh đẹp là không thể nghi ngờ, bàn tay mặt mày lá liễu, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Chẳng sợ đương thời thẩm mỹ thiên hào đầy đạn Cũng không thể nói nàng khó coi Nhưng đoạn hiểu anh cảm thấy Nội tại so bề ngoài càng quan trọng Hạ đồng xuyên đều có hạ diễm Tái hôn liền không nên chỉ vì chính mình suy xét Chọn tới tuyển đi tìm cái chỉ có túi ra Có thể xem bình hòa Thực không nên Chỉ là nàng người này khéo đưa đẩy Không xa mở miệng chỉ trích người Chỉ tới hạ doanh trưởng có hai tử Ánh mắt lại cao Nhưng lựa chọn đối tượng khó tránh khỏi thiếu một ít Hắn nếu là ánh mắt cao thẩm đồng chí không thể so tô đình mạnh hơn nhiều nói nữa hàn doanh trưởng còn mang theo ba cái hài từ đâu không cũng cưới tới rồi ngươi như vậy tức phụ hàn doanh trưởng chính là đoạn hiểu anh trưởng phu hàn bân cũng là nhị hôn đằng trước tức phụ sinh lão tam thời điểm khó sinh không liền tự thân điều kiện tới nói vương lệ hà cảm thấy hạ đông xuyên điều kiện so hàn bân vẫn là cường không ít rốt cuộc một cái có ba hài tử một cái liền một cái nhi tử nhưng mà này hai người cưới tức phụ có thể nói một trên trời một dưới đất Vương Lệ Hà cảm thấy đoạn hiểu anh người Hảo mới nói như vậy, nhưng đương sự nghe xong không rất cao hứng, nghĩ thầm Hạ Đông Xuyên cùng Hàn Bân như thế nào có thể so sánh. Hàn Bân chính là phải làm tư lệnh người, mà Hạ Đông Xuyên đâu. Dù sao nàng kiếp trước tới Bình Xuyên đảo thăm người thân khi không nghe nói qua này hào người. Hai người hài tử cũng không thể so, Hàn Bân ba cái hài tử, tương lai mỗi người đều rất có tiền đồ, mà Hạ Diễm, nàng kiếp trước cũng không nghe nói qua tên này. Nhưng lời này không hảo cùng người ngoài nói, nếu không làm người đã biết, Hiểu lầm nàng gả cho Hàn Bân là vì hắn về sau có thể phát đạt là tiểu, phát hiện nàng trọng sinh bí mật là đại. Cuối cùng, đoạn hiểu anh chỉ Dũ mi cười nhạt nói, ta chính là coi trọng người khác hảo. Tô Đình về đến nhà khi, Hạ Diễm đang ở trong phòng làm ngữ văn tác nghiệp. Tác nghiệp không khó, chiếu sách giáo khoa thượng, lão sư đi học khi làm họa từ ngữ, mỗi cái từ ngữ viết hai hàng liền có thể, thêm lên liền hai trang tự. Nhưng Hạ Diễm càng viết càng cảm thấy không tư vị, thật nhiều tự hắn không quen biết. Tuy rằng lao sư giảng bài thời điểm có giảng này đó từ ngựa y tứ, nhưng một cái từ ngữ hai chữ, lao sư giống nhau sẽ trọng điểm giảng chữ lạ, trước kia nhận thức tự chỉ là mang theo nói một chút, dù sao mọi người đều học quá. Chính là đại gia không bao gồm hạ diễm à, hắn hiện tại nghe giảng bài, thường xuyên vẻ mặt đốc, lao sư giảng nội dung giống như nghe hiểu, lại giống như không toàn hiểu. Sách giáo khoa thượng những cái đó tự hắn giống như đều nhận thức, nhưng đọc lên lại lấp bắp. Thực không thú vị. Hạ diễm ném xuống bút đang muốn hướng trên giường nằm liền nghe được bên ngoài truyền đến đẩy cửa thanh, vội vàng mặc vào giày đi ra ngoài, cũng lớn tiếng hỏi, ai a Ta! Nghe ra là Tô Đình thanh âm, Hạ Diễm kéo ra môn đi ra ngoài, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Sự tình xong xuôi liền đã trở lại. Tô Đình đem đồ vật phóng tới trên bàn cơm, hỏi, ngươi ở nhà thế nào? Giữa trưa ăn sao? Hạ Diễm cảm thấy nàng hạt nhọc lòng, mấy ngày hôm trước hắn đều có thể mang cơm trở về cho nàng, hôm nay nàng không ở. Hắn có thể làm chính mình chịu đói sao? Nhết lên cầm nói, ăn, hôm nay nhà ăn có sườn heo chua ngọt. Đệ mười bốn trang. Và, hôm nay thức ăn tốt như vậy. Hạ Diễm gật đầu, người giữa chưa ăn cái gì. Không ngươi ăn ngon tô đỉnh điểm con cá, hương vị còn hành, bất quá ở thành thị văn biển, thịt heo so ca quý, nàng mở ra mang về tới giấy dầu bao nói, bất quá có sau khi ăn xong đồ ngọt, ta cho ngươi mang theo hai cái trở về, ngươi muốn hay không nếm thử. Hạ Diễm ánh mắt sáng lên. Rỗi trường cổ thò lại gần, cái gì đồ ngọt Đương đương đương Tô Đình mở ra giấy dầu bao Đem bên trong đông lạnh trạng đồ ngọt triển lãm ra tới Thổ mang đông lạnh Nga Thấy rõ Tô Đình trong tay đồ vật Hạ Diễm phản xạ tính ngựa ra sau Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn Này, đây là cái gì Như thế nào có sâu Tô Đình cười tủm tịm, vừa rồi nói à Thổ mang đông lạnh, dùng sao biển nấu ra tới Bất quá hương vị thực không tồi ngươi muốn hay không nếm thử Hạ Diễm lui về phía sau vài bước Ta mới không cần ăn. Tô Đình làm bộ bị thương, thật không ăn. Đây chính là ta cố ý cho người mang. Hạ Diễm xem đến có điểm mềm lòng, nhưng hắn thật sự không muốn ăn sâu, mày nhăn đến gắt gao. Ngươi đừng nhìn nó nhìn dòa người, kỳ thật hương vị thực không tồi, chân trượt ngon miệng giống ở ăn thạch trái cây Tô Đình nói nhớ tới, ngươi ăn qua thạch trái cây sao. Mềm mại ngọt ngào, ăn rất ngon. Hạ Diễm lắc đầu. Hắn không ăn qua, hơn nữa nhìn Tô Đình trong tay đồ vật, hắn cũng không có biện pháp ngấm lại thạch trái cây mỹ vị. Thấy hắn hạ quyết tâm, Tô Đình lại lần nữa hỏi, thật không nghĩ nếm thử. Hạ Diễm lại lần nữa cự tuyệt, không cần. Tô Đình thở dài, hảo đi, ta đây mang về tới hai cái thổ mang đông lạnh, chỉ có thể chính mình ăn. Nói xong một ngụm cắn ở trong tay đồ ăn thượng, dung đùi đắc ý nói, ăn ngon thật. Nhìn nàng hưởng thụ biểu tình, hạ Diễm nội tâm hơi có dao động. Nhưng hắn thực mau đánh cái giật mình, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không cần ăn sâu. chương tám ngươi vị nào? trừ bỏ thổ mang đông lạnh. Tô đình còn mua hai xuyến đường hồ lô một hộp trứng gà bánh trở về mua trứng gà bánh chính là cửa hiệu lâu đời cửa hàng vừa lúc khai ở nàng ăn cơm tiệm cơm quốc doanh cách vách nàng cơm nước xong ra tới một bản trứng gà bánh mới ra lò ngọt mùi hương nhanh chóng phiêu tán gợi lên nàng muốn ăn nhưng lúc ấy nàng mới vừa ăn no liền tính muốn ăn bị gợi lên tới một hồi cũng liền tan còn cảm thấy bụng căng chưa nói tới rất muốn ăn chỉ là đi ra ngoài không mấy mét nàng liền nghĩ tới hạ diễm chính mình ra tới ăn ăn uống uống Cái gì đều không cho hắn mang giống như không quá trưởng nghĩa, liền quay lại đi làm sưng một hộp trứng gà bánh. Mua xong trứng gà bánh, nhìn đến cách vách có đường hồ lô bán, lại đi mua hai xuyến, thổ mang đông lạnh ngược lại là nhân tiện mua, chủ yếu là vì đậu tiểu hài tử. Trải qua mấy ngày nay ở chung, tô đình đối hạ diễm tính cách có nhất định hiểu biết, sử dụng đời sau lưu hành một cái từ tới hình dung hắn, kia phi ngạo kiểu mặc trúc. Nếu một cái từ không đủ, yêu cầu dùng câu đơn, đó chính là miệng chết nhưng thân thể lại thành thật. Nhưng lại ngạo kiều, lại miệng không đúng lòng, cũng có thể nhìn ra đứa nhỏ này là bị sủng lớn lên, thiên chân lại thiện lương, cùng trong tiểu thuyết tính cách lánh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn long ngạo thiên hoàn toàn bất đồng. Nguyên thân làm bậy a. Tô Đình vừa nghĩ, biên dùng sức cắn sơn tra thượng vỏ bọc đường, nghiêng đầu nhìn về phía bên người mồm to nhai đường hồ lô tiểu thi hải, hỏi, "Ăn ngon không?" "Ăn ngon." Thủ mang đông lạnh cùng đường hồ lô giống nhau ăn ngon. Hạ Diễm thống khổ mặt nạ, hắn muốn ăn không vô đường hồ lô. Tô Đình cười ha ha, duỗi tay dùng sức xoa nhẹ hạ hắn đầu, được rồi, không đùa ngươi. Hạ Diễm hướng hữu trốn, che lại đầu nói, nam nhân đầu không thể sờ. Sờ soạn sẽ thế nào? Hạ Diễm nói không nên lời, ậm ừ nói, dù sao không thể sờ. Ta đây liền phải sờ, an ta mua đồ vật, còn không cho ta sờ ngươi đầu, năng lực ca ngươi. Tô Đình nói, lại ở hắn trên đầu kéo một phen. An ké chột dạ, nhìn trong tay Hồng Diễm Diễm đường hồ lô, Hạ Diễm đành phải đem bất mãn nói nuốt trở về. nghĩ thầm chờ hắn ăn xong rồi hắn khẳng định không cho nàng chạm vào hắn đầu nhưng ăn xong đường hồ lô còn có trứng gà bánh ăn xong trứng gà bánh còn có trước hai ngày mua trở về cam quýt hạt dưa cùng đậu phộng tính nàng muốn sợ liền sơ đi kế tiếp mấy ngày tô đình vẫn luôn ở nghiên cứu mua trở về hoa báo nay niên đại tranh liên hoàn phong cách so tô đình trong tưởng tượng càng nhiều có ghi thật có ghi ý người trước luôn là họa thật sự tinh tế người sau tác ít ỏi vài nét bút phát họa ra nhân vật ý cảnh còn có giống nhân vật hoạt hình sắp chữ tắc cơ bản là một bức đồ một bộ văn tự văn tự đều là lấy ngôi thứ ba tới viết đây cũng là tranh liên hoàn cùng chuyện tranh lớn nhất bất đồng nhưng cũng có ngoại lệ tô đình mua trở về họa báo chung liền có một thiên trừ bỏ miêu tả tính văn tự ngoại khung ảnh lồng tính cũng có ngôi thứ nhất văn tự phao phao thoạt nhìn càng tiếp cận đời sau lưu hành chuyện tranh tô đình đem mua trở về tranh liên hoàn báo đều phiên thiên phát hiện đang ít có còn tiếp một kỳ đại khái chính là một thiên Mà bất luận là còn tiếp vẫn là bài lẻ chuyện xưa, một kỳ độ dài đều ở 20 đến 40 phút chi gian, chiếm hai đến tam trang. Chuyện xưa tác hoa Huệ loẹn loẹn, cổ đại hiện đại đều có, còn có không ít cải biên tự y tác ngụ ngôn tiểu chuyện xưa, nhưng mặc kệ là cái gì bối cảnh, biểu đạt giá trị quan đều là tích cực hướng về phía trước. Tô Đình mua trở về họa báo thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế một kỳ họa báo mang phong bì cũng liền 20 trang, mấy chục bùn họa báo, một cái buổi chiều liền không sai biệt lắm phiên xong rồi. Nhưng quang phiên xong vô dụng, tưởng bài viết bị tuyển dụng, nàng còn phải lại cân nhắc cân nhắc hội họa phong cách cùng chuyện xưa kịch bản. Người sau nàng trong lòng đã có ý tưởng, người trước còn ở luyện tập cảm. Nàng đem mua trở về trang giấy so mỏng giấy A4 cắt thành hai nửa, dùng châm xuyên tuyến đinh khởi làm cái giản dị hội họa buồn. Sau đó mỗi ngày ôm hội họa buồn, cầm phát họa bút nơi nơi chuyển động, nhìn đến cảm thấy không tồi hình ảnh liền họa một chương. Nhưng nàng họa đến nhiều nhất vẫn là hạ diễm, hai người ở chung thời gian tương đối nhiều. Hạ Diễm cũng rất vui lòng cho nàng đưa người mẫu, đứa nhỏ này rất có biểu hiện dục, nhưng đó là vừa mới bắt đầu, nhìn mấy bức tô đỉnh họa chính mình sau, hắn không làm. Họa thượng hắn, quá xấu. Đệ 15 trang. Vì hống hảo hắn, Tô Đỉnh cố ý đẩy nhanh tốc độ hoa một bộ quy bản tiểu hạ Diễm đưa cho hắn, cũng giải thích phía trước là phong cách vấn đề, xấu không phải hắn. Thấy Tô Đỉnh xin lỗi thành ý mười phần, Hạ Diễm miễn cưỡng quyết định tha thứ nàng, rồi tay mở ra nàng đưa quy tranh các bạn. Không xem con hào Vừa thấy Hạ Diễm lại tức hô hô lên, ta mới sẽ không ai làm nũng, ta cũng sẽ không khóc. Còn có bán manh, ta mới sẽ không làm như vậy, như vậy kỳ quái biểu tình. Một bộ quy bản tiểu nhân có 6 chương đồ, phân biệt lấy Hạ Diễm ăn cơm ngủ làm bài tập, làm nũng bán manh khóc khóc là chủ đề. Tiền tam chương đồ còn hảo, sau tam chương đồ khiến cho Hạ Diễm cực đại bất mãn. Tô Đình nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nhận thức nhiều như vậy tự a? Hạ Diễm cảm thấy chính mình bị khi dễ, cả người khí thành cá nóc. tô đình chuyển biến tốt liền thu an ủi nói ngươi không cảm thấy này mấy bức đồ thực đáng yêu sao đây đều là ta trong mắt tiểu diễm a ngươi không thích sao nay bộ đồ chính là ta hoa cả đêm thời gian mới hoa tốt đâu đương nhiên không tự còn không có xuất khẩu hạ diễm liền thấy được tô đình thương tâm biểu tình sửa miệng nói không tính chán ghét kỳ thật nhìn kỹ nay bộ đồ vẫn là khá xinh đẹp đương nhiên nếu là không có sau tam phúc đồ liền càng tốt làm nụng bán manh còn khóc khóc khóc quá ảnh hưởng hắn hình tượng Tô Đình thuận thế hỏi, vậy ngươi đừng giận ta được không? Ta vốn gì cũng không có sinh ngươi khí. Hắn chỉ là cảm thấy nàng đem hắn họa quá xấu, không nghĩ cho nàng đương người mẫu. Giây tiếp theo, Hạ Diễm liền nghe được Tô Đình hỏi, vậy ngươi về sau còn nguyện ý cho ta đương người mẫu sao? Hạ Diễm biểu tình rồi rắm. Ai, ta vừa mới học vẽ tranh, họa người đều không quá đẹp, ngươi không muốn cho ta đương người mẫu cũng chính. Hạ Diễm hít sâu một hơi nói, ta cho ngươi họa. Ai, cái gì? Hạ Diễm ung thanh lặp lại, ta nói ta cho ngươi họa hòa đến khó coi cũng không quan hệ. họa đi họa đi, cùng lắm thì hắn về sau không xem nàng hoa đồ. Nhìn không tới là có thể coi như không biết. Tiểu Diễm. Hạ Diễm ngẩng đầu, đang muốn hỏi còn có chuyện gì, đầu đã bị Tô Đình từ trước đến sau xoa nhẹ một lần. Chờ hắn thật vất vả từ ma chảo chung tránh thoát, đang muốn báo nổi, lại nghe Tô Đình nói, ngươi thật tốt. Hạ Diễm trắng non khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, ôm nàng cấp họa trốn hồi phòng ngủ phụ. Vào lúc ban đêm, Hạ Diễm mở ra đèn nằm ở trên giường, dơ phát họa giấy nhìn Tô Đình cho hắn họa quy bản đồ. Họa thượng khóc khóc bán manh hắn, hình như là rất đáng yêu. Đem Hạ Diễm hống hào sau, Tô Đình họa hắn số lần ngược lại hàng xuống dưới, phong cách thượng cũng có điều chỉnh, hiện ra hiệu quả so với phía trước hảo rất nhiều. Hạ Diễm thực vừa lòng. Đúng vậy, hắn cuối cùng vẫn là không có thể chống đỡ được lòng hiếu kỳ. Rõ ràng phía trước hạ quyết tâm không xem nàng họa thành đồ, kết quả hai lần lúc sau vẫn là không nhịn xuống thò lại gần nhìn mắt. Nay vừa thấy, Hạ Diễm liền phát hiện nàng tiến bộ rất nhiều, ít nhất hiện tại họa không thương đôi mắt. Tô Đình, không hiểu nghệ thuật. Điều chỉnh phong cách sau, Tô Đình nhất thường đi chính là người nhà viện môn khẩu công viên cho chơi. Bên này hài tử nhiều, mặc kệ là bài đội chơi đánh đu, vẫn là vây ở một chỗ đạn đạn trâu, đều là thực động lòng người nhi đồng chơi đùa đồ. Có đôi khi nàng cũng họa đại nhân, người nhà viện này đó quân tẩu cũng rất vui lòng bị nàng họa. đương nhiên tiền đề là nàng họa xong sau nguyện ý đem họa đưa cho các nàng. Tô Đình đang lo không có người mẫu, tự nhiên sẽ không buồn xỉn một bức họa, vui vẻ đáp ứng xuống dưới. gửi bài muốn họa chuyện xưa nàng đã nghĩ kỹ rồi, phong cách cũng tìm được rồi cảm giác. trước mắt bài ở nàng trước mặt lớn nhất nan để là nàng đối cái này niên đại xa lạ. tuy rằng nàng có nguyên thân đại đa số ký ức, nhưng những cái đó ký ức giống như là bị giáo huấn tiến nàng trong đầu, nàng rất rõ ràng kia không phải nàng nhân sinh, cho nên nàng chẳng sợ thân ở cái này niên đại. Cũng quanh thân người cũng khó tránh khỏi cách một tầng. Không có dung nhập, tự nhiên họa không ra phù hợp cái này niên đại chuyện xưa. Đây cũng là nàng gần nhất thường trú công viên trò chơi nguyên nhân chủ yếu. Nơi này tới gần cổng lớn, có thể nhìn đến muôn hình muôn vẻ người. Hơn nữa vẽ tranh thời điểm, nàng còn có thể tìm đề tài cùng quân tẩu nhóm tán gấu. Thông qua các nàng giảng thuật, càng nhiều mà đi tìm hiểu thời đại này. Không vẽ tranh thời điểm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi bên ngoài đi dạo. Nàng đi hai lần bờ biển. Có ba lần đi tới trên đảo cư dân tụ cư đại đội, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là ở nhà thuộc viện bên ngoài cái kia trên đường chuyển động. Bên ngoài những cái đó cửa hàng chung, nàng nhất thường đi chính là cung tiêu xã cùng nhà ăn, nguyên nhân thực thống nhất, bên trong ăn đến nhiều. Nhà ăn là tam cơm đúng giờ đi, đi cung tiêu xã liền tương đối tùy cơ, tổng kết lên chính là thèm liền đi, tỉ như hiện tại, họa xong một bức họa đột nhiên cảm thấy miệng không hương vị, tô đình khép lại hội họa vốn là hướng người nhà viện bên ngoài đi, làm cung tiêu xã khách quen. Người bán hàng nhóm đối nàng lâu lâu tới mua mua mua hành vi đã thấy nhiều không trách, đều nhất không nổi sau lương nghị luận tâm tư. Rốt cuộc liền tính các nàng nghị luận, Tô Đình hay là nên ha ha nên uống uống, sinh hoạt một chút không thay đổi, ngược lại là các nàng, càng nói càng hâm mộ, càng nói càng chua sót. Đều là quân tẩu, như thế nào các nàng cuộc sống này qua đến, khác biệt lớn như vậy đâu. Tô Đình không biết cung tiêu xã trong lòng mọi người ý tưởng, nàng tâm tư đều ở an mặt trên, rời đi cung tiêu xã không bao lâu. nàng liền dừng lại bước chân từ dẫn theo chuối chung bẻ căn xuống dưới đừng nói này niên đại trái cây là thật không sai giống nàng thường mua chuối mùi hương đặc biệt nùng còn thức ngọt không nghĩ đời sau mua được chuối thường xuyên không có gì hương vị đang nghĩ ngợi tới tô đình nghe được phía sau có người hơi mang nghi hoặc mà kêu tên nàng quay đầu xem qua đi liền nhìn đến cai ăn mặc màu xám xanh hải quân quân trang dâu ria sồn xoàng thanh niên đứng ở cách đó không xa nhìn đến nàng mặt đối phương nhanh hơn nguyên bản có chút trần chờ bước chân Bước đi đến nàng trước mặt, tuy rằng nhìn ra đối phương là quân nhân, cách đó không xa còn có cảnh vệ, hắn sẽ không sang bậy. Nhưng hắn thân hình cao lớn, khí thế lăng nhân, bị buộc gần sau Tô Đình vẫn là nhịn không được lui về phía sau nửa bước, cảnh giác hỏi, ngươi là vị nào? Dâu ria xồm xoàm nam nhân ngừng bước chân, ngữ khí bình thẳng nói, ngươi trượt phu. Đệ 16 trang, Tô Đình, liền rất xấu hổ. Nếu hiện tại nàng trong tay có di động, nhất định sẽ thượng mộ trang phát thiếp hỏi. Trên đường đụng tới đi công tác trở về trường phu, ta không nhận ra tới hắn nên làm cái gì bây giờ, online chờ cấp. chương 9 thiện giải nhân ý. Trầm mặc qua đi, Tô Đình quyết định lược quá cái này đề tài, đem trong tay dẫn theo trái cây đi phía trước tặng đưa, an sao? Không cần. Tô Đình Nga thanh thu hồi tay, trong lòng có điểm sầu. Căn cứ vào nguyên thân lưu lại về Hạ Đông Xuyên bộ phận ký ức, cùng với nguyên tắc miêu tả, nàng cho rằng Hạ Đông Xuyên người này lánh về lãnh nhưng tổng thể vẫn là khá tốt nói chuyện. hiện tại xem ra lãnh là thật lãnh dễ nói chuyện còn chờ khảo chứng như vậy vấn đề tới đều nói tiểu biệt thắng tân hôn bọn họ đây là tiểu biệt đụng phải tân hôn hạ đông xuyên đã trở lại nàng có phải hay không hẳn là vì không óc biểu hiện đến cao hứng điểm làm lơ hắn lạnh nhạt nhiều quan tâm hàn huyên vài câu nhưng làm một cái nhăn cẩu tô đình thật sự cao hứng không đứng dậy a nàng cảm thấy xuyên qua đại thần đối nàng thật sự tàn nhẫn người khác xuyên thư không phải đến cổ đại đương hào môn quý nữ chính là thành hiện đại trăm tỷ tài sản người thừa kế, lại vô dụng xuyên đến niên đại văn thành đã kết hôn phụ nữ, trưởng phu cũng tam chín phần 10 là đại soái ca. Nàng khét ngược, một sớm xuyên qua đương mẹ kế, tiện nghi trưởng phu còn dâu riêng sủng xoàm. Nhìn trên mặt hắn dâu, Tô Đình thật sự biểu hiện không ra tình yêu, chỉ có thể bất chấp tất cả, óc liền óc đi, dù sao hạ đồng xuyên lại thông minh, khẳng định cũng không thể tưởng được nàng là cái người xuyên việt. Ai có thể nghĩ đến đâu? Liên tính là nhìn không giới 180 bộ xuyên thư tiểu thuyết nàng, ở sự tình phát sinh trước cũng không nghĩ tới thế giới này thực sự có xuyên thư này việc sốt ruột sự nghĩ đến đây tô đình tức khắc eo không con bối thẳng thắn nàng cảm thấy chính mình lại có thể hạ đông xuyên không rõ ràng lắm tô đình nội tâm ý tưởng lại nhìn ra nàng biểu tình biến hóa cũng nhạy bén phát hiện cùng ra nhiệm vụ trước so sánh với chính mình tân hôn thê tử thay đổi không ít tiểu biểu tình biến nhiều hạ đông xuyên nghĩ Rồi tay từ nàng trong tay tiếp nhận trái cây nàng như là không phản ứng lại đây cùng hắn đối xả một chút ngay sau đó túi lầu ai Thanh, biểu đạt nghi vấn ta tới bắt tô đình phản ứng lại đây buông ra tay nga cảm ơn hạ đông xuyên không nói nữa một tay dẫn theo quân lữ bao một tay xách theo trái cây đi nhanh hướng người nhà trong viện đi đến tô đình xoay người từ sau đánh giá hắn hắn vóc dáng rất cao thô sơ giản lược phòng trưng ít nhất một m tám dáng người là điển hình đảo tam giác vai rộng eo thon bị màu xám xanh quân túi quần bao lấy hai cái đuổi lại trường lại thẳng khi thật xem hạ diễm diện mạo, Hạ Đông Xuyên tướng mạo hẳn là không kém, liền tính chưa nói tới anh tuấn xoá khí, ngũ quan đoan chính hẳn là có, chỉ tiếc để lại dâu. Nàng tương đối thích trắng non tinh xảo tiểu thị tươi, thưởng thức không tới dâu ria sồm xoàm con người rắn giỏi phong. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Đông Xuyên là tiểu thị tươi vẫn là con người rắn giỏi, cùng nàng có quan hệ gì? Trong tiểu thuyết nguyên thân dùng 3 năm cũng chưa có thể ấp nhiệt hắn tâm, chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào có thể làm hắn vừa gặp đã thương. Nếu không thể trông cậy vào cơ hắn lớn lên không phù hợp nàng thẩm mỹ, chẳng lẽ không phải càng có lợi cho nàng phong tâm khó ái, cầu song đại kết cục sao? Nhận thấy được Tô Đình không đổi kịp, Hạ Đông xuyên dừng lại bước chân, nghiêng đi thân hỏi, làm sao vậy? Không. Tô Đình nhanh chóng phản ứng lại đây, bước nhanh đuổi theo đi. Nhận không ra Hạ Đông xuyên không ngừng Tô Đình, đình canh gác cảnh vệ viên cũng đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới, hỏi tên mới làm đi vào, người nhà viện chỉ cho phép hộ gia đình ra vào, liền tính là căn cứ quân nhân lại đây, cũng muốn đăng ký sau mới cho đi. Chờ vào người nhà viện Đại Môn, bàn đá nơi đó ngồi quân tẩu cũng không nhận ra Hạ Đông Xuyên, thấy bọn họ hai đi cùng một chỗ, gọi lại Tô Đình hỏi, bên cạnh ngươi vị kia là. Đến tận đây, Tô Đình rốt cuộc có thể khẳng định vừa rồi không nhận ra Hạ Đông Xuyên trách nhiệm không ở nàng, mà ở chính hắn trên người, nếu không như thế nào một cái hai cái đều không quen biết hắn. Xác nhận điểm này sau, Tô Đình eo liền đỉnh đến căng thẳng, chỉ vào Hạ Đông Xuyên cười nói, tiểu diễm ba ba, hắn ra nhiệm vụ đã trở lại. tuy rằng hạ đông xuyên trụ tiến người nhà viện không đến một tháng nhưng bởi vì tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng người nhiều tái hôn trước người nhà viện biết hắn thậm chí gặp qua hắn quân tẩu đều không ít càng không cần phải nói bàn đá kia ngồi vài tên quân tẩu là công viên trò chơi khách quen cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới này đưa tin hạ đông xuyên ra nhiệm vụ trước sớm muộn gì thường xuyên cùng các nàng đánh đối mặt cho nên mọi người đều biết hắn ra nhiệm vụ trước là bộ răng gì nay sẽ đại gia đều vẻ mặt kinh ngạc trần thiếu mai nghĩ sao nói vậy hỏi hạ doanh trưởng người dâu bao lâu không quát tô đình nén cười nghiêng đầu hạ đông xuyên tắc trầm mặc một lát sau nói gần nhất vội không cố thượng mới buổi chiều 4 điểm các nam nhân đều ở quân doanh bọn nhỏ đến tuổi đều ở trường học các nữ nhân có công tác cũng ở đi làm người nhà trong viện không tính náo nhiệt về nhà này một đường thường thường có thể gặp được ở bên ngoài nói chuyện thiếm người cùng ở đại viện cửa giống nhau những người này nhìn đến hạ đông xuyên đều là trước sửng sốt hỏi tô đình hắn là ai cũng có mắt tiêm Hai ba mắt có thể nhận ra hắn, tiện đà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chờ quẹo vào 66 đống sân, trở lên cảnh tượng lần thứ hai tái diễn, hơn nữa vương lệ hà không biết là mặt manh vẫn là như thế nào, ở Tô Đình nói ra hạ đông xuyên thân phận sau, còn vẻ mặt không tin mà nói, không có khả năng, hạ doanh trưởng căn bản không dài như vậy. Nghe nàng lời nói, Tô Đình không khỏi phạm vào thay người xấu hổ tật xấu, quay đầu nhìn về phía hạ đông xuyên. Hắn nhưng thật ra thực bình tĩnh, mở miệng nói, tẩu tử, là ta. Phòng trưng là thanh âm quen hay vương lệ hà trên mặt hoài nghi tan chút, cẩn thận đoan trang hạ đông xuyên, ai u một tiếng nói, ta nói thấy thế nào quen mắt, nguyên lai thật là hạ doanh trường A, ngươi gì thời điểm trở về, giữa trưa ăn không, tô đình, hành đi, hạ đông xuyên nói, buổi sáng đến, giữa trưa ở doanh ăn, ai u, kia cảm tinh hảo, không cần tiểu tô tiếp tục bận việc, vương lệ hà trên mặt cười, trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc, nàng hy vọng hạ đông xuyên sớm một chút phát hiện tô đình ở nhà gì cũng không làm. nhận rõ nàng gương mặt thật đệ mười trang bất quá nàng không thất vọng lâu lắm dù sao giữa chưa bỏ lỡ còn có buổi tối cô ý nói tiểu tô à hạ doanh trưởng thật vất vả trở về đêm nay ngươi nhưng đến làm điểm ăn ngon cho hắn bổ bổ tô đình nghĩ thầm hạ đông xuyên ra nhiệm vụ trước vì không ăn nguyên thân làm cơm mỗi ngày còn phải tìm lấy cơ ở doanh ăn hiện tại làm nàng xuống bếp cho hắn làm ăn nàng nhưng thật ra nguyện ý làm nhưng hắn nguyện ý ăn sao làm tô đình phiền chán đảo không phải hạ đông xuyên Mà là vương lệ hà khoa tay múa chân thái độ, nhận thức rõ ràng nàng đây là cùng hàng xóm nói chuyện, không rõ ràng lắm còn tưởng rằng nàng là ở giáo con dâu như thế nào làm người. Không, nguyên thân bà bà, hạ đông xuyên thân mụ đối nàng thái độ có thể so vương lệ hà mạnh hơn nhiều, ít nhất sẽ không đối nguyên thân khoa tay múa chân. Tô đình ha hạ cười thành không phản ứng vương lệ hà, lập tức đi hướng hạ ra đại môn, móc ra chìa khóa mở khóa. Bị làm lơ vương lệ hà ninh khởi lông mày, ta nói nhưng đều là đứng đắn lời nói hạ doanh trưởng ra nhiệm vụ nhiều vất vả a này nửa tháng khẳng định không ăn được không ngủ hảo ngươi là đương người tức phụ không được đối nàng hảo điểm hạ đông xuyên rác ra không đúng ở tô đình mở miệng trước nói ta không kén ăn ăn cái gì đều được tô đình đem đến bên miệng nói nuốt trở về đẩy cửa đi vào vương lệ hà tắc điếu môi chua mà nói hạ doanh trưởng ngươi cũng thật sẽ đau tức phụ nghĩ thầm ngươi hiện tại nói như vậy đến buổi tối ăn cơm sẽ biết kiềm chế không vui tâm tình chờ xem cái vui vào nhà sau Hạ Đông xuyên đem trái cây phóng tới trên bàn cơm, sau đó dẫn theo trang hành lý quân dụng bao đi vào phòng ngủ chính. Cùng hắn rời đi khi so sánh với, phòng ngủ chính biến hóa không nhỏ. Gia cụ vẫn là kia tam kiện, giường, tủ quần áo cùng bàn trang điểm, nhưng phô song hỉ hoa văn chăn nệm bị triệt đi xuống, đổi thành nhợt nhạt màu lam, không có gì đặc biệt hoa văn. Song hỉ hoa văn chăn nệm là mẹ nó cho bọn hắn kết hôn chuẩn bị, tô đình thực thích, đến bình xuyên đảo sau liền đem nó phô tới rồi trên giường. đến hắn ra nhiệm vụ trước vẫn luôn không đổi quá mà này bộ màu lam nhạt chăn nệm còn lại là cấp hạ diễm chuẩn bị mặt khác còn có bộ màu xanh nhạt chính phô ở phòng ngủ phụ trên giường bàn trang điểm thượng cũng nhiều không ít đồ vật hạ đông xuyên dương mắt nhìn lại nhận ra là một chồng họa báo tạp chí tạp chí bên là kem đánh răng bàn trải đánh răng ở quá khứ là kem bảo vệ da nghêu sò du còn có mấy cây cô nương ra rụng dây bột tóc một cái phát cô lại chính là giường đuôi trên giá đắp hai kiện nữ hải tử quần áo Tô Đình mới ra phòng tắm, liền nhìn đến Hạ Đông Xuyên đứng ở phòng ngủ chính cửa, do dự Hạ nói, cái kia. Ngươi đổ vật đều ở phòng ngủ phụ. Hạ Đông Xuyên xoay người nhìn qua. Tô Đình liếm Hạ môi, không phải rất có tự tin mà nói, ngươi buổi tối không phải cùng tiểu diễm ở phòng ngủ phụ ngủ sao. Hai gian phòng ngủ qua lại không phải thực phương tiện, vừa lúc phòng ngủ phụ tủ quần áo đại, còn thừa. Không gian. Đủ thả ngươi đổ vật, ta liền bất thời giờ đem ngươi hành lý đều sửa sang lại hảo dọn tới rồi phòng ngủ phụ. tuy rằng hạ đông xuyên cùng nguyên thân là lãnh chứng thật phu thê ở hắn gia nhiệm vụ trước hai người còn ở cùng dưới mái hiên ở gần nửa tháng nhưng bọn hắn vẫn luôn là phân phòng ngủ hai người chi gian cũng không có phu thê chi thật đảo không phải nguyên thân không vui cùng hạ đông xuyên ngủ mà là hắn không muốn chạm vào nàng điểm này kết hôn trước hắn liền cùng nguyên thân nói rõ ràng chỉ là nguyên thân không tin tả tổng cảm thấy lâu ngày thấy lòng người nàng tổng có thể ấp nhiệt hạ đông xuyên tâm hai người ở nguyên thân quê quán lanh chứng lúc sau về thủ đô ở hai ngày Thuận tiện tiếp hạ diễm Trong lúc hai người ở một phòng ngủ quá Nhưng buổi tối cái gì đều không có phát sinh Chờ tới rồi bình xuyên đảo Hai người càng là trực tiếp phân phòng Nguyên thân không ngăn đón phân phòng Nhưng kiên quyết không đáp ứng hạ đông xuyên đem hành lý Cũng dọn tiến phòng ngủ phụ Nàng nghĩ chỉ cần quần áo ở Hạ đông xuyên mỗi ngày tổng muốn tới phòng ngủ chính hai lần Nói không chừng ngày nào đó nàng có thể câu lấy người lưu lại Trong tiểu thuyết nguyên thân tính toán có hay không thành công Tô Đình cũng không rõ ràng Nguyên thân phiên ngoại không để bọn họ sau lại có hay không ngủ quá. Nhưng liền tính ngủ, tô đình phòng trừng cũng không gì dùng, không yêu vẫn là không yêu, hoán lữ vẫn là hoán lữ. Tô đình không phải nguyên thân, không khát vọng quá hạ đông xuyên tình yêu, càng không muốn cùng hắn trở thành hoán lữ. Tương lai 3 năm, nàng hy vọng bọn họ chỉ là đơn thuần bạn cùng phòng. 3 năm sau, nếu hắn có thể sống sót, bọn họ liền hảo tụ hảo tán. Nếu hắn vẫn là đã chết, nàng hẳn là cũng sẽ không quá khổ sở, ngày sau gặp gỡ điều kiện thích hợp nam nhân. có lẽ nàng sẽ thử đi vào hôn nhân mà hiện tại nàng phải làm chính là cắt đứt hết thể khả năng phát sinh ái mọi cơ hội giống loại này thành niên nam nhân sớm muộn gì ra vào nàng ngủ phòng tìm quần áo loại sự tình này tốt nhất không cần phát sinh bởi vậy mấy ngày hôm trước sấn hạ đông xuyên còn không có hồi tô đình đem phòng ngủ chính đồ vật của hắn đều sửa sang lại ra tới chồng chất đến phòng ngủ phụ tuyệt ở hắn không trở về thời điểm làm việc này chủ yếu là tô đình sợ cành mẹ để cành con tuy rằng căn cứ nguyên thân lưu lại bộ phận ký ức Hắn cũng không nguyện ý hai gian phòng ngủ qua lại chạy, nhưng nửa tháng qua đi ai biết hắn nghĩ như thế nào. Nếu Hạ Đông Xuyên thật sự không nghĩ ngủ nàng, sau khi trở về biết chuyện này, hẳn là sẽ cảm kích nàng thiện giải nhân ý đi. Tô Đình giơ lên gương mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phòng ngủ chính cửa, nghe xong nàng lời nói sau giữa mày nếp vốn tiệm thâm nam nhân, cùng hắn không tiếng động mà ràng co. Không biết qua bao lâu, nam nhân thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt mà bỏ xuống câu ta đã biết. liền rời đi phòng ngủ chính quẻo vào bên cạnh phòng chương mười ba ba mới vừa chạy tiến sáu mươi sáu đống sân hạ diễm đã bị vương lệ hà gọi lại hỏi tiểu diễm ngươi ba ba đã trở lại ngươi cao hứng không a cao hứng chính là bởi vì vài cá nhân đều nói hắn ba ba đã trở lại hắn mới có thể một đường chạy vội trở về bỏ xuống sau khi trả lời không nhiều lời lời nói thẳng chạy trở về hô ba ba vừa dứt lời hắn liền nhìn đến từ trong phòng tắm đi ra cái ăn mặc áo sơ mi quân quần nam nhân Hạ Diễm cảm thấy hắn lớn lên có điểm quen mắt, nhưng lại không quá dám nhận, hắn ba ba ra cửa trước không như vậy nhiều dâu, bước chân cũng đi theo do dự lên, thẳng đến hắn hỏi, tan học. Hạ Diễm đối hạ đông xuyên thanh âm so diện mạo càng quen thuộc, chủ yếu là hắn sau khi sinh vẫn luôn đi theo ra giàn lại mãi sinh hoạt ở thủ đô, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ba ba một mặt, thượng đảo sau kia nửa tháng là bọn họ phụ tử ở chung nhất lâu một đoạn thời gian. Đệ 18 trang Nhưng điện thoại thường xuyên đánh. Một tuần không sai biệt lắm có thể có một lần Hạ Diễm nhìn thấy Hạ Đông Xuyên sau không cảm thấy mới lạ Hoàn toàn là bởi vì trò chuyện nhiều nguyên nhân Nếu không lại thân sinh phụ tử Một hai năm ba bốn năm không thấy cũng nên cảm thấy xa lạ Bởi vậy, nghe được thanh âm sau Hạ Diễm cơ bản có thể xác định trước mặt người là ba ba buột miệng thốt ra hỏi Ba ba ngươi như thế nào biến thành như vậy Hạ Đông Xuyên dừng lại đi hướng nhi tử nệ bước Hỏi, ta biến thành cái dạng gì Hạ Diễm nhíu nhíu cái mũi nói Biến giả rồi, cũng biến xấu. hắn tương đối thích phía trước xoáy khí ba ba điệp hảo phơi năng tốt quần áo từ phòng ngủ chính đi ra tô đình phụt cười ra tiếng cũng ở hạ đông xuyên đen kịt ánh mắt nhìn qua khi nhanh chóng liễm khởi tươi cười cũng làm ra kéo khóa kéo thủ thế hạ đông xuyên hắn đã thấy được buổi tối ăn canteen biết được chuyện này khi hạ đông xuyên bất động thanh sắc mà nhìn tô đình liếc mắt một cái tuy rằng hắn xem đến thực mịt mờ nhưng tô đình nhạy bén phát hiện hắn ánh mắt lúc ấy liền muốn hỏi một câu ngơi có ý kiến Chỉ là lời nói đến bên miệng lại cảm thấy hỏi như vậy quá dương cung bạc kiếm, bất lợi với bọn họ về sau hòa thuận chung sống, liền đem lời nói cấp nuốt trở vào. Hạ Đông Xuyên cũng cái gì cũng chưa nói, ăn tin cùng ăn tô đình xào đồ ăn, hắn lựa chọn người trước. Đi nhà ăn này một đường, một nhà ba người hấp dẫn không ít chú ý. Nhưng không ai hỏi lại hắn là ai, người nhà viện tin tức truyền đến mau phần lớn nghe nói Hạ Đông Xuyên ra nhiệm vụ trở về tin tức, lại xem bọn họ toàn ra đi cùng một chỗ, chẳng sợ không nhận ra tới. Đầu hóc quá một lần cũng có thể đoán ra thân phận của hắn. Đoán được sau, mọi người đều muốn nhịn không được nhiều xem Hạ Đông Xuyên hai mắt, đảo không phải vì khác, liền kia dâu nháo. Từ đại gia phản ứng tới xem, Tô Đình cảm thấy Hạ Đông Xuyên trước kia hẳn là không lưu dâu, này dâu hoặc là là gần nhất bắt đầu lưu, hoặc là là ra nhiệm vụ bận quá, không cố thượng quát. Nhưng mặc kệ loại nào, Tô Đình đều không tính toán xen mồm. Gần nhất bọn họ nói là phu thê, nhưng quan hệ cực kỳ vợ là tịp. hơn nữa vô cùng có khả năng tợ lạc tiếp đến này đoạn quan hệ lấy một phương cũng chính là hạ đông xuyên tử vong hoặc là ly hôn làm kết thúc nàng tự giác không kia thân phận đối hạ Đồng xuyên Quảng đông xuyên quản đông quản tây thứ hai tô đình cảm thấy cạo dâu sau hạ đông xuyên tướng mạo sẽ không kém mà cùng soái ca ở Trung quá có áp lực đặc biệt là bọn họ đến ở cùng dưới mái hiên trụ ít nhất 3 năm nàng thật không dám bảo đảm chính mình có thể vẫn luôn không động tâm căn cứ nguyên tắc cốt truyện tới xem tình yêu chính là thai nạn ngọn nguồn nếu nguyên thân không yêu hạ đông xuyên liền sẽ không thiết kế gả cho hắn, cũng không đến mức vì yêu sinh hận ngược đái nam chủ, dẫn tới cuối cùng bị bắt vào tù. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình liền tính yêu hạ đông xuyên, cũng sẽ không làm ra giống nguyên thân như vậy ngược đái hài tử sự, nhưng không phát sinh sự ai đều không thể bảo đảm. Hơn nữa liền tính nàng có thể bảo trì sơ tâm, ái mà không được cũng quá dày vò. Nàng chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh mà quá song này ba năm, sau đó cùng nam chủ phụ tử hảo tụ hảo tán, hoàn toàn không nghĩ nhấm nháp tình yêu khổ. Bởi vậy. hạ đông xuyên lưu dâu đối tô đình tới nói là có chỗ lợi ít nhất nhìn hắn dâu ria sồm xoàn bộ dáng tô đình cảm thấy đoạn tình tuyệt tái cầu song đại kết cục đối nàng tới nói không phải sự nhà ăn đầu bếp phát huy ổn định đêm nay đồ ăn không nói sắc hương vị đều đầy đủ hương vị vẫn là thực không tồi tô đình liền xứng đồ ăn sợi ớt cũng chưa rơi xuống từng cây toàn ăn duy nhất vấn đề là cơm đánh nhiều thừa hơn một nửa người nhà viện nhà ăn đồ ăn phân lượng đều là cố định ấn phân trả tiền cùng phiếu cơm tác đều là chính mình căn cứ lượng cơm ăn tới. Ăn qua 2 ngày hạ diễm đánh trở về sau khi ăn xong, Tô Đình đối nhà ăn đồ ăn phân lượng có đại khái hiểu biết, sau lại chính mình tới ăn, đồ ăn đều là bình thường đánh, cơm tác chỉ cần nửa lượng. Nửa lượng cơm là nhiều ít đâu? Dung Nôm chế hộp cơm tới chăng nói, nửa lượng cơm chỉ có thể miễn cưỡng phủ kín một tầng. Cửa sổ đường cái đầu một hồi nghe Tô Đình nói muốn nửa lượng cơm khi sừng sút, thời buổi này xào rau nước luộc thiếu, cho nên đại gia món chính ăn đến tương đối nhiều. Một cái thành niên nam nhân, mỗi đốn 4 lượng món chính cũng không tất đủ, này vẫn là làm bình thường công tác, nếu là việc nặng nhọc, mỗi tháng quang lương thực cung cấp đều có 4 năm chục cân. Liên tính là nữ nhân, mỗi đốn nhị ba lượng cơm cũng là mớn ăn uống đại khắc tính. Nửa lượng cơm, 3 tuổi tiểu hải tử đều ăn không đủ no, giống hạ diễm 16 tuổi, mỗi đốn cũng muốn ăn hai lượng cơm. Kỳ thật tô đình cũng ăn không đủ no, nhưng nàng không có biện pháp, nhà ăn mẹ qua kho ăn, nàng chỉ có thể một mồm to đồ ăn một ngụm mễ mà đi xuống ngớt. Nửa lượng cơm là nàng cực hạn, lại nhiều này liền không phải ăn cơm, là chịu tội. Đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này tổng hướng cung tiêu xã chạy nguyên nhân, món chính ăn không đủ no, nhưng không được dùng ăn vặt lót sao. Buổi tối Tô Đình cùng ngày thường giống nhau, muốn nửa lượng cơm, nhưng không biết sao lại thế này, cửa sổ đại tỷ đánh cơm phân lượng nhìn so ngày thường nhiều gần 2 phần 3. Tô Đình không biết đây là bởi vì cửa sổ đại tỷ hôm nay phá lệ hào phóng, vẫn là ngày thường thiếu nàng cân lượng, nhưng mặc kệ loại nào nguyên nhân. Đánh cơm ăn không hết đều là sự thật đã định Tô Đình có điểm sầu Nếu nàng không xuyên qua Đương nhiên không có khả năng vì điểm này việc nhỏ phát sầu Như vậy điểm cơm đảo rất thì tốt rồi Nhưng nàng xuyên đến thiếu y thiếu thực thập niên 70 Lãng phí đồ ăn liền tính người khác không nói Nàng trong lòng cũng sẽ sinh ra tội ác cảm Tô Đình ăn cơm khi Hạ Đông Xuyên vẫn luôn đang xem nàng Đảo không phải ra nhiệm vụ sau khi trở về Hắn đột nhiên bị Tô Đình cấp mê hoặc Tuy rằng nàng thoạt nhìn đích sát so với phía trước càng xinh đẹp. nói đến kỳ quái rõ ràng nàng ngũ quan không thay đổi mặt vẫn là gương mặt kia nhưng cùng phía trước cho người ta cảm giác chính là không giống nhau bởi vậy có thể thấy được hạ đông xuyên đôi mắt vẫn là thực lợi chính là không hiểu lắm nữ nhân tô đình ngũ quan diện mạo là không thay đổi nhưng nàng tu hạ lông mày hơn nữa dùng mi bút thoáng kéo dài mi đôi thay đổi là không lớn nhưng phải biết rằng một người là ôn nhu vẫn là anh khí là nản lòng vẫn là có tinh thần lông mày tác dụng đều là quan trọng nhất tô đình vẽ lông mày Cả người thoạt nhìn liền tinh thần nhiều. Nhưng lúc này Hạ Đông Xuyên để ý cũng không phải Tô Đình tướng mạo thượng thay đổi, mà là nàng chỉ đánh nửa lượng cơm, thả đến bây giờ còn thừa một nửa. Đệ 19 trang. Đối Tô Đình, Hạ Đông Xuyên chưa nói tới thích. Tưởng cũng biết, mặc cho ai đều rất khó đối tính kế chính mình nhân sinh ra hảo cảm. Hắn đáp ứng cưới Tô Đình, chủ yếu là cố kỵ mẫu thân thái độ. Mẫu thân già rồi, đây là hắn năm nay nhìn thấy trình hiểu mạng khi, trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm. Rõ ràng mẫu thân so phụ thân còn nhỏ 3 tuổi, sớm mấy năm thoạt nhìn cũng càng tuổi trẻ, nhưng hôm nay phụ thân vẫn thân thể cường tráng, mẫu thân cũng đã đầu tóc hoa râm. Hạ Đông Xuyên biết, đây là bởi vì nàng năm trước cuối năm sinh kia chẳng bệnh. Kỳ thật nàng đến không phải cái gì bệnh nan y gì, hết. chính là bình thường lưu cảm, chỉ là nàng thời trẻ đi theo nơi nơi đánh giặc, thân thể thiếu hụt quá mức, sau lại nhìn giống như dưỡng hảo, trên thực tế thân thể đấy rất kém cỏi, một hồi bệnh liền đem sở hữu vấn đề đều bại lộ ra tới. Cho nên thu được quê quán gởi thư khi nàng mới cao hứng như vậy, người già rồi liền sẽ phá lệ hoài niệm lúc trước. Đây cũng là Hạ Đông xuyên cùng nàng về quê nguyên nhân, phụ thân hắn đi không khai, vừa lúc hắn 2 năm không nghỉ phép, liền thỉnh hơn nửa tháng giả đi theo nàng về quê thăm người thân. Kết quả ra Tô Đình kia sự kiện. Nhưng hắn lại không thích Tô Đình, cũng không hy vọng nàng thân thể xảy ra chuyện. Thấy nàng làm méo chiếc đũa bất động, Hạ Đông xuyên hỏi, như thế nào không ăn? Tô Đình do dự hạ nói. ăn no. hạ đông xuyên nhũ mày ngươi chỉ đánh nửa lượng cơm nay khẳng định không ngừng nửa lượng ta ngày thường đánh nửa lượng cơm có thể so sánh hôm nay thiếu một nửa tô đình cảm thấy nàng hôm nay sẽ cơm thừa trách nhiệm thật không ở trên người nàng hạ đông xuyên không cùng nàng cãi cọ nửa lượng cơm nên là nhiều ít chỉ nói kia cũng mới một hai ngươi trước kia có thể ăn hai lượng cơm tô đình cười gượng nói trước khác nay khác sao hạ đông xuyên không tin lời này hắn ra nhiệm vụ chỉ đi nửa tháng không phải nửa năm Như vậy đoạn thời gian, năng lượng cơm ăn chẳng những co lại 3 phần tư, lại còn có có thể cơm thừa, khẳng định có vấn đề. Hạ Đông xuyên hỏi, ngươi hiện tại như thế nào ăn đến ít như vậy? Đương nhiên là bởi vì cơm quá khó ăn. Nhưng lời nói thật quá không hợp phù đương thời cần kiệm tiết kiệm giá trị quan, khó mà nói xuất khẩu, cho nên Tô Đình tưởng lừa dối qua đi, chỉ là nàng còn không có tới kịp mở miệng, bên cạnh ngồi Hạ Diễm liền đột đáp, mụ mụ nói nhà ăn cơm ăn lạt giọng nói. Tô Đình Ai nói tiểu hài tử đều là thiên sứ, bọn họ có đôi khi rõ ràng là thích khách. Tô Đình mở miệng muốn phủ nhận, ta không có nhưng đương nàng nhìn đến Hạ Diễm bởi vì kinh ngạc không tự giác trận to đôi mắt, thở dài nói, hắn nói không sai. Hạ Đông Xuyên như mày, ta nhớ rõ nhà ngươi ăn cũng là loại này mễ. Đây là huyền chuyển cách nói, sự thật là Tô Gia ăn mẹ so nhà ăn dùng mẹ càng tháo, hơn nữa hắn phía trước đi Tô Gia, không định nàng nói qua mẹ không thể ăn không giới sự. Hạ Đông Xuyên ý tứ trong lời nói, Tô Đình đều hiểu. cũng biết chính mình trước sau tương phản quá lớn là lỗ hổng nhưng nàng không muốn miễn cưỡng chính mình cùng nguyên thân bảo trì nhân thiết nhất trí bởi vì các nàng là bất đồng người tuy rằng nàng là người từ ngoài đến nhưng từ nàng đi vào thế giới này nguyên thân cũng đã biến mất tương lai vài thập niên là nàng nhân sinh nàng không có khả năng cả đời sắm vai người khác liền tính chỉ sắm vai một hai năm nàng cũng không muốn muốn ăn không dám ăn không muốn ăn chịu được ăn kia quá bị tội nếu xuyên thư là vì bị tội nàng thà rằng đi chết một lần nói không chừng có thể đâm đại vận xuyên trở về đương nhiên nàng tạm thời còn không nghĩ đi tìm chết cho nên còn phải nghĩ cách viên một chút trên người biến hóa đến nỗi tin hay không đó chính là hạ đông xuyên chính mình sự dù sao hắn không có chứng cứ chứng minh nàng là xuyên qua nghĩ đến đây tô đình lừa gạt nói nếu ta nói trước kia ta ăn loại này mẹ không lạt giọng nói nhưng có một ngày ăn ăn đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu liền rốt cuộc ăn không quen loại này mễ ngươi tin sao hạ đông xuyên chương mười cắt tóc Cơm nước xong đúng là người nhà viện nhất náo nhiệt thời điểm. Đặc biệt là cửa kia khối đất trống, phảng phất người nhà trong viện cả trai lẫn gái đều ra tới, hoặc ngồi hoặc đứng làm thành mấy cái vòng, tụ ở bên nhau nói nói cười cười. Bọn nhỏ cũng thành trống chất, chơi đánh đu, chơi đạn trâu, đá quả cầu, thoạt nhìn thật náo nhiệt. Hạ gia tam khẩu mới vừa vào cửa, liền có nam nhân kêu hạ đông xuyên qua đi nói chuyện thiếm, cũng có hài tử kêu hạ diễm qua đi chơi, chính là không ai kêu tô đình, thế cho nên nàng nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Hạ gia phụ tử đại lãnh, tiểu nhân cũng không nhiều nhiệt tình, một nhà ba người, như thế nào đều hẳn là nàng nhân duyên tốt nhất đi. Như thế nào bọn họ đều có người tìm, chính mình lại không người tiếp đón. Cũng may tô đình nhân duyên cũng không quá tao, ở hạ đông xuyên đi vào nam nhân đôi, hạ diễm vây qua đi xem chủ phía sau, rốt cuộc có người hô tên nàng, tiêu nàng qua đi nói chuyện phiếm. Tiếp đón nàng người là Trần Thiếu Mai, cũng là nàng xuyên tới sau trước hết nhận thức hai gã quân tẩu chí nhất. Mới vừa đi qua đi Tô Đình liền nghe Trần Thiếu Mai hỏi, hạ doanh trưởng khi nào trở về. Buổi chiều, Trần Thiếu Mai kéo trưởng thanh âm nga nói, thời gian kia cũng không ngắn, ngươi liền không chuẩn bị chuẩn bị, cho hắn làm đốn ăn ngon. Tô Đình cảm thấy nàng lời này nói được quái thanh quái khí, nhưng trong đó ý tứ lại cùng vương lệ hà khoa tay múa chân bất đồng, liền ngữ khí bình thản nói, nhà ăn đồ ăn liền khá tốt ăn. Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức. Ngươi nhưng đừng lấy lời nói qua loa lấy lệ ta Trần Thiếu Mai đâm một cái tô đình cánh tay, hạ giọng hỏi, ngươi thành thật công đạo, rốt cuộc là thật cảm thấy nhà ăn đồ ăn ăn ngon, vẫn là hạ doanh trưởng sau khi trở về các ngươi vội xong rồi, không có thời gian nấu cơm. Tô đình nghĩ thầm hạ đông xuyên trở về liền đã trở lại, nàng cùng hắn có cái gì hảo vội, đang muốn nói chuyện, một bên quá mức lại nhìn đến Trần Thiếu Mai tràn đầy trêu ghẹo ánh mắt, đột nhiên đột nhiên nhanh trí Nói tốt 70-80 niên đại người tư tưởng đơn thuần đâu. Tô Đình vẻ mặt nghiêm mặt nói, ta là thật sự cảm thấy nhà ăn đồ ăn ăn ngon, so với ta xào hảo. Hiện nhiên, Tô Đình lời này trần thiếu mai một chữ đều không tin, há mồm đang muốn mở miệng, lại thấy hạ Đông xuyên từ nam nhân đôi đã đi tới, hô, tiểu tô. Nói thật, Tô Đình lập tức không phản ứng lại đây. Xuyên qua trước nàng bên ngoài xí công tác, đi làm đại gia kêu đều là tiếng anh danh, không có gì người sẽ kêu nàng tiểu tô. Xuyên thư sau gặp được người chung, kêu nàng tô đồng chí tương đối nhiều. Lại quen thuộc điểm khả năng trực tiếp kêu tên Cũng không nghe người ta như vậy hô qua nàng Đệ 20 trang Tuy rằng nàng cùng Hạ Đông Xuyên gặp mặt đã vài tiếng đồng hồ Trung gian cũng đơn giản liêu quá Nhưng còn không có chính thức hô qua đối phương Cho nên đột nhiên nghe được hắn như vậy kêu Tô Đình có điểm sửng sốt Tổng cảm thấy không phải ở kêu nàng Nhưng nàng cũng liền sửng sốt 3-4 giây Thực mau nghiêng đi thân hỏi Phải đi về sao Hạ Đông Xuyên nói Ta đợi lát nữa muốn đi cắt tóc Đến đi về trước Cắt tóc tô đình phản xạ tính hướng hắn đỉnh đầu nhìn lại ngươi tóc nhìn không dài a chiều dài nhìn còn thuộc về tức đầu đâu đến lại đẩy đoản một chút tô đình nghe vậy chiều hạ đông xuyên phía sau nhìn lại kia một vòng nam nhân mỗi người đều là tức đầu hơn nữa chiều dài nhìn so với hắn đoản không ít bởi vậy có thể thấy được tức đầu cùng tức đầu vẫn là có khác biệt tô đình gật đầu nói vậy ngươi đi về trước hạ đông xuyên lừ một tiếng nói ngươi xem điểm tiểu diễm. tô đình quay đầu chiều đám kia chơi đạn châu hải tử nhìn lại Đạn châu chơi pháp rất đơn giản, trước tiên ở trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, chỉ cần dùng tay đạn châu đem người khác đạn châu đâm tiến hố, đối phương đạn châu liền về chính mình. Đây là trồng chọn mặt trò chơi, cho nên trò chơi trong quá trình, tham dự giả thông thường sẽ quỳ bỏ trên mặt đất lấy hoàn thành va chạm, thậm chí cao hương tới, toàn bộ hành trình đều trên mặt đất quỷ. Trong tình huống bình thường, vậy xem người cũng không sai biệt lắm, phía trên liền cái gì đều không dành lo. Vì thế đương tô đình xem qua đi. liền thấy đám kia hải tử đều quỳ bỏ trên mặt đất, bao gồm hạ diễm. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ ngày thường nhìn nhiều lao thành, nhiều ái sạch sẽ hải tử, chơi khởi trò chơi tới đều dễ dàng phía trên. Tô Đình trong lòng nghĩ, quay đầu đối hạ đông xuyên nói, Hảo! Sau khi nói xong, hạ đông xuyên liền cầm hộp cơm đi trở về, bất quá hắn vóc dáng cao, đi được mau, trở về không bao lâu liền lại lại đây, nhưng không cùng Tô Đình nói chuyện, chỉ ở nàng nhìn qua khi hướng người nhà viện môn khẩu chỉ chỉ. liền từ trong đám người xuyên qua đi tiệm cắt tóc ở vào ngoài đại viện mặt cái kia trên đường bị cung tiêu xá cùng đồ ăn chạm kẹp ở bên trong muôn mặt nhìn càng thêm nhỏ hẹp bên trong địa phương cũng không lớn đại khái chính là 10 tới bình vào cửa bên tay phải trên tường dán hai mặt gương gương phía dưới bãi hẹp dài bàn vuông, mặt trên phóng các loại cạo đầu công cụ thợ cắt tóc phó là hai gã lao bình bởi vì quê quán không ai phục viên sau lưu tại bình xuyên đảo bị lục tục an bài đến tiệm cắt tóc công tác Mà tiệm cắt tóc khách hàng lấy căn cứ quân nhân là chủ, bởi vậy trừ bỏ tân binh nhập doanh, hai vị sư phó đều là tiết ngày nghỉ tương đối vội. cơm chiều sau đến bế cửa hàng trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên cũng có người tới. Hạ Đông Xuyên tới khi tương đối xảo, trong tiệm không ai, hai vị sư phó một cái ở sửa sang lại phơi nắng tốt khăn lông khô, một cái ở quét dắt thượng tóc mái. Bọn họ hai cái cả ngày đều ở trong tiệm, tin tức không như vậy linh thông, nhìn đến Hạ Đông Xuyên nhất thời không nhận ra tới, thẳng đến hắn mở miệng. trong đó hà sư phó mới trần chờ hỏi hạ doanh trưởng hạ đông xuyên nói là ta hà sư phó vội vàng bông trong tay khăn lông chào đón hỏi ngươi ra nhiệm vụ đã trở lại hôm nay vừa trở về hạ đông xuyên ở hà sư phó tiếp đón hạ ngồi vào trong đó một mặt trước gương hà sư phó đi đến hắn bên người từ phóng trên bàn bãi công cụ chung lấy ra yêu cầu hàn huyên hỏi lần này trở về có thể hồi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi có hai ngày giả kia cảm tinh hảo Hà sư phó chọn công cụ hỏi, vẫn là cùng phía trước giống nhau cắt. Hạ đông xuyên lừ một tiếng, tạm dừng một lát nói, đợi lát nữa giúp ta đem dâu cũng cùng nhau quát. Hà sư phó vui lùa nói, như thế nào? Về nhà bị tức phụ ghét bỏ. Hạ đông xuyên nhớ tới tô đình, buổi chiều nhìn thấy hắn khi nàng cũng không có biểu hiện ra rõ ràng chán ghét, nhưng chỉ xem kia xa lạ biểu tình, hiển nhiên không nhận ra hắn, nhàn nhạt nói, bị nhi tử ghét bỏ. Vốn dĩ hắn buổi chiều tính toán cùng nhi tử hảo hảo hàn huyên hàn huyên. liên lạc liên lạc phụ tử cảm tình nhưng bởi vì hạ diễm quá mức chú ý hắn tướng mạo biến hóa hắn đành phải đem chuyện này sau này di nếu không hàn huyên trong quá trình hắn sợ chính mình không có biện pháp duy trì từ phụ hình tượng hà sư phó ha ha cười chờ ta khẳng định cho ngươi đem dâu tu đến sạch sẽ tô đình trước kia xem phim truyền hình mỗi lần nhìn đến chịu hạ nha đổi trang biến thiên ngông cốt chuyện đều cảm thấy thực giới chỉ là đổi cái kiểu tóc cùng quần áo biến hóa có như vậy tại sao phi chủ lưu niên đại mỗi người sở mát cũng không ảnh hưởng đại gia khai quật mỹ nữ xoáy ca. nhưng hiện tại tô Đình cảm thấy tồn tại tức hợp lý tuy rằng nàng chưa thấy qua vịt con xấu xí thay quần áo sau biến mỹ nữ nhưng cạo dâu biến xoay ca hắn hôm nay chính mắt gặp được kỳ thật như vậy hình dung không đúng lắm bởi vì cạo dâu trước hạ đông xuyên thoạt nhìn cũng không xấu hắn mi cốt sinh rất khá đối lập hạ hốc mắt ham đi xuống mi là mày kiếm hai mắt thoạt nhìn đa tình lại vô tình mũi cũng thực đỉnh bạt không lớn cũng không nhỏ mỗi một chỗ thoạt nhìn đều vừa và tốt Chỉ là nàng thật sự thưởng thức không tới dâu sồn, cho nên chẳng sợ lý luận thượng biết hắn lớn lên hẳn là không kém, cảm tình thượng cũng rất khó thừa nhận, tái sinh không ra tâm động. Nhưng cũng bởi vì có trước sau đối lập, nhìn tạo dâu hắn có ánh đèn, thừa dịp chiều hôm chậm rãi đi tới, Tô Đình thực không biết cố gắng mà nuốt hạ nước miếng, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Nguy! Tô Đình trong đầu vang lên tiếng cảnh báo, mặt khác quân tẩu xem ánh mắt của nàng lại tràn đầy hâm mộ. Đảo không phải đối hạ Đông Xuyên có cái gì ý tưởng. chỉ là người đều có lòng yêu cái đẹp, ai không nghĩ một nửa kia cao lớn anh tuấn lại tiêu sái. Kỳ thật cửa đất chống đứng này đó nam nhân đều không tính lùn, ngũ quan đoan chính cũng nhiều, nhưng ngũ quan đoan chính cùng xoái khí là có khác nhau, vóc dáng cao đến hạ đông xuyên này trình độ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ đông xuyên này thân cao diện mạo, để chỗ nào đều là nhất thấy được kia một cái. Đặc biệt là hắn đi cắt tóc trước còn dâu ria sồm soàm, sau khi trở về chẳng những nhìn thoải mái thanh tân, còn một chút tuổi trẻ vài tuổi. Làm hảo chút quân tẩu trước mắt sáng ngời. Trần Thiếu Mai dùng bả vai đâm một cái Tô Đình, trêu kẹo hỏi, xem ngây người. Tô Đình lấy lại tinh thần, không. Nàng là người choáng váng. Phía trước nàng còn buồn bực, không phải một người nam nhân sao, đến nỗi nguyên thân như vậy thượng vội vàng. Hiện tại nàng hơi chút lý giải nguyên thân, đương nhiên, này không đại biểu nàng duy trì nguyên thân hành động, chỉ là minh bạch nguyên thân vì sao như vậy luyến ái não. Đệ 21 trang. đồng thời nàng thực hoài nghi chính mình tương lai 3 năm có không chống cự trụ dụ hoặc nghĩ đến đây tô đình nhịn không được thở dài đón nhận đi hỏi người đem dâu cũng quát cắt tóc thuận tiện quát tô đình nga thanh ngẩng đầu xem một cái hạ đông xuyên lại bay nhanh mà quay đầu đi chú ý tới nàng động tác hạ đông xuyên không khỏi sờ sờ cảm dâu quát không thích hợp không thực thích hợp tô đình vội vàng lắc đầu ngẫm lại lại mục đích không phải thực đơn thuần mà bổ thượng một câu ta chính là cảm thấy ngươi lưu dâu cũng khá tốt Hạ Đông Xuyên. Hắn phát hiện, hắn tức phụ rất sẽ trận tròn mắt nói dối. mười 12 hâm mộ ghen ghét. Tô Đình đối Hạ Đông Xuyên cạo dâu việc này phản ứng thường thường. Hạ diễm tắc chính tương phản, nhìn đến trở nên tuổi trẻ xoáy khí ba ba hắn nhưng cao hứng, về nhà trước còn lôi kéo ba ba đi tiểu đồng bọn trước mặt lưu một vòng. Hắn cũng không hề trộm nắm ba ba cảm cũng trắng trận táo bạo lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cũng bởi vậy, đến buổi tối ngủ khi hai cha con rốt cuộc có thể hảo hảo tâm sự. Nói chuyện thiếm nội dung cơ bản quay chung quanh Tô Đình triển khai Đảo không phải Hạ Đông Xuyên có bao nhiêu chú ý chính mình tân hôn thế tử Chủ yếu vẫn là tưởng từ nhi tử trong miệng biết hắn không ở nhà trong khoảng thời gian này Tô Đình cùng Hạ Diễm ở chung đến thế nào Tuy rằng buổi tối ăn cơm khi hắn chú ý tới Hạ Diễm thực thân cận Tô Đình Suy đoán bọn họ ở chung đến hẳn là không tồi Nhưng quan hệ đến Hạ Diễm, hắn không nghĩ qua võ đoán mà làm quyết định Tưởng cụ thể nghe một chút nhi tử đối Tô Đình ý tưởng nếu bọn họ ở chung đến đảm đương nhiên tốt nhất nếu không hợp hoặc là tô đình miệng nam mô bụng bồ dao găm thì hắn chỉ có thể suy xét đem hạ diễm đưa về thủ đô kỳ thật hạ đông xuyên vốn dĩ không tính toán như vậy sớm đem hạ diễm kế đó bình xuyên ảo hắn tuy rằng cưới tô đình nhưng đối nàng ấn tượng cũng không tốt vô pháp hoàn toàn tín nhiệm nàng nhưng hắn mâu thân khuyên bảo hồi lâu hắn đành phải thay đổi chủ ý đem hải tử tiếp nhận tới mà trình hiểu mạng làm hắn đem hải tử nhận được bên người chủ yếu có hai bên mặt suy xét một là nàng biết nhi tử cùng tô đình chi gian không có cảm tình cơ sở nghĩ có cái hài từ ngươi bọn họ chi gian phát sinh mâu thuẫn nói trung gian có thể có giảm sóc hơn nữa nàng hiểu biết chính mình nhi tử chỉ cần tô đình đối hạ diễm hảo hắn không có khả năng vẫn luôn thờ ơ nhị là hạ diễm đứa nhỏ này hiểu chuyện đến làm người đau lòng sớm 2 năm trò chuyện khi hắn thường xuyên sẽ hỏi ba ba khi nào trở về nhưng có thể là thất vọng rồi quá nhiều lần lại hoặc là biết ba ba công tác vội không thể thường xuyên trở về Cho nên hắn đã thật lâu không hỏi cái này dạng vấn đề, cũng không hề nói muốn ba ba. Nhưng Trình Hiểu Mạn biết hắn là tưởng nghiệm ba ba, mỗi lần cách vách hàng xóm mang theo bọn nhỏ ở trong sân chơi, Hạ Diễm đều sẽ trộm từ cửa sổ ra bên ngoài xem, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Đây cũng là Trình Hiểu Mạn mấy năm nay thúc giục nhi tử lại tìm một cái nguyên nhân chủ yếu, hắn cưới thế tử, là có thể xử lý tùy quân, đến lúc đó lại đem Hạ Diễm tiếp nhận đi, phụ tử quan hệ cũng có thể chậm rãi cải thiện. Cho nên việc hôn nhân một xác định, Trình hiểu mạn liền cùng Hạ Đông Xuyên đề ra chuyện này, ở nàng xem ra, việc này nghi sớm không nên muộn. Bất quá Hạ Đông Xuyên không có đi lên liền hỏi Tô Đình thế nào, mà là hỏi Hạ Diễm trong khoảng thời gian này trong nhà có không có phát sinh chuyện gì. Hạ Diễm lập tức nghĩ tới Tô Đình biến hóa, nhưng hắn thích hiện tại nàng, hơn nữa này cũng không phải cái gì đại sự, liền lắc đầu nói, không phát sinh chuyện gì a. Hạ Đông Xuyên phát giác hắn tạm dừng, hỏi, thật sự không có. Hạ Diễm nằm ở trên giường, sơn ngựa đầu xem ba ba Trên mặt biểu tình có chút mờ mịt. Ngươi vừa rồi ở do dự cái gì? Hạ Đông xuyên nhắc nhở hỏi, ở hạ Diễm mở miệng trước nói, ba ba công tác vội, không có biện pháp mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh ngươi, nhưng ở bên ngoài thời điểm, lòng ta vẫn luôn nhớ mong ngươi, cho nên ba ba hy vọng có cái gì ngươi có thể nói thẳng ra tới, như vậy ba ba về sau ra cửa cũng có thể càng yên tâm. Tuy rằng hạ Diễm không có thể hoàn toàn lý giải hạ Đông xuyên nói, nhưng hắn cũng không nốc, có thể nghe ra ba ba là ở lo lắng hắn, nghĩ nghĩ nói ta là cảm thấy mụ mụ giống như thay đổi chỉ nghe những lời này hạ đông xuyên liền biết hạ diễm cũng thay đổi hắn ra nhiệm vụ trước không nghe hắn hô qua mẹ nhưng này cũng mặt bên phản ánh ra tô đình đối hạ diễm khá tốt nếu không lấy hắn tính cách không thể nhanh như vậy sửa miệng còn kêu đến như vậy trôi chảy bởi vậy hạ đông xuyên ngữ khí hòa hoãn hỏi nàng nơi nào thay đổi hạ diễm lật qua thân ở trên giường phủ phục đi tới bỏ đến rán hạ đông xuyên bả vai vị trí đem tay hợp lại ở bên miệng tiến đến ba ba bên thai thấp giọng nói Ta cảm thấy, mụ mụ trở nên thích ta. Hạ Đông Xuyên. Hắn cảm thấy, con của hắn trở nên tự luyến. Tô Đình mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn trên cửa sổ treo bức màn. Bức màn là màu xanh biển, không có hoa văn, không quá đẹp, lại bởi vì độ dày không đủ, không quá có thể che quang. Nàng Xuyên tới sau vẫn luôn thực ghét bỏ này bức màn, cảm thấy nó vừa không trông được cũng không còn dùng được. Nhưng lại ghét bỏ cũng đắc dụng, này niên đại mua vải dệt đắc dụng bố phiếu, có bức màn dùng đều thuộc về gia cảnh hậu đãi tượng trưng Có rất nhiều dùng phế giấy sắc mông cửa sổ gia đình. Nhìn chiếu vào bức màn thượng ánh sáng, Tô Đình đánh giá thời gian hẳn là không còn sớm, ở dỗi tay cầm lấy bàn trang điểm thượng đồng hồ, ở tối tâm trung hiếp mắt nhìn lại. Quả nhiên, đã 7 giờ 20. Tô Đình buông đồng hồ, rủi rủi mắt xoay người ngồi dậy, ở tối tâm trung cầm lấy tối hôm qua liền treo ở giường đôi áo sơ mi váy hướng trên người xuyên, sau đó kéo ra bức màn, vòng qua giường, kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh sáng sủa. cách vách cửa phòng sưởng, tô đình hướng bên trong nhìn mắt trên giường chăn điệp đến giống đậu hủ khối vừa thấy chính là hạ đông xuyên mút tích hạ diễm cùng nàng giống nhau đều không yêu gấp chăn trong phòng ngoài phòng cũng chưa người không biết hạ đông xuyên có phải hay không đi doanh tô đình nghĩ đi vào phòng tắm vặn ra vòi nước nặng kem đánh răng tiếp thủy đánh răng rửa mặt rửa mặt xong chính linh khăn lông tô đình nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vắt khô khăn lông xoa mặt cũng lui về phía sau nửa bước ra bên ngoài nhìn lại không thấy được người đành phải mở miệng hỏi đã trở lại hạ đông xuyên đáp ân tô đình lau khô mặt đem khăn lông phóng tới trong buồn đơn giản xoa nắn lại vắt khô quải đến dây thường thượng đi ra ngoài đệ 22 trang hạ đông xuyên chính hướng trên bàn cơm phóng đồ vật nhìn đến nàng ra tới tay trái vừa chuyển dơ dơ lên trên tay nôm chế hộp cơm ta mua cơm sáng trở về ngươi xem ăn tô đình như một tiếng tầm mắt lạc điểm lại là trên người hắn quân trang hắn hôm nay xuyên vẫn là màu xám xanh quân trang nhưng nguyên liệu khinh bạc không ít hình như là trang phục hè ở tô đình xem ra quân trang nhan sắc hơi có chút nặng nghề, không có cao nhan giá trị chống dễ dàng hiện lao khí nhưng hắn vừa lúc nhan giá trị cao cạo tròm dâu sau lại mất đi vài phần là thác nhìn rất có tinh thần khí tô đình đối hạ đông xuyên thưởng thức ngăn với nơi này nàng đột nhiên phát hiện ý nghĩ của chính mình rất nguy hiểm tầm mắt vội vàng từ trên mặt hắn một đường trượt xuống cuối cùng dừng ở hắn tay phải thượng trên tay hắn dẫn theo mấy cây dây cỏ xuyến điều màu ngân bạch cá biển Cũng ấy chỉ bị trói go thịt cua. Tô Đình tìm đề tài hỏi, người đi hải sản cung ứng đứng đi xoay vòng. Hạ Đông Xuyên nói buông hộp cơm, lướt qua Tô Đình đem cá cua lấy tiến phòng bếp. Tô Đình ngà thanh, đi đến trước bàn cơm theo thứ tự mở ra hộp cơm. Hộp cơm cộng hai cái, một cái bên trong tắc hai cái bánh bao hai cái bánh bao, bởi vì cái đầu đại, mền Tử Ép tới hơi biến hình. Cái thứ hai hộp cơm trang còn lại là tam tiên mặt. Tô Đình quay đầu hỏi, người ăn cơm sáng sao? Không ăn. Khó trách, nàng liền nói chỉ nàng một người, hắn không có khả năng mua như vậy ăn nhiều trở về. Nhưng này hai hộp cơm đồ ăn cũng không ít, xem ngày hôm qua hắn lượng cơm ăn, Tô Đình hoài nghi sẽ có bao nhiêu, cũng không biết hắn là tối hôm qua không ăn no, trên thực tế đặc biệt có thể ăn, vẫn là đối nàng lượng cơm ăn có hiểu lầm. Tô Đình vông hộp cơm, biên giải đêm qua chắt bím tóc, biên đi vào phòng ngủ chính, chỉ là mới vừa đi đến trước bàn trang điểm, nàng động tắc liền dừng lại. Từ từ. Vừa rồi. Hạ Đông Xuyên có phải hay không nhìn đến nàng ngủ đến mau đều tạc lên bộ dáng. Tô Đình không khỏi che mặt, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật Hạ Đông Xuyên thấy được nàng vừa rồi khíu dạng cũng không có việc gì, dù sao liền tính nàng nào nào đều biểu hiện thật sự hoàn mỹ, căn cứ nguyên tắc có chuyện, hắn yêu nàng tỷ lệ cũng không lớn. Ý niệm mới vừa hiện lên, Tô Đình trong lòng chính là một tiếng lộ bộ, nàng nhạy bén mà nhận thấy được ý nghĩ của chính mình có điểm nguy hiểm. Chỉ có thể nói nhan giá trị đối nhan cẩu lực sát thương quá lớn. Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy tương lai 3 năm bảo trì tâm như nước lặng không là vấn đề, hôm nay liền nhịn không được tưởng bảy tưởng tám. Tô Đình thở dài, đánh lên tinh thần vận da kem bảo vệ da cái nắp, dùng ngón tay làm ra điểm đến lòng bàn tay, kết tủa sau sắt đến trên mặt. Xoa xoa, Tô Đình động tác dần dần biến chậm, đối với gương tự mình thưởng thức lên. Trong gương mặt cùng nàng kiếp trước 8, 9 phần tương tự, chỉ là nhìn càng tuổi trẻ, làn da trắng non bướt hoạt nộn, càng quan trọng là trên mặt nàng không có một cây nếp nhăn. Này đại khái là xuyên qua duy nhất chỗ tốt, có nhan giá trị lấp nền, liền tính là tăng bao, nàng thoạt nhìn cũng không xấu, thậm chí còn có loại lơ đãng lười biếng Mỹ. Tô Đình vớt mặt, vừa lơ đãng liền cùng đi tới cửa Hạ Đông Xuyên, thông qua gương đối thượng ánh mắt, sờ mặt động tác nháy mắt chuyển thành che mặt. Hạ Đông Xuyên ngữ khí bình đạm hỏi, ngươi không ăn cơm sáng. Rốt cuộc đương như vậy nhiều năm xa xúc, tuy rằng nội tâm tràn đầy tự luyến bị chảo bao quân bách. nhưng ở ngươi không nói ta là có thể đường chuyện này không phát sinh quá a quy tinh thần thôi miên hạ tô đình thực mau chấn định xuống dưới ta chát hảo tóc liền ra tới ăn chỉ là vừa dứt lời tô đình liền hận không thể cắn rớt đầu lưỡi em đẹp nàng để tóc làm gì cũng may hạ đông xuyên không quá để ý tóc của hắn chỉ thúc giục nói vậy ngươi nhanh lên cơm sáng muốn lạnh tô đình nhứng thanh vội vàng mở ra bánh quay trào biện đem tóc chia làm hai nửa sơ thuận chát ra hai căn thô dầu đen lượng tân bím tóc lại dùng dây buộc tóc bó trụ Chắt hảo bím tóc, Tô Đình không ở trong phòng tiếp tục trì hoãn, đi ra ngoài ngồi vào trước bàn cơm, cầm lấy cái dưa muối bao cắn khẩu. Hạ Đông Xuyên thấy thế đẩy đẩy trước mặt còn thừa một nửa mì sợi hộp cơm nói, còn có mì sợi. Tô Đình trầm mặc một lát, nói thực ra nói, ta không ăn mì sợi. Ân. Hạ Đông Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, thời buổi này mì sợi chính là thứ tốt, rất ít có người không thích ăn. Tô Đình do dự hạ nói, chính là không thích ăn, ta tương đối thích ăn mì. Hạ Đông xuyên biết hồ tỉnh người thường ăn mì, nhưng phía trước ở tô gia, hắn thấy bọn họ ăn qua hai lần mì sợi. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, bình thư ăn đến thiếu chủ muốn nguyên nhân là địa phương không loại tiểu mạch, nông thôn lại không giống trong thành có cung ứng, đều không phải là bọn họ không yêu ăn. Bất quá tô đình có thích hay không ăn hắn thật không rõ ràng lắm. Tuy rằng hai người việc hôn nhân thực mau định rồi xuống dưới, nhưng hắn lúc ấy cũng không có nhiều hiểu biết nàng ý tưởng, đành phải nói nhiều ít ăn hai khẩu. Tô đình vẻ mặt cự tuyệt, ta là thật không yêu ăn. Nuốt không dưới. Tô Đình không yêu ăn không chỉ có là mì sợi, màn thầu nàng cũng không yêu ăn, một cái không núp đích, liền ăn một cái nửa bánh bao, dư lại nửa cái thật sự ăn không vô. Cuối cùng kia một hộp cơm mì sợi, cũng hai cái bánh bao nửa cái bánh bao, toàn vào hạ đông xuyên bụng, thế cho nên cơm sáng phần sau đoạn Tô Đình vẫn luôn đang xem hắn ăn cái gì. Tô Đình cảm thấy hạ đông xuyên dạ dày tựa như động không đáy kia chén mì nhiều không nói, bốn lượng là có, màn thầu bánh bao đều là một hai một cái. Một đốn cơm sáng hắn liền ăn luôn sáu lượng nửa món chính. Càng mấu chốt chính là, ăn nhiều như vậy, hắn thế như một, điểm, đều, không, béo. Hâm mộ ghen ghét. Trải qua này đốn cơm sáng, hạ đông xuyên đối tô đình kén ăn kiểu khí cũng có tần nhận chi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mỗi ngày ăn như vậy điểm, trên người nàng thế nhưng còn có thịt. Bội phục bội phục. mười 13 thẹn thùng. Giữa trưa là hạ đông xuyên nấu cơm. Tuy rằng tô đình là tiểu miêu dạ dày, còn thực kén ăn. Nhưng Hạ Đông Xuyên không thể nhìn nàng đói chết, cho nên quyết định tự mình xuống bếp, ít nhất trong nhà ăn mẹ so nhà ăn cường. Nhưng người tiểu miêu bản nhân biết được chuyện này sau, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là chần trở, ngươi phải làm cơm. Hỏi xong cảm thấy có điểm quá mức, vội vàng giải thích, ta không phải hoài nghi ngươi chủ nghệ, chỉ là ngươi ra nhiệm vụ trở về thật vất vả có thể nghỉ ngươi hai ngày, làm ngươi xuống bếp nhiều không tốt. Đệ 23 trang Kỳ thật nàng chính là hoài nghi Hạ Đông Xuyên chủ nghệ. Lý do cũng rất đơn giản, nguyên thân chủ nghệ như vậy kém, tùy quân thượng đảo sau còn mỗi ngày xuống bếp, biến đổi biện pháp cấp Hạ Đông Xuyên làm ăn, liền vì từ dạ dày đi thông hắn tâm. Nếu Hạ Đông Xuyên sẽ nấu cơm, phía trước làm gì không chính mình xuống bếp? Lấy nguyên thân luyến ái não, Tô Đình cảm thấy hắn chỉ cần xuống bếp, thả làm được đồ ăn không có trở ngại, nguyên thân đều sẽ thực cảm động, chủ động từ bỏ biểu hiện chủ nghệ cơ hội. Nhưng hắn ra nhiệm vụ trước chưa làm qua cơm, vì tránh né hắc ám liệu lý. Duy nhất dây rũa là một ngày tam đốn đều ở doanh ăn. Bởi vậy, Tô Định không thể không hoài nghi hắn chủ nghệ chẳng ra gì. Một khi đã như vậy, kia bọn họ còn không bằng trực tiếp ăn canteen, tiện nghi phương tiện không nói, ăn xong rồi dạ dày còn không cần bị tội. Chỉ là có chút lời nói khó mà nói đến quá rõ ràng, thương cảm tình, huống chi bọn họ chi gian còn không có nhiều ít cảm tình, Tô Đình uyển chuyển nói, kỳ thật nhà ăn đồ ăn khá tốt ăn. Nhưng Hạ Đông Xuyên hiển nhiên không có thể lĩnh ngộ nàng ý tứ, nói. ta nấu ăn cũng còn hành. Hắn đều nói như vậy, Tô Đình còn có thể nói cái gì, đương nhiên là vén tay háo hỗ trợ trợ thủ, thuận tiện ở trong lòng cầu nguyện hắn đừng làm ra hắc cám liệu lý. Sự thật chứng minh, Hạ Đông Xuyên vẫn là khiêm tốn. Hắn nấu ăn đâu chỉ còn hành, Tô Đình cảm thấy chủ nghệ của hắn so nhà ăn đầu bếp cũng không kém cái gì, thậm chí xào ra tới đồ ăn hương vị càng tốt. Ở ăn mặt trên, Tô Đình từ trước đến nay không keo kiệt ca ngợi, trông cậy vào đem người hống cao hứng. Hắn có thể nguyện ý nhiều làm vài bữa cơm. Có nàng đi đầu, Hạ Diễm cũng bốn phía khen khởi ba bà chủ nghệ. Trời biết hắn tan học về đến nhà, biết được giữa trưa không ăn căn tin khi trong lòng có bao nhiêu khó chịu, hắn không muốn ăn mụ mụ làm cơm a. Sau lại bị cho biết cơm trưa không phải mụ mụ, mà là ba ba làm, hắn trong lòng cũng không cao hứng cỡ nào. Tới Bình Xuyên đảo trước kia, hắn cảm thấy nấu cơm là kiện rất đơn giản sự, bởi vì trong nhà vương mãi mãi mặc kệ làm cái gì đều ăn rất ngon. Thằng đến thượng đảo trải qua qua đi mẹ chú nghệ đòn hiểm, hắn mới biết được, nguyên lai nấu cơm việc này không phải mỗi người đều có thể hành. Hắn lớn lên sao đại không nghe nói qua ba ba sẽ nấu cơm, khó tránh khỏi sẽ lo lắng ba ba không được. Nhưng một chiếc đua cá kho xuống bụng sau, hạ diễm thật thơm. Bất quá hắn nắm giữ khen người từ ngự không nhiều như vậy, chỉ biết lăn qua lộn lại mà nói ăn ngon cùng với ba ba người thật là lợi hại, cũng thường thường phụ họa tô đình nói. Nhưng này cũng đủ rồi, ở một lớn một nhỏ cầu vòng thí trung. hạ đông xuyên tâm tình vui sướng mà ăn xong rồi này bữa cơm vì thế giữa trưa cơm qua đi tô đình nói buổi tối muốn ăn sườn heo chua ngọt thả hạ diễm cũng vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn khi hắn không nhẫn tâm cự tuyệt đáp ứng đi thịt phô nhìn xem còn có hay không xương sần bán bọn họ vận khí không tồi đến thịt phô khi vừa lúc thừa hai căn lập bài vừa lúc làm sần heo chua ngọt cái này nhưng khổ ra biển nửa tháng cho rằng trở về có thể ăn chút thứ tốt khương vĩ kỳ thật tàu chiến thượng thức ăn không kém khác không nói Hải sản là không thiếu, nhưng Khương vi đương như vậy nhiều nam binh, sớm ăn ghét hải sản, liền thèm gà vị thịt heo. Vốn gì hắn nghĩ về nhà có thể ăn chút tốt, kết quả thượng bàn vừa thấy, hoàn toàn thất vọng. Vương Lệ Hà trong lòng cũng hối hận, bởi vì không biết hắn khi nào trở về, cho nên mua đồ ăn khi nàng vẫn là chọn kia mấy thứ, củ cải rau xanh, khoai tây dưa chuột, trừ bỏ canh nhiều thả điểm tôm khô, đó là một chút thức ăn mặn đều không có. Nhưng này sẽ lại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể an ủi nói. Hôm nay trước tạm chấp nhận ăn, ngày mai buổi sáng ta đi cắt một đao thịt ba chỉ trở về, làm thịt kho tàu. Hai cái tiểu nhân nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, rốt cuộc có thịt ăn. Khương Vĩ tắt thở dài, cầm lấy chiếc đuốc khai ăn. Rau xanh mới vừa vào miệng, câu nhân mùi hương liền theo gió biển phiêu xưa nay. Khương Vĩ động động lỗ thai, nghe được rất nhỏ thịt heo nổ du khi tư lạp trên gián thanh, không khỏi hết hầu khẽ nhúc đích, phân bố xuất khẩu thủy. Dẫn tới trong miệng vốn là hương vị nhạt meo rau xanh trở nên càng thêm khó có thể nuốt xuống. Hai đứa nhỏ cũng nghe thấy được mùi hương, lão đại Khương dung tính cách trầm mặc, người được mùi hương cũng không dám hé răng, lão nhị Khương vệ đông lại không như vậy nhiều cố kỵ, hút cái mũi nói, thơm quá à. Bọn họ lại ở ăn Thịt. Khương Vĩ hỏi, nhà ai ở ăn Thịt? Kỳ thật hắn trong lòng đã có suy đoán, hắn lộ thai cái mũi cũng không có vấn đề gì, đương nhiên có thể người được mùi hương là từ cách vách truyền đến. Chỉ là hắn ra biển trước cách vách cũng thiêu quá thịt, nhưng kia sẽ mùi hương nhưng không hôm nay như vậy câu nhân, cho nên không quá dám xác định. Còn có thể là ai, cách vách hạ ra bái. Vương lệ hà bĩu môi nói, ngươi là không biết, hạ doanh trưởng kia tức phụ thật không phải cái biết sinh sống người, hạ doanh trưởng ở thời điểm còn hảo, hắn vừa đi liền hiện nguyên hình, cả ngày nơi nơi lắc lư, việc nhà giống nhau không làm, một ngày tam đốn đều ăn canteen, còn chuyên môn chọn món ăn mặt đánh, hôm nay ăn cá ngày mai ăn thịt, tấm tắc, Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói Khương Vĩ già ba đều nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng. Bọn họ đều nghĩ tới loại này sẽ không sinh hoạt nhật tử A. Có thể ăn cá ăn thịt, ai vui mỗi ngày củ cải rau xanh. Khương Vĩ trong lòng nghĩ, liền cảm thấy chui vào trong lỗ mũi mùi hương càng bá đạo, trung gian còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, liếm liếm môi nói, hôm nay là hắn tức phụ xuống bếp đi. chu nghệ hẳn là không kém A. Hắn cho rằng cách vách là tô đình ở xào rau. Vương Lệ Hà cũng như vậy cho rằng. Nhưng nàng không nghĩ thừa nhận tô đình Chu nghệ hảo, thư nhẹ một tiếng nói, ngươi là không ăn qua hiểu anh làm đồ ăn, nàng chu nghệ mới hảo đâu. Chỉ là hiểu anh không hạ doanh trưởng tức phụ phô trương lãng phí, cả ngày muốn ăn được, ngươi nói này hạ doanh trưởng cũng là, người đều đã trở lại, như thế nào còn tùy ý nàng lớn như vậy tay chân to sinh hoạt. Khương Vĩ biết đoạn hiểu anh Chu nghệ hảo, nhưng gần nhất hắn ăn không được đối phương làm đồ ăn, thứ hai hai nhà cách khá xa, không phải lúc nào cũng đều có thể ngửi được mùi hương. Cho nên hắn không đem vương lệ hà nửa câu đầu lời nói để ở trong lòng. Đến nỗi nửa câu sau, Khương vi tưởng có ăn đồ miệng, Hạ Đông Xuyên còn có cái gì bất mãn. Nếu là hắn tức phụ có này tay nghề, hắn cũng tưởng mỗi ngày cơm ngon rượu say. Ai, không thể tưởng. Càng nghĩ càng cảm thấy trước mặt đồ ăn thực chi vô vị. Khương gia người này bữa cơm ăn đến không mùi vị, Hạ ra tam khẩu lại đều ăn đến miệng lưu du. Này đốn không ăn xong, Tô Đình liền tưởng hảo ngày mai yếu điểm cái gì đồ ăn. đệ hai tư trang nàng hỏi qua hạ đông xuyên có hai ngày giả hậu thiên mới đi doanh bất quá nàng không mặt mũi trực tiếp há mổm tuy rằng hạ đông xuyên người này nhìn tính tình không tồi ăn hai đốn hắn làm sau khi ăn xong tô đỉnh đối hắn đại đại đổi mới nàng cảm thấy nếu nàng xuyên qua trước gặp được giống hạ đông xuyên như vậy có tiền có nhan còn cần lao chịu làm nam nhân tuyệt đối sẽ chủ động một phen hiện tại sao nàng trong lòng nhưng thật ra ngao ngoẹ dục dịch nhưng mỗi lần nghĩ đến trong tiểu thuyết nguyên thân ái mà không được liền héo Nàng nhưng không có nguyên thân cái kia tự tin Nói trở về Tuy rằng Hạ Đông Xuyên dễ nói chuyện Nhưng Tô Đình làm không ra trực tiếp gọi món ăn loại này Được một tức lại muốn tiến một thức sự Cho nên nàng tính toán vui hồi tới Bởi vậy ngày hôm sau buổi sáng Tô Đình 6 giờ rưỡi liền tỉnh Chuẩn bị cùng Hạ Đông Xuyên cùng đi hải sản cung ứng trạm Bất quá nàng sau khi rời khỏi đây Không thấy được Hạ Đông Xuyên Chỉ Hạ Diễm ngồi sổm trong phòng tắm đánh răng Tô Đình đi vào đi hỏi Người ba ba đâu Hạ diễm chính đủ cục xúc miệng xong rồi phun rất trong miệng thủy nói ba ba đi ra ngoài hắn sớm như vậy ra cửa tô đình kinh ngạc hỏi bài trừ kem đánh răng đến bàn trải đánh răng thượng hạ diễm ân ân gật đầu ba ba ra cửa nhưng sớm hào đi tô đình mặt lộ vẻ thất vọng nếu hạ đông xuyên ra cửa kia đi theo hắn đi hải sản cung ứng trạm trọn mỹ thực việc này khẳng định không diễn không biết hắn hôm nay sẽ mua cái gì trở về tô đình vừa nghĩ biên uống lên nước miếng xúc hai khẩu đang chuẩn bị phun rất đánh răng lại nghe hạ diệm ngự không kinh người chết không thôi hỏi ngươi có phải hay không tưởng ba ba nước máy sặc nhập tiết hầu tô đình che lại ngực kịch liệt ho khăn lên một hồi lâu mới hoãn quá khí ngẩng đầu nói ta khi nào tưởng hắn ta đó là lên không thấy được người khác ý tứ ý tứ hỏi một câu ngươi biết cái gì kêu ý tứ ý tứ sao hạ diễm không quá xác định hỏi tùy tiện hỏi hỏi không sai tô đình dùng sức gật đầu lần sau đừng đột nhiên tới như vậy một câu sẽ hù chết người biết không hạ diễm Hảo đi. Lời tuy như thế, hắn trong lòng lại có chút nghĩ hoặc, không rõ vì cái gì hỏi nàng có nghĩ ba ba sẽ hù chết người, rõ ràng người khác hỏi qua hắn như vậy nhiều lần, hắn còn sống được hảo hảo A. Không hiểu. Hạ đông xuyên đích xác trời chưa sáng liền ra cửa, nhưng hắn không đi hải sản cung ứng trạng, mà là rèn luyện đi. Sau khi trở về hắn đơn giản tắm xong, mới cùng tô đình, hạ diễm cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Cơm nước xong, hạ diễm đi đi học. Hắn cùng Tô Đình tắc đi hải sản cung ứng trạm cùng đồ ăn trạm. vì thế hôm nay giữa trưa Tô Đình vẫn là ăn tới rồi tâm tâm nghiệm nghiệm tôm giang. Ăn uống no đủ, Tô Đình trở về phòng ngủ chính ngủ đủ. Hạ Diễm cũng giống nhau, quân khu tiểu học buổi chiều 2 giờ đồng hồ đi học, ăn xong hắn có thể ở nhà ngủ một giấc lại đi đi học. Nhưng hắn hôm nay có điểm ngủ không được, tổng nhịn không được nhớ tới Tô Đình nói, càng muốn trong lòng càng nghi hoặc, liền nghiêng đi thân nhìn chằm chằm ngồi ở mép giường đọc sách ba ba. Vốn dĩ Hạ Đông Xuyên cho rằng hắn xem một hồi liền sẽ ngủ, không tính toán để ý đến hắn, nhưng hơn 10 phút qua đi, còn có thể cảm giác được nhi tử tầm mắt, không thể không khép lại thư, nghiêng đầu hỏi, ngủ không được. Hạ Diễm lấy lại tinh thần, a, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Hạ Đông Xuyên hỏi. Hạ Diễm nghe vậy bò đến hắn bên người, dùng khuỷu tay chống thân thể hỏi, ba ba, vì cái gì ta không thể hỏi mụ mụ có nghĩ ngươi a? Hạ Đông Xuyên không nghe hiểu, nữ mày hỏi, có ý tứ gì? Hạ Diễm nhấp môi nhìn hắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng hai con mắt viết ngươi hảo buồn nga, như thế nào liền này đều nghe không hiểu. Đây là thân nhi tử. Hạ Đông Xuyên hít sâu một hơi, nói, ngươi nói được không đầu không đuôi, ta như thế nào sẽ biết đáp án, ngươi đem sự tỉnh từ đầu chí cuối cùng ta nói một lần. Hảo đi. Hạ Diễm thở dài, buổi sáng ta ở đánh răng, mụ mụ chạy tới hỏi ta ba ba ngươi không ở nhà sao. Sau đó ta liền hỏi nàng có phải hay không tưởng ngươi, mụ mụ nói không có. còn nói nàng chỉ là ý tư ý tứ hỏi một chút ba ba ngươi biết cái gì kêu ý tứ ý tứ hỏi một chút sao chính là tùy tiện hỏi hỏi ý tứ hạ đông xuyên đánh gây hắn nói nói trọng điểm đây là trọng điểm a hạ Diêm thư quỷ khuất vậy ngươi tiếp tục ta trả lời đúng rồi ý tư ý tư ý tứ mụ mụ liền nói làm ta về sau đường đột nhiên hỏi như vậy sẽ hù chết người hạ Diêm nói xong nhiễu khẩu lệnh lặp lại vừa rồi vấn đề ba ba Vì cái gì hỏi mụ mụ có nghĩ ngươi sẽ hù chết người à? Trước kia người khác hỏi ta có nghĩ ngươi, ta đều không có bị hù chết ta. Nghe Hạ Diễm nói, Hạ Đông Xuyên không khỏi tưởng tượng khởi tô đình tu quấn bộ dáng, khỏe môi hơi hơi nhét lên, mụ mụ ngươi nói hù chết người là hình dung tử, không phải thật sự dọa chết người. Hạ Diễm một chữ không nghe hiểu, nghi hoặc hỏi, đó là cái gì? Hạ Đông Xuyên không giải thích, chỉ nói, ngươi về sau sẽ học được, ngươi chỉ cần biết rằng nàng như vậy nói là bởi vì nàng thẹn thùng. ngượng ngùng là được nga hạ diễm bừng tỉnh đại ngộ cảm thán nói mụ mụ khó khăn thẹn thùng nga đều nói từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó hạ đông xuyên trở về trước tô đình cảm thấy nhà ăn đồ ăn hương vị hảo đồ ăn phòng nhiều thả sạch sẽ vệ sinh rất vui lòng một ngày tam đốn mua ăn nhưng ăn mấy ngày hạ đông xuyên làm đồ ăn sau tô đình miệng biến điêu lại ăn căn tin đồ ăn liền cảm thấy cái này phai nhạt cái kia du gắt thiếu nào nào đều tạm được cũng không phải không thể chịu được. Tuy rằng nàng người này ăn cái gì có điểm bắt bẻ, nhưng rất nhiều thời điểm nàng bắt bẻ chính là đồ ăn bản thân, tựa như nàng ăn không vô gạo lức, không yêu ăn mì sợi, chán ghét hành gừng tỏi cùng với rau thơm, hành tây khổ qua mướp gương dưa chuột chờ nguyên liệu nấu ăn mặc kệ như thế nào làm, nàng đều không muốn chạm vào một chút. Nhưng nếu là nàng ăn nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp tay nghề đừng quá kém, ra tới thành phẩm không phải hắc cám liệu lý, nàng cơ bản đều có thể ăn xong đi, nhiều lắm ăn đến thiếu điểm. Chỉ là hạ đông xuyên quá nhạy bén. Nhanh chóng phát hiện nàng biến hóa, hỏi, đồ ăn không hợp ăn uống. Con hảo. Tô Đình ăn ngay nói thật. ngươi hôm nay ăn đến so ngày hôm qua thiếu. Tô Đình sửng sốt nói, nhưng ta so với phía trước ăn đến nhiều. Đệ 25 trang. Nàng sát so với phía trước ăn đến nhiều, nhưng đó là bởi vì nhà ăn dùng mẹ qua tháo, nàng nuốt không đi xuống. Mà hôm nay bọn họ tuy rằng là từ nhà ăn đánh đồ ăn, nhưng mễ là nhà mình nấu, ngày hôm qua nàng còn có thể một đốn có thể ăn hai chén cơm. hôm nay liền hàng tới rồi một chén vấn đề ra ở đâu rõ ràng nhưng hạ đông xuyên không cùng nàng cãi cọ chỉ nói ngươi ngày mai nhớ rõ mua chút rau trở về làm sao vậy vừa dứt lời tô đình liền phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói đôi mắt tỏa ánh sáng hỏi ngươi ngày mai muốn xuống bếp hạ diễm đôi mắt cũng sáng ba ba ngươi phải làm cơm sao ân ai nha ngươi doanh sự tình khẳng định rất nhiều đi buổi tối trở về còn phải làm cơm có thể hay không quá vất vả Khi thật chúng ta ăn căn tin cũng không có quan hệ. Nếu trên mặt nàng tươi cười không như vậy sán lạ, hạ đông xuyên khả năng thật tin lời này. Nhưng hiện tại, hắn lắc đầu nói, không vất vả. Ra nhiệm vụ khi toàn thiên đề phòng là thường có sự. Hai ba thiên thêm lên chỉ ngủ hai ba cái giờ tình huống cũng không phải không có. Ở doanh khi hắn không cần toàn thiên huấn luyện, buổi tối càng không cần thức đêm. Mỗi ngày trở về làm bữa cơm với hắn mà nói chút lòng thành. Ra nhiệm vụ trước không hạ quá bếp, một là bởi vì hắn phía trước liền thỉnh hai lần giả. Sự tình đôi đến nhiều, sau khi trở về vội hôn đầu, nhị là bởi vì có Tô Đình cướp nấu cơm, hơn nữa hắn đối Tô Đình không thú vị, thường xuống bếp sợ nàng nghĩ nhiều, tam là bởi vì khi đó Tô Đình cùng Hạ Diễm đều không kén ăn, ăn gì cũng ngon. Lại nói tiếp, hiện tại Tô Đình cùng hắn ra nhiệm vụ trước nhận thức Tô Đình hoàn toàn là hai cái cực đoan. Ra nhiệm vụ trước hắn nhận thức Tô Đình, nhìn hắn ánh mắt thực của nhiệt, luôn hành cử chỉ chung không có lúc nào là không mang theo lấy lòng, làm hắn cảm thấy chính mình là khối đường tăng thịt. Khả năng có người sẽ hưởng thụ loại này dị dạng quan hệ, nhưng hắn lại cảm thấy vô phúc tiêu thụ. Đây cũng là hắn hận không thể suốt ngày đã ở doanh nguyên nhân, chính là vì chỗ nàng. Mà hiện tại Tô Đình, xem hắn ánh mắt biến phai nhạt, những cái đó trong lúc lơ đãng toát ra tới lấy lòng cũng đã biến mất, bọn họ rốt cuộc có thể bình thường câu thông. Hạ Đông Xuyên không biết Tô Đình vì cái gì sẽ ở trong vòng nửa tháng phát sinh lớn như vậy thay đổi, nhưng hắn vô tình đi tìm tòi nghiên cứu nàng rốt cuộc là đột nhiên tỉnh lộ vẫn là trước kia hành sự tác phong tất cả đều là trang bởi vì nàng thay đổi đối hắn mà nói đều không phải là chuyện xấu đương nhiên nếu nàng có thể bảo trì trước kia ẩm thực thói quen sẽ càng tốt rốt cuộc lấy nàng hiện tại bắt bẻ trình độ gây thành cây gậy trúc sắp tới nhưng không có nếu để tránh tức phụ đói ra bệnh tới lại vất vả này cơm đều đến làm đi xuống huống chi nấu cơm với hắn còn nói không thượng vất vả tô đình cũng không rõ ràng hạ đông xuyên ý tưởng nếu không nàng khẳng định muốn cùng hắn biện một biện cái gì kêu thon thả mỹ hiện tại tô đình chỉ cảm thấy hạ đông xuyên thật là cái người tốt, vì cảm tạ hắn hảo ý, ân kỳ thật cũng là vì có thể liên tục phát triển, quá đem chính mình trở thành phủi tay trường quay, thực dễ dàng dẫn tới làm việc trong lòng không cân bằng bỏ gánh. bởi vậy, ngày hôm sau buổi chiều nàng sớm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, hạ đông xuyên sau khi trở về vén tay áo là có thể trực tiếp xào rau. nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng tiêu phí gần một giờ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng bị ghét bỏ. tuy rằng nàng trung nghệ chẳng ra gì. Kỹ thuật sắt rau cũng giống nhau, nhưng cơ bản sắt rau quy tắc nàng vẫn là sẽ. Đi. hào đi nàng có thể là không quá sẽ, trải qua hạ đông xuyên một lần nữa xử lý nguyên liệu nấu ăn, so với phía trước nàng thiết thoạt nhìn đích sắc càng thuận mắt, thế cho nên vô pháp cứu vớt khoai tây côn bị sấn đến càng làm cho người không mắt thấy. Tô Đình cảm thấy này không thể trách nàng, kiếp trước yêu cầu khoai tây ti thời điểm, nàng đều là dùng cái bào bào, trước nay không thiết quá khoai tây ti. nàng có thể đem khoai tây phẩm chất không sai biệt lắm côn đã thực không tồi hoa nàng 20 tới phút thời gian đâu cũng may khoai tây côn tuy rằng xấu điểm cũng xảo không ra khoai tây ti sản giòn khẩu nhưng hạ đông xuyên chủ nghệ vượt qua thử thách xào thịt kho tẩu cả lăm cũng không tồi khả năng đồ ăn là tô đình mua tất cả đều là nàng thích ăn cũng có thể là bởi vì làm sống hôm nay buổi tối tô đình ăn uống mở rộng ra ăn suốt hai chén cơm tô đình thực căng nàng cảm thấy chính mình quá có thể ăn Hạ Đông xuyên mặt vô biểu tình mà phun Tảo tiểu diễm đều so người ăn đến nhiều. Tô Đình nhìn về phía còn ở vùi đầu khổ ăn Hạ Diễm, dạo biện nói, hắn là nam hài tử, hơn nữa đang ở trường thân thể, so với ta ăn đến nhiều là bình thường. Nói nữa, mỗi tháng lương thực cung ứng liền nhiều như vậy, các ngươi hai cha con một cái so một cái có thể ăn, ta không tình điểm, về sau nhật tử như thế nào quá. Nàng nhưng đều là vì cái này ra a. Nghe Tô Đình nhắc tới chính mình, Hạ Diễm từ trong chén ngẩng đầu nói. mụ mụ ngươi không cần phải xen vào ta ta ta có thể ăn ít điểm cơm như vậy sao được tô đình nghiêm trang mà nói ngươi là tiểu hài tử trong nhà ăn uống đương nhiên trước tăng cường ngươi mụ mụ trong lòng có chừng mực ngươi cứ yên tâm đi nhìn trước mặt mẫu tử tử hiếu trường hợp bởi vì tinh mễ dư lại vô nhiều chính cân nhắc tìm người dùng lương thực phụ đổi điểm tinh mễ trở về hạ đông xuyên hắn có phải hay không có điểm dư thừa ngày đó về sau hạ gia tam khẩu một ngày tam cơm đã bị an bài minh bạch sớm cơm chưa bọn họ phân biệt ở doanh cùng người nhà viện nhà ăn ăn cơm chiều hạ đông xuyên làm xử lý nguyên liệu nấu ăn vẫn là tô đình đảo không phải nàng tưởng rửa muối nhục xưa mà là da mặt không phúc hậu có thể thản nhiên làm hạ đông xuyên một người làm việc trình độ đương nhiên liền tính nàng tưởng rửa muối nhục xưa được đến kết quả cũng cơ bản là vả mặt lại vả mặt hạ đông xuyên người này ở nào đó phương diện dễ nói chuyện nhưng ở chủ nghệ thượng đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu phi thường cao thế cho nên tô đình tổng cảm thấy hắn là từ bếp núc ban ra tới Có câu nói nói như thế nào tới. Không đảm đương nổi đầu bếp bộ đội đặc trùng không phải hảo binh vương. Ân, lời này kỳ thật là Tô Đình hạt bẻ, nhưng ý tứ không sai. Kiếp trước nàng xem qua chiến lang phỏng vấn, nói bếp núc binh chẳng những muốn kén đại ngưỡng, hàng ngày huấn luyện còn không thể rơi xuống, so binh lính bình thường đều vất vả. Chỉ là Tô Đình tự giắc cùng hạ đông xuyên không như vậy thục, ngượng ngùng trực tiếp hỏi, trở lên chỉ nàng cá nhân suy đoán. Tóm lại, Tô Đình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trừ bỏ dễ cây loại không hảo xuống tay ngạnh đồ vật, mặc khác nguyên liệu nấu ăn mặc kệ nàng thiết ti vẫn là thiết khối, hắn đều có thể tiến hành lần thứ hai gia công. Cố tình trải qua hắn lại ra công nguyên liệu nấu ăn, nhìn chính là sò so Tô đỉnh thiết đẹp. Đệ 26 trang Bị nói rửa nhục, Tô đỉnh cảm thấy nàng đây là bị định ở sỉ nhục trụ thượng lặp lại quất xác Nếu không phải đương như vậy nhiều năm xa xúc, da mặt đủ hậu, kháng áp năng lực còn hành, nàng đã sớm bỏ gánh. mà vô pháp giống như bây giờ căng ra đầu tiếp tục làm đi xuống. Cũng may nàng kiên trì đều không phải là không hề thu hoạch, ở người nào đó cao yêu cầu hạ, nàng được đến bay nhanh trưởng thành. Tô Đình hiện tại đối chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy làm hắn đi tiệm cơm quốc doanh nhận lời mời sắt rau công nàng đều không mang theo sợ. Nhưng thời buổi này liền tính chỉ là ở tiệm cơm quốc doanh sắt rau, kia cũng là người bình thường luôn không thượng hảo công tác, nàng cũng liền ở trong lòng nói thầm, vô pháp thực tiễn. Nàng hiện tại có thể bắt lấy mưu sinh thủ đoạn. cũng liền họa tranh liên hoàn này một kiện theo kỹ thuật sắt rau rơi vào cảnh đẹp tô đình cũng hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị viết hảo tranh liên hoàn muốn bồi chuyện xưa bắt đầu tiến vào hội họa giai đoạn đây là cái tinh tế sống đừng nhìn tranh liên hoàn một bức đồ ấn ra tới không bàn tay đại nàng cấp bản thảo khẳng định không thể như vậy tiểu một chương giấy a 4 nhiều lắm họa hai bức họa hơn nữa nàng họa thật sự tinh tế yêu cầu chảo chi tiết cho nên độ dài tuy rằng không dài lại rất hao phí tinh lực bởi vậy đương tô đình đầu nhập sáng tác sau liền không hề đi công viên trò chơi chơi một là nơi đó quá xảo nhị là người quá nhiều sẽ thỏ qua tới xem nàng vẽ tranh dù sao cũng là muốn gửi bài đăng trước vẫn là bảo mật tương đối hảo kỳ thật tô đình mỗi ngày vẽ tranh thời gian không dài nàng giống nhau khoảng 7 giờ tỉnh lên sau sẽ đi trước nhà ăn ăn cơm sáng sau đó mua đồ ăn nếu mua hải sản sau khi trở về muốn trước xử lý vội xong 8 giờ rưỡi tả hữu sơ nữa sơ cá đơn giản làm hạ vệ sinh không sai biệt lắm chín giờ mới có thể bắt đầu họa Đến 11 giờ dưới đỉnh, trung gian mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi 10 đến 20 phút. Buổi chiều còn lại là tỉnh ngủ bắt đầu họa, giống nhau là hai điểm vẽ đến 4 điểm, nghỉ ngơi làm nửa giờ chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Ăn xong cơm chiều liền không làm việc, thời buổi này dùng bóng đèn ngói số thấp, trong phòng ánh sáng ám, làm tinh tế sống quá thương mắt. Dù sao nàng trước mắt còn có người dưỡng, không cần thiết đem chính mình bức như vậy khẩn. Chiều hôm nay, Tô đỉnh cứ theo lẽ thường ngủ đến một chút nhiều khởi, tỉnh lại sau tiến phòng tắm rửa mặt. ra tới sau lại cho chính mình đổ ly trà lạnh, uống xong mới bắt đầu làm việc. Nàng vẽ tranh dùng công tác đài cũng không phải khác, chính là ăn cơm dùng bàn ăn, không có biện pháp, phòng ngủ chính không có án thư, mà bàn trang điểm đối nàng mà nói quá lùn, hóa lâu rồi cổ khó chịu. Phòng ngủ phụ án thư nhưng thật ra có thể sử dụng, môn cũng không khóa quá, không ai cấm nàng ra vào. Nhưng Tô Đình cảm thấy, nếu nàng cùng Hạ Đông Xuyên làm tợ lặt là tịt phu thê, phương diện này phải bảo trì khoảng cách, không thể quá hàm hồ. Ân. ăn cơm không bao gồm ở bên trong nàng chính là song tiêu đến như vậy đúng lý hợp tình kỳ thật dùng cơm bàn đương công tác đài cũng không thích hợp có điểm cao hơn nữa này cái bàn là tiền nhiệm chủ nhà lưu lại dùng hảo chút năm chẳng sợ lau rồi lại lau mặt bàn nuốt vẫn là có điểm dầu mỡ tô đình hiện tại mục tiêu chính là chạy nhanh họa song tranh liên hoàn tránh tiền nhuận bút cho chính mình đánh một trường công tác dùng án thư nói trở về tô đình mới vừa phát họa ra nhân vật liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm tô đồng chí ở sao Vừa nghe là tìm chính mình, Tô Đình vội vàng đem phát thảo thu hồi tới, đi ra ngoài. Người tới kêu Dư Tiểu Phương, là ở tại phía trước kia đống quân tẩu, bất quá Tô Đình chỉ nhận thức nàng, không cùng người đánh quá giao tế. Bởi vậy ra tới sau nhìn đến người sau trong lòng rất buồn bực, nhưng trên mặt vẫn treo tươi cười hỏi, Dư tỷ sao ngươi lại tới đây? Dư Tiểu Phương giơ giơ lên trong tay chén, cười tủng tìm nói, lần trước ta làm vại tư ớt, hôm nay nhìn không sai biệt lắm, nói cho ngươi đưa điểm, không phải giày đi. Tô đình thực kinh ngạc tuy rằng nàng ở nhà vẽ tranh trong khoảng thời gian này thường xuyên có phía trước nhận thức quân tẩu tới cửa cho nàng đưa ăn nói đến này nàng không thể không cảm khái này niên đại người đối đãi bằng hữu là thật nhiệt tình kỳ thật các nàng đưa tới đều chỉ là bình thường thức ăn khả năng giống dư tiểu phương như vậy bưng tới chính là một chén nhà mình em dưa chua ớt tay cũng có thể là mấy cái ven đường trích đến quả tử nhưng chính là làm người thức có thiếp sinh ra một loại nguyên lai nàng vẫn luôn nhớ thương ta vui sướng tuy rằng phía trước không thân Nhưng Dư Tiểu Phương hảo ý tới đưa ăn, Tô Đình đương nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, cười nói, như thế nào sẽ, ta còn muốn cảm ơn ngươi nghĩ chúng ta đâu. Nói đem người nên vào nhà, cho nàng đảo một ly trà thủy. Chương 14 kinh diễm. Tiếp nhận Tráng men ly, Dư Tiểu Phương ngẩng đầu đánh giá phòng khách. Dư Tiểu Phương ra liền trụ phía trước kia đống, cũng là dựa vào bờ biển kia hộ, phòng hình cùng hạ ra giống nhau như lúc, chỉ là bài trí hơi có chút bất đồng. Nàng tùy quân tới Bình Xuyên đảo đã có 5 năm, tuy rằng mấy năm nay Nàng luôn muốn trượng phu tùy thời khả năng điều đi, ở chỗ này đại không dài, không muốn hướng trong nhà thêm vào đại kiện, nhưng bất chi bất giác, trong nhà vẫn là nhiều không ít đồ vật. Tỷ như trước mặt này lối quài, nhà nàng phòng khách bày hai, một cao một thấp, còn lao cảm thấy ngăn tủ tiểu, đồ vật không địa phương phóng. Ghế cũng có bảy tám chương, cao lùn, mang chỗ tựa lưng không chỗ tựa lưng, còn có chương ghế mây, toàn thật sự. Nhà nàng cửa kia còn bày cái tủ dày, không có biện pháp, trong nhà nhân khẩu nhiều. Số lên mỗi người liền hai ba đôi giày, tích lũy lên liền nhiều, toàn bãi trên mặt đất nhìn lung tung rối loạn, chỉ có thể dùng tủ giày trang. Chư bỏ này đó, nhà nàng trong phòng khách còn bảy trương giường văn gỗ, vẫn là hài tử nhiều vấn đề, tuổi lại đều không nhỏ, nam hoa nữ hoa không hảo ngủ tiếp một phòng, nhà bọn họ lại là cái hai phòng ở, chỉ có thể làm nam hài tử ngủ phòng khách, dùng mảnh cách ra ngủ không gian. Phòng khách ra cụ nhiều, nhìn liên hẹp, nàng một người ở nhà thời điểm còn hảo, buổi tối trượng phu hài tử đều về đến nhà. Kia thật là tệ đến không chỗ đặt chân. nay sẽ nhìn Tô Đình ra rộng mở phòng khách, dư tiểu phương trong mắt toát ra một chút hâm mộ, đối cầm cái không chén từ trong phòng bếp đi ra Tô Đình cảm khái, vẫn là mới vừa chuyển đến thời điểm hảo. Như thế nào? Các ngươi mới vừa chuyển đến, gia cụ thiếu, trong nhà nhìn liền rộng mở dư tiểu phương nói thở dài, không giống nhà của chúng ta, hai tử nhiều, gia cụ cũng nhiều, nếu tới khách nhân, trong nhà liền cái đặt chân địa phương đều không có. Tô Đình nhớ tới nhà nàng tình huống, nói Ta nghe nói nếu có đại hộ hình không xuống dưới, chúng ta có thể một lần nữa xin. Quy định là như thế này, nhưng người nhà viện trụ hai phòng ở nhiều như vậy, ai không nghĩ xin căn phòng lớn. Nào luôn được đến chúng ta. Dư tiểu phương xua xua tay nói, tính, không nghĩ này đó phiền lòng sự, ngươi vừa rồi là ở vẽ tranh. Đệ 27 trang. Dù sao ta nhàn rỗi không có việc gì. Tô Đình cười cười, đem dư tiểu phương lấy tới tương ớt đảo tiến nhà mình trong chén. Tương là dùng băm ớt cay đỏ yêm. Nhan sắc đỏ tươi, nghe lại hương lại cay, quang nhìn khiến cho người miệng lươi sinh tân, tô đình không tiếc khen ngợi nói, này tương ớt nghe thật hương, ta nước miếng đều phải chạy xuống tới. Dư tiểu phương rất hào phóng, ngươi nếu là thích, ăn xong tìm ta, ta lại cho các ngươi trang điểm. kia nhiều ngượng ngùng. nay có gì ngượng ngùng, cách luôn nói như thế nào, họ hàng xa so ra kém hàng xóm dư tiểu phương hạ giọng, hơi xấu hổ mà nói, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng không được đầy đủ là vì ăn, còn tưởng phiền thoái ngươi sự kiện. Ăn kẽ trột dạ tuy rằng Tô Đình còn không có an thượng, nhưng đồ vật thu đều thu, không khác biệt, liền hỏi, chuyện gì ngươi nói. Cũng không phải khác, ta chính là muốn hỏi một chút nhà ngươi tối hôm qua xảo cái gì đồ ăn, như thế nào làm. Tô Đình sửng sốt, hỏi, ngươi hỏi cái này là. Dư tiểu phương do dự hạ nói, là nhà ta lão hổ hắn người này không có gì khác yêu thích, liền hảo một ngụm ăn, tối hôm qua nhà ngươi thiêu thì đi. Mùi hương hắn ở nhà đều nghe thấy được, nhớ thương cả đêm. buổi sáng đi doanh còn nhắc mãi. Tô Đình bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn làm cho hắn ăn. Là có ý tưởng này dư tiểu phương gật đầu thừa nhận, lại bảo đảm nói, mọi tử ngươi yên tâm, đồ ăn ta không bạch học, ngươi nếu là thích này tương ớt, ta có thể đem cách làm nói cho ngươi, chúng ta đổi, hoặc là về sau ngươi muốn ăn, cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi đưa. Đều là hàng xóm, nào đến nỗi như vậy, chỉ là, chỉ là cái gì? Dư tiểu phương vội vàng hỏi, Tô Đình khó xử nói. Tối hôm qua nhà của chúng ta đích sát thiếu thịt, thịt kho tàu khẩu, bất quá cách làm ta cũng không rõ lắm. Chính ngươi thiếu thịt, ngươi không biết cách làm. Dư tiểu phương cảm thấy nàng ở hướng người. Vấn đề là này thịt không phải ta thiêu. Không phải ngươi thiêu còn có thể có ai. Dư tiểu phương nhăn lại mi, ngươi nếu là không nghĩ dạy ta liền tính, không cần thiết lấy loại này lời nói qua loa lấy lệ ta. Trong khoảng thời gian này vừa đến buổi tối, mùi hương là có thể từ nhà ngươi phòng bếp bay tới hơn 10 mét ngoại, chúng ta đều nghe được thật thật. Vẫn là nói, ngươi tưởng dựa này tay nghề ở đại viện nhà ăn tìm cái công tác. Tô Đình vừa mới chuẩn bị nói đồ ăn là hạ đông xuyên làm, nghe được nàng vấn đề chính là sự sốt, như thế nào cùng đại viện nhà ăn nhấc lên quan hệ. Ngươi trước kia ở tiệm cơm quốc doanh công tác, hiện tại tùy quân tới bình xuyên đảo, đại gia cảm thấy ngươi tưởng ở nhà ăn tìm cái công tác không phải thực bình thường. Vẫn là nói ngươi không nghĩ đương đầu bếp. Tô Đình càng đốc, ai nói ta trước kia ở tiệm cơm quốc doanh công tác. người trước kia không ở tiệm cơm quốc doanh công tác sao giọng nói rơi xuống không đợi tô đình trả lời dư tiểu phương liền mở to hai mắt nhìn người trước kia không ở tiệm cơm quốc doanh công tác vậy ngươi ở đâu đương đầu bếp tô đình vô ngữ ta liền không đương quá đầu bếp dư tiểu phương càng kinh ngạc ngươi không đương quá đầu bếp vậy ngươi chủ nghệ ở đâu học hiện tại trong đại viện đều chuyến khắp nói ngươi tùy quân trước ở tiệm cơm công tác cho nên mới luyện ra tốt như vậy chủ nghệ ngày hôm qua ta còn nghe người ta nói Nhà ăn chủ nhiệm gần nhất tính toán xin gia tăng một cái đầu bếp cương vị, mọi người đều suy nghĩ có thể hay không thỉnh ngươi qua đi đâu. liền rất bất đắc dĩ. Tô Đình không nghĩ tới, chính mình cái này xào rau chỉ ngăn với có thể ăn chủ nghệ tiểu bạch, thế nhưng ở bất chi bất giác trung thành người nhà viện mọi người trong mắt chủ thần. Nhìn Tô Đình trên mặt biểu tình, dư tiểu phương trần chờ hỏi, ngươi tùy quân trước thật không phải đầu bếp ta? Thật không phải, ta là chúng ta đại đội ghi điểm viên. Vậy ngươi ở các ngươi đại đội nhà ăn trải qua? Tô Đình nghiêng đầu nhìn Dư Tiểu Phương, không nói lời nào. Dư Tiểu Phương bị xem đến chột dạ, hào đi hào đi, ta tin ngươi không đương quá đồ bếp, nhưng ngươi chủ nghệ tổng không kém đi. Tô Đình bất đắc dĩ hỏi lại, ngươi cảm thấy chủ nghệ của ta nếu là không kém, có thể mỗi ngày giữa trưa ăn căn tin sao? Lời này thuyết phục Dư Tiểu Phương, nhưng nàng thực mau nhớ tới, nhưng ngươi chủ nghệ nếu là không tốt, kia mỗi ngày buổi tối xào rau chính là ai? Mùi hương khẳng định là từ nhà ngươi truyền ra tới. Nhà của chúng ta lại không phải chỉ có ta một người. trừ bỏ ngươi còn có thể có. Không đúng, ý của ngươi là, nhà ngươi buổi tối xuống bếp chính là hạ doanh trưởng. Ấn A. Hạ doanh trưởng còn sẽ nấu ăn. Dư tiểu phương kinh ngạc, đứng lên chuyển động hai vòng hỏi. Không phải, trong khoảng thời gian này nhà các ngươi đều là hạ doanh trưởng xuống bếp. Nhìn không giống A. Nơi nào không giống. Chẳng lẽ sẽ nấu cơm người cùng sẽ không có khác nhau. Tô Đình hỏi xong cố ý nhìn dư tiểu phương hai mắt. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình, ta cũng không cảm thấy chúng ta có cái gì bất đồng a Dư tiểu phương vội vàng giải thích, không phải, ta ý tứ là hảo chút nam nhân ở bên ngoài nhìn khá tốt, về đến nhà trai giàu đổ đều không đỡ một chút, hạ doanh trưởng người này nhìn nghiêm túc, ta liền cho rằng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong sao.